Oa, wow. trung niên nam tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực của hắn quần áo tổn hại, máu thịt be bé bét. Trung niên tu sĩ lấy ra một viên đan dược căn bảo, đại ý không nghĩ tới lại là luyện thành lực lượng hủy diệt tu sĩ, trực tiếp đánh vỡ không gian thương tổn tới ta. Xem ra cần phải tìm một cơ hội xử lý hắn, không phải nhường hắn trưởng thành, tất nhiên là ta xích họa thần vực đại địch. Chương 286, đạo khác biệt. Như thế nào đây? Lữ Nguyên Minh mang người đuổi tới, nhìn xem trong núi rừng hố to hỏi. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, để bọn hắn chạy, không nghĩ tới bọn hắn thế mà tùy thân mang theo truyền tống trận pháp. Lữ Minh Ninh chuyện đương nhiên mà nói, những người này đều là chuẩn bị đầy đủ, vô luận công pháp, pháp bảo, tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu như không phải niên kỷ quá lớn, Sích Hỏa Thần vực cũng sẽ không đem bọn hắn phái đến chúng ta Bắc Tiêu vực tới bốn phía phá hư. Mà lại giới vực phụ cận lỗ thùng đã bị Bắc Tiêu Minh tiền bối chữa trị, bọn hắn khả năng cũng không có ý định trở về, đem hết khả năng bốn phía phá hư. Thượng Quan Hàm thiếu nói, bọn hắn cũng có thể là chờ lấy bọn hắn Sích Hỏa Thần vực tu sĩ giết tới, cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp đâu. Lữ Minh Ninh nghe vậy lắc đầu nói, đây không có khả năng. Thượng Quan Hàm thiếu kỳ quái mà hỏi thăm, vì cái gì không có khả năng? Không phải nói 5000 năm trước bọn hắn tiểu tiến đánh tới qua sao?" Lữ Nguyên Ninh thần bí cười nói, "Chờ các ngươi đến giới vực liền biết." Thượng quan Hàm thiếu nhất miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, "Không nói thì không nói nha." Lữ Nguyên Ninh không nghe rõ ràng Thượng quan Hàm thiếu, tiếp tục nói, "Chúng ta tiếp tục tiến đến giới vực đi, mấy cái kia thích họa thần vực tu sĩ hẳn là sẽ ẩn nốt một đoạn thời gian mới ra đến." Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu hỏi, "Cứ thế mà đi?" Lữ Nguyên Ninh giải thích nói, "Bọn hắn mặc dù là sử dụng cỡ nhỏ truyền thống trận pháp, nhưng là hiện tại chí ít cũng tại ngoài chăm dặm. Chúng ta rất khó lại tìm đến bọn hắn." cho dù là tìm tới cũng khó đảm bảo bọn hắn không có cái khác truyền tống trận pháp, dạng này cũng là phí công. Chúng ta vẫn là về trước đi, chờ sau đó lần có quy ngã cảnh giới tiền bối một chỗ, có thể định trụ không gian lại đánh giết bọn hắn đi. Lý Hạo Nhiên nghe Lữ Miên Ninh giải thích, chỉ cảm thấy càng là phẫn nộ, bởi vì Lữ Miên Ninh giải thích cùng Lý Hạo Nhiên muốn lấy được đáp án cách biệt quá xa. Lý Hạo Nhiên hít một hơi, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng không có trách cứ Lữ Miên Ninh mấy người lý do, thản nhiên nói, ta đột nhiên có chút cảm ngộ, cần tính tu một hồi, các ngươi đi trước đi. Lữ Miên Ninh nhìn thượng quan hàm tiếu một chút, phát hiện nàng không có chút nào phản đối lý Hạo Nhiên ý kiến. Tu sĩ tu luyện là tu sĩ lớn nhất tứ ẩn, Lữ Miên Minh đương nhiên sẽ không tỏ vẻ ra là lưu lại ý tứ, chỉ đành phải nói, vậy chúng ta ngay tại này tách ra đi, các ngươi đến cách Thiên Thành tới tìm chúng ta có thể tại thành Bắc nghe ngóng. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Lữ Miên Minh chắp tay mang theo còn lại 4 người hướng phía giới vực phương hướng bay đi. Nữ tu sĩ bất mãn nói, Lữ sư huynh, ngươi xem bọn hắn dạng như vậy, một cái thần du cảnh giới tiểu bạch kiểm cư nhiên như thế ngậm mạ, ngay cả cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, thật không biết từ đâu tới ra tu sĩ. Ngươi làm gì đi kết giao bọn hắn? Cho dù là cái kia nữ tu sĩ là danh môn đại phái đệ tử, Đi theo hắn sớm muộn lại thất bại. Lữ Nguyên Minh cười cười nói, "Không cần để ý, đây chính là chúng ta danh môn đại phái đệ tử phong độ, cho dù là những cái kia gia gia tu sĩ lại không lễ chúng ta cũng muốn bảo trì phong độ của mình. Đừng bị bọn hắn ảnh hưởng, đây mới là chúng ta cùng bọn hắn khác nhau." Còn lại bốn người đều là liên tục gật đầu, tán thưởng Lữ Nguyên Minh quả nhiên là danh môn cao độ, phong độ phi phàm. Lý Hạo Nhiên đợi đến Lữ Nguyên Minh bọn người ly khai, có chút mệt mỏi đối thượng quan Hàm Tiếu nói, "Chúng ta trở về đi." Thượng quan Hàm Tiếu xem hiểu ánh mắt của hắn, trong lòng cũng có chút đau thương, lự sự nhất vi độ mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phía vừa rồi tôn trang bay đi. Nhiều lần khói xanh nổi lên bầu trời, thôn trang đã hóa thành một vùng phế tích, màu đen thảm xám theo sơn phong phiêu dãng. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu đi vào trong thôn trang, ánh mắt đảo qua đã không nhìn thấy nửa điểm nhân tổn tại vết tích. Tất cả mọi người bị đạo hỏa thiêu tận, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhưng là Lý Hạo Nhiên có thể cảm nhận được bọn hắn đối mặt kia không cách nào chống lại lực lượng lúc tuyệt vọng cùng bất lực. Giống như lúc trước mình bị truy sát, chỉ có thể nhìn từng cái người bảo vệ mình đổ vào trước mặt mình, mà mình bất lực. Cuối cùng chỉ có thể bất lực biết được phụ mẫu chết thảm tin tức. Nhưng là mình cuối cùng dựa vào người khác hy sinh tính mạng cứu lại, mà những người này đâu? Bọn hắn đã làm sai điều gì? Mình vì cái gì không thể cứu hạ bọn hắn? Mình tu đạo có làm được cái gì? Thế gian này tu sĩ đối với người bình thường tới nói có làm được cái gì? Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên con mắt, cảm thụ hắn tự trách cùng thống khổ, trong lòng cũng lạ tức giận nói, vừa rồi những người kia vẫn là Bắc Tiêu vực tu sĩ sao? Thế mà cứ như vậy chẳng quan tâm đi. Bọn hắn còn không phải từ người bình thường bắt đầu tu luyện, trong lòng làm khó một điểm lòng thương hại cũng không có sao. Nếu như giới vực bên kia đều là dạng này nhân, chúng ta không đi cũng được. Lý Hạo Nhiên nói, đi còn muốn đi, lực lượng của chúng ta quá yếu. Thế gian tu sĩ không có khả năng đều là dạng này, chúng ta nhất định có thể tìm tới cùng chúng ta cùng chung chí hướng tu sĩ một chỗ bảo hộ những này người vô tội. Lý Hạo Nhiên nói đến đây câu nói thời điểm, trong đầu đã hiện lên mấy người bóng người, Bạch Vân Tử, Mục Lam Nghiên, Sở Tuấn bọn hắn không đều là hạng người như vậy sao? Thượng Quan Hàm Tiếu gật đầu nói, tốt ta đến lúc đó nhất định phải làm cho những này xích hỏa thần vực tu sĩ vì bọn họ sợ tác sợ vi trà giá đắt. Chúng ta trước tiên đem bọn hắn mai táng đi, cùng bọn hắn thế hệ chỗ ở một chỗ. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu bay lên không trung, thi triển đạo thuật đem thôn trang cái khác một ngọn núi đánh bại, đem sơn phong đánh nát. Xuân Phong Hóa thành bụi đất từ không trung rơi xuống đem toàn bộ thôn trang chôn ở trong đó. Cuối cùng một cái mô đất thay thế thôn trang dáng dáng rất ban đầu. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, sau này ta nhất định sẽ không để cho một người bình thường vô tội tử tại trước mắt ta. Người nào? Lời xa hét lớn một tiếng truyền đến, năm tên tu sĩ hiện lên vây quanh chi thế hướng phía Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu bay tới. Nghĩ đến là Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu làm ra động tĩnh quá lớn, nhường trải qua nơi đây tu sĩ phát hiện. Lý Hạo Nhiên thấy đối phương không có trực tiếp tiến công, trong lòng suy đoán đối phương không phải Sích Họa Thần Bộc tu sĩ. Bởi vì là Sích Họa Thần Bộc tu sĩ chui vào Bắc Tiêu vực trùng. Giữa bọn hắn hẳn là biết nhau hoặc là có liên lạc cùng phân biệt phương thức. Nếu như là sách họa thần vực tu sĩ năm người cùng một chỗ, hẳn là sẽ hướng thẳng đến mình cùng thượng quan hàm tiểu động thủ đánh một cái xuất kỳ bất ý, không có khả năng còn muốn ở phía xa hỏi thăm. Bất quá Lý Hạo Nhân vẫn là ra hiệu thượng quan hàm tiểu để phòng, chờ đến năm người phi gần, Lý Hạo Nhân nhìn xem vừa rồi gọi hàng người, lại phát hiện là người quen. Lại là tại khuôn đấu cảnh địa bàng đạo hội bên trong cùng mình chém giết được ngươi tử ta sống mấy tiêu. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng đến giới vực tới, nhìn hắn khí thế hẳn là đến minh đạo cảnh giới, chắc hẳn hắn thất vân kiếm càng thêm lợi hại đi. Bạch Tiêu năm người phi gần, đem Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu ởn ẩn vây vào giữa. Đó có thể thấy được năm người lấy Bạch Tiêu cầm đầu, Bạch Tiêu cũng là nhận ra Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu, cau mày nói, "Nguyên lai là các ngươi." Ánh mắt nghiêm túc nhìn một chút Lý Hạo Nhiên nói, "Ngươi thế mà còn là thần du cái giới." Quả nhiên chỉ tu đạo thuật là không có tiền đồ. Chương 287, hôm sau. Lý Hạo Nhiên không để ý đến Bạch Tiêu đùa cợt, Thượng Quan Hàm Tiếu lại là khẽ cười nói, "Ta tưởng là ai a? Nguyên lai là bại tướng dưới tay." Bạch Tiêu mặt liền biến sắc nói, "Nếu như không phải ngươi bạo vật lợi hại, ta làm sao có thể thua với ngươi?" Thượng Quan Hàm Tiếu nói, Chậc chậc chậc, xem ra ngươi còn có chút liêm sỉ chi tâm a, hoãn thừa nhận mình bại. Bại tiểu bại nơi nào đến nhiều như vậy lý do? Bạch Tiêu cắn răng nói, hai người các ngươi tựu dám ở thổ linh cảnh chạy loạn, còn có một cái là thần du cảnh giới, hy vọng các ngươi vận khí tốt có thể sống trở về. Nói xong Bạch Tiêu không tiếp tục để ý Lý Hạo Nhân hai người, mang người bay mất. Lý Hạo Nhân bất đắc dĩ, mình chẳng hề nói một câu ai nhìn xem Bạch Tiêu rời đi thân ảnh, Lý Hạo Nhân kỳ quái nói, làm sao cảm giác hắn bây giờ trở nên không giữ được bình tĩnh a? Nói hai câu thì không chịu nổi. Thượng Quan Hàm thiếu cười nói, ngươi không nhìn ra hắn là vừa rồi những người kia đầu linh a? nhất là bên trong còn có yêu diễm nữ tu sĩ, loại thời điểm này đương nhiên là ra mặt trọng yếu rồi. Yêu diễm? Lý Hạo Nhiên nhìn thượng quan Hàm Tiếu một cái nói, chúng ta cũng đi cách Thiên Thành đi, làm sao cảm giác bọn hắn đều là năm người một đội? Không biết Bắc Tiêu Minh là như thế nào an bài, khả năng gần nhất có biến hóa đi, chúng ta đi xem một chút liền biết. Hai người nói một chỗ hướng cách Thiên Thành bay đi, bất quá trên đường đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, Lý Hạo Nhiên hai người thường thường bị ngăn lại nghiệm minh thân phận. Điều này cũng làm cho thượng quan Hàm Tiếu có chút hối hận không nên đem Bạch Tiêu mấy người khí đi. Lý Hạo Nhiên an ủi nàng nói, còn không biết đạo bọn hắn có trở về hay không cách Thiên Thành. Cùng bọn hắn cùng đường cũng không biết lúc nào mới có thể cảm thấy cách thiên thành. Rốt cục bay một hồi này, tao ngộ đội 5 tu sĩ để ra nghi vấn về sau, Lý Hạo Nhiên hai người cùng một đội nhân kết bạn chạy tới cách thiên thành. Lại là một ngày thời gian về sau, một tòa cự đại thành trì sừng sững ở trên trời, từ đường chân trời phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một tòa núi lớn bình thường đứng vững trong mây tầng bên trong, đem bầu trời cùng đại địa ngăn cách. Thành lớn về sau bầu trời quang mang lưu chuyển, có một loại không hiệu quy tắc ở trong đó ẩn hiện. Đó chính là cách thiên thành, đằng sau chính là giới vực. Bất quá bây giờ muốn đi vào giới vực bên trong chí ít đều phải là quy ngã cảnh giới tiền bối. Mang theo Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu đồng hành nữ tu sĩ chỉ vào cách Thiên Thành hướng Lý Hạo Nhiên hai người giải thích nói, rốt cục tại sau một cái giờ, đám người rơi vào cách Thiên Thành nạn trượng khoảng cách bên ngoài. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu cảm nhận được một cỗ uy áp từ cách Thiên Thành truyền đến, mơ hồ ảnh hưởng linh lực của bọn hắn vận chuyển cùng thần thức cảm ứng. Nữ tu sĩ đối Lý Hạo Nhiên nói, càng đến gần cách Thiên Thành uy áp càng lớn, trong thành càng là minh đạo cảnh giới trở xuống không thể thừa nhận, ngươi xác định ngươi muốn đi. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, ta tu luyện công pháp tương đối là tụ, còn có thể tiếp nhận. "Tốt a." Nữ tu sĩ cũng không còn thuyết phục, đem các ngươi nhận lấy nhiệm vụ ngọc bài nắm ở trong tay, không phải không cách nào tiến vào trong thành. Quả nhiên càng đến gần cửa thành uy áp càng là nghiêm trọng, bất quá đây đối với Lý Hạo Nhiên cùng thượng quan Hàm Tiếu đều còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Ngược lại là cùng bọn hắn cùng nhau ngũ cái tu sĩ bên trong có ba người dần dần có chút gánh không được, trung quanh thân thể linh khí phu trào, đạo vực triển khai tại thân thể trùng quanh làm dịu áp lực. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình không thể biểu hiện được chẳng có chuyện gì, đành phải gọi ra Bích Lục Hồ Lô, thi triển mấy cái phòng ngự đạo thuật tại thân thể trùng quanh, làm bộ có chút gánh không được dáng vẻ. Thừa quan Hàm Tiếu quay đầu cười đối lý Hạo Nhiên trừng mắt nhìn, phảng phất tại nói hắn giả bộ rất giống. Lý Hạo Nhiên lúng túng ho một tiếng, hắn cũng không muốn một mực giả thần du cảnh giới. Bất quá hắn muốn lấy sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp Đỗ Sích Họa thần vực tu sĩ thời điểm, đối phương nhìn thấy hắn là thần du cảnh giới tu sĩ sinh lòng đại ý, mình cũng có tốt hơn cơ hội. Nếu như bây giờ tựu hiện ra minh đạo cảnh giới tu vi, về sau cùng tu sĩ khác đồng hành làm như thế nào giải thích đâu. Còn có hiện tại mặc dù là Bắc Tiêu vực cùng Sích Họa thần vực chiến tranh, nhưng là đối với mình có địch ý Bắc Tiêu vực tu sĩ cũng không biết, hiện tại có thể bày ra địch lấy yếu cũng là một cái tương đối tốt như kế. Cuối cùng chính là có thể tốt như vậy ẩn giấu tu vi phương pháp, Lý Hạo Nhân không cần cảm giác mười phần lãng phí. Rốt cục đi đến cửa thành to lớn cậu, Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn lại, cửa thành cao chừng trăm trượng, trên đó tường thành không thấy đỉnh. Không biết thành này tường là lấy tài liệu gì như thế nào xây thành. Dẫn đầu nữ tu sĩ nhìn Lý Hạo Nhân một chút, gặp hắn quả nhiên chịu đựng đấy, mà lại không có cường loạn bộ dáng. Thầm nghĩ trong lòng khó trách có lực lượng đến giới vực đến, xem ra cũng không phải phổ thông thần du cảnh giới tu sĩ. Mấy người cùng đi vào thành trung, đột nhiên kia cố uy áp biến mất. Lý Hạo Nhân đột nhiên lòng có cảm giác quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tường thành đứng vững cũng không có cái gì dị dạng. Lý Hạo Nhân vừa mới cảm thấy có mấy đạo cường đại ý thức đạo qua mình, bất quá không có xâm nhập thần trí của mình bên trong. Xem ra chỗ cửa thành nhìn như không đề phòng, kỳ thật có cao thủ tọa trấn a. Lý Hạo Nhân nhìn một chút mấy người còn lại, bao quát thượng quan Hàm Tiếu Phảng phật cũng không có phát hiện bị dò xét. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn phát hiện bí mật của ta, hay là bởi vì ta là thần du cảnh giới tu sĩ, cho nên có chút hiếu kỳ. Đám mê phía trên, tường thành đỉnh chóp trên lầu tháp, ba tên râu tóc bạc hết tu sĩ ngồi xếp bằng. Một người trong đó nói, có một một bộ mặt lạ hoắc, lại là thần du cảnh giới. Lại một người buồn bực nói, thế mà nhường hắn vào thành, chẳng lẽ chúng ta trận pháp xảy ra vấn đề? Lại một người nói, ta gọi sư điệt tới kiểm tra kiểm tra. Lý Hạo Nhân không rõ ràng cho lắm cũng không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, hiện tại xuất hiện tại trước mặt là một quảng trường khổng lồ, phóng tầm mắt nhìn tới không thấy giới hạn. Vô số tu sĩ ở đây tới tới đi đi, tiếng người ồn ào. Đây là ung thành, cũng gọi ngoại thành. Dẫn đầu nữ tu sĩ nói, "Thượng quan Hàm Tiếu nhìn chung quanh một chút, nhìn xem những tu sĩ kia hỏi, bọn hắn đây là đang làm cái gì a?" Nữ tu sĩ cười nói, "Bọn hắn là tại bán ra hoặc là trao đổi các loại thiên tài địa bảo, đan dược pháp bảo." Đạo thuận pháp quyết cái gì? Chúng ta ra ngoài tiến hành nhiệm vụ, đánh giết Xích Hỏa thần vực tu sĩ có được đồ vật, hoặc là đào được một chút chính thiên tài địa bảo không cần đến, cũng liền lấy ra lẫn nhau trao đổi riêng phần mình thứ cần thiết. Kỳ thật lần này ích lợi ích lớn nhất chính là Hỏa Chi đạo tu sĩ, Xích Hỏa thần vực tu sĩ phần lớn đều là tu luyện Hỏa Chi đạo, pháp bảo của bọn hắn, đang dược, còn có một số bí tịch đều là Hỏa Chi đạo. Cái này khiến ở đây rất nhiều Hỏa Chi đạo tu sĩ thực lực đại tiến. Lý Hạo nhiên hỏi, lần này Xích Hỏa thần vực có bao nhiêu tu sĩ xâm lấn tới a? Rất nhiều. Nữ tu sĩ hồi đáp, Nghe nói ngay từ đầu tổ linh cảnh có 10 cái môn phái trực tiếp bị diệt phái, không phải Bắc Tiêu Minh cũng không có khả năng tại các cảnh phát xuống nhiệm vụ. Có thể trực tiếp đánh vỡ môn phái tu đạo hộ sơn đại trận đồng thời diệt phái, xem ra lần này Sích Họa thần vực tu sĩ bên trong cũng không chỉ chỉ có Minh đạo cảnh giới tu sĩ a. Nữ tu sĩ nói, các ngươi lần đầu tiên tới cách thiên thành cần đến Bắc Tiêu Minh tại cách thiên thành phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị, đồng thời chờ bọn hắn cho các ngươi phân phối đồng đội, năm người tạo thành một đội mới có thể ra đi chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại Sích Họa thần vực tu sĩ gom thành nhóm tiềm phục tại tổ linh cảnh bên trong, năm người một đội bọn hắn cũng không thể tùy tiện cầm xuống. Chương 288 thiên thành trung, thì ra là thế. Một số người tiếp tục hướng phía trước, tu sĩ chậm rãi biết ít, ước chừng đi nửa canh giờ, lại là một cái cự đại cửa thành xuất hiện ở trước mắt. Cũng tương tự có rất nhiều tu sĩ đứng tại cái này trước cửa thành, bất quá bọn hắn không giống trước mặt những tu sĩ kia đang trao đổi bản đồ vật, mà là ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Lý Hạo Nhân cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vân vụ lượn lờ bên trong có một khối to lớn màu vàng nóng quần trúc lơ lửng giữa không trung. Quần trúc phía trên kim quang lưu chuyển, từng cái to lớn kim sắt danh tự tại trên quần trúc từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp xếp. Nữ tu sĩ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời của chủ, trong ánh mắt mang theo khâm ao ước cùng bất đắc dĩ nói, đây là Bắc Tiêu Minh đối với nhiệm vụ lần này ban bố về là bảng. Phía trên dựa theo tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ số lượng cùng độ khó đối 100 người đứng đầu tiến hành xếp hạng, chờ đến nhận chức vụ kết thúc 10 hạng đầu sẽ có cơ hội tiến vào Thiên vận môn phi thiên lâu trung tu luyện 10 ngày. Bất quá chúng ta cũng không cần suy nghĩ. Nữ tu sĩ cười khổ nói, từ khi Thiên vận môn thả ra tin tức này về sau, rất nhiều quy ngã cảnh giới tu sĩ cũng tham dự tiến đến, hiện tại xếp tại 20 người đứng đầu cơ bản đều là quy ngã cảnh giới. Thượng quan Hàm thiếu hỏi, là bởi vì phi thiên lâu sao? Thế mà hấp dẫn nhiều như vậy quý ngã cảnh giới tu sĩ. Ừm. Nữ tu sĩ gật đầu nói, nghe nói phi tiên lâu chúng có mảnh vỡ lại đạo, có khả năng từ đó nộ ra con đường thành tiên. Cho dù là không có nộ ra con đường thành tiên, tu sĩ quan sát về sau cũng sẽ đối với mình tu đích đạo sinh ra cảm lộ mới. Khó trách quý ngã cảnh giới tu sĩ cũng tham dự vào, phải biết minh đạo cảnh giới tu sĩ liền có thể lập phái thu đồ. Một chút trung đẳng môn phái tu đạo trưởng môn bình thường cũng chỉ là quý ngã cảnh giới mà thôi. Bây giờ nhiều như vậy quy ngã cảnh giới tu sĩ vì tiến vào một lần phi tiên lâu cơ hội, tham gia bắt tiêu minh cái này không có nói rõ khi nào kết thúc nhiệm vụ, có thể thấy được phi tiên lâu đối với bọn hắn lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Lý Hạo Nhân nhìn một chút vệ đạo bàng, không có tại cái này 100 cái danh tự chung tìm tới tên quen thuộc. Không biết là bởi vì chính mình quen biết tu sĩ tham gia chế, vẫn là cái này vệ đạo bàng bên trên tu sĩ thực lực quá mạnh. Nữ tu sĩ mang theo Lý Hạo Nhân hai người đi vào cửa thành, đi qua hai bên khảm có minh châu thật dài đường hành lang. Đám người rốt cục đi tới trong nội thành. Trong trượng rộng hai bên đường phố là cổ pháp to lớn tảng đá kiến trúc. Lý Hạo Nhân nhìn thấy một chút quán rượu, trà lâu, đầu giá lâu địa phương. Nữ tu sĩ nói, nội thành chỉ có đầu này đừng đi, cuối cùng chính là phụ thành chủ. Chính các ngươi đi thôi, chúng ta đến về sở thuộc cảnh điểm dừng chân. Lý Hạo Nhân dõi mắt nhìn lại, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có một cái cự đại bóng đen đứng vững tại cuối ngã tư đường. Đa Tạ Dĩnh Tỷ tỷ, thượng quan hàm thiếu cười ngọt ngào lấy đạo. Nữ tu sĩ Liêu Dĩnh lập tức mặt mày hớn hở nói, có thời gian có thể tới tìm ta chơi. Chúng ta nam thần vực tại Tây Nhị khu. Được rồi, Dĩnh Tỷ tỷ, gặp lại. Gặp lại. Lý Hạo Nhân cũng là chắp tay từ tiễn. Đi thôi. Thượng quan Hàm Tiếu lộ ra tâm tình rất tốt, đi đầu đi về phía trước. Lý Hạo Nhiên đuổi theo. "Ta đói, đi ngang qua một chỗ quán rượu lúc, Thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên xoay đầu lại đạo. Lý Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới Thượng quan Hàm Tiếu cùng mình gặp mặt lúc, nàng mang mình đi ăn cơm tình hình, lúc ấy một bàn thịt rượu bỏ ra hai khối linh ngọc. Cho dù là hiện tại rất có thân tư, Lý Hạo Nhiên nghĩ đến vẫn cảm thấy có chút quý. Bất quá đã hiện tại Thượng quan Hàm Tiếu xét ra, Lý Hạo Nhiên vẫn là vung tay lên, hướng quán rượu đi đến nói, "Ăn cơm trước." Mặc dù quán rượu là lấy cự thạch xây thành, nhưng lại không chút nào hiện thô ráp có thể cảm giác được trong đó có trận pháp gia trì, bên trong linh khí cũng so bên ngoài càng thêm nồng đậm, đậm. Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu tiến vào trong tử lâu, lập tức tựu có một người tu sĩ ứng đi lên, cười chấp tay nói, "Tiền bối, đạo hữu mau mời. Không biết hai vị có dự định sao?" Nguyên lai like là điểm tiểu nhị, thần du cảnh giới điểm tiểu nhị. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu tại lầu 2 gần cửa sổ ngồi xuống, Lý Hạo Nhiên sờ lấy trên bàn ngọc dạn danh sách, nhìn xem bên trong kia từng cái làm cho người tắc lưỡi giá cả, âm thầm đau lòng một chút mình trong túi chứa vật linh ngọc. Người chọn đi. Lý Hạo Nhiên đối Thượng Quan Hàm Tiếu đạo: Thượng quan Hàm Tiếu cười trộm lấy điểm mấy cái khá là rẻ thiệt rượu. Lý Hạo Nhiên thừa dịp mang thức ăn lên thời gian, nhưng thần đi nghe chúng quanh tu sĩ đàm luận. Trung quanh những tu sĩ này đã lựa chọn tại trước mặt mọi người đàm luận sự tình, tự nhiên cũng sẽ không tận lực hạ giọng hoặc là truyền âm sợ người khác nghe thấy. Bởi vậy Lý Hạo Nhiên cũng đã nhận được rất nhiều tin tức, mặc dù không biết những tin tức này là thật là giả, nhưng là đây đối với lần đầu đến cách tiên thành Lý Hạo Nhiên tới nói vẫn tương đối hữu dụng. Cơm nước no nê, e, Lý Hạo Nhiên tính tiền. Linh ngọc năm khối, tạ ơn hơn hạnh chiếu cố. Lý Hạo Nhiên sờ lên túi trữ vật tự an ủi mình tụ thương tâm linh. Thượng quan Hàm Tiếu thanh tú lau miệng nói khẽ: theo tiền. Lý Hạo Nhiên không hợp tài đại khí Thô Thượng quan Hàm Tiếu so đó, đi ra quán rượu đi phụ thành chủ đi đến. Phía trước cái bóng đen kia càng lúc càng lớn, cuối cùng một tòa cự đại cung điện xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên hai người trước mắt. Lý Hạo Nhiên quay đầu trêu ghẹo Thượng quan Hàm Tiếu nói, nhìn so nhà ngươi còn lớn hơn. Thượng quan Hàm Tiếu bĩu môi gắt bộ nói, không có nội hàm. Hai người đi vào phát hiện tòa cung điện kia là tại trong phụ thành chủ, bên ngoài vẫn là có tường vây, cửa phòng. Lúc này có thật nhiều tu sĩ tại trong phụ thành chủ lui tới. Lý Hạo Nhiên mang theo Thượng quan Hàm Tiếu hỏi rõ ràng xác nhận nhiệm vụ cung điện, sau đó tìm tới người phụ trách biểu thị muốn xác nhận nhiệm vụ. Người phụ trách làm một quy ngã cảnh giới lão giả, nhìn xem Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu đưa tới Ngọc Bải nghiêm túc nói, các ngươi không phải cùng thuộc tại một cảnh, các ngươi cần mình lại tìm 3 tên tu sĩ tạo thành 5 người tiểu đội, ta mới có thể cho các ngươi nhiệm vụ. Thượng quan Hàm Tiếu cười ngọt ngào lấy hỏi, Tiên bối có biết hay không nơi nào có thể tìm được còn không có tạo thành đội ngũ tu sĩ đâu? Lão giả nói, đường đi trung đoạn lớn nhất tiểu lâu kia, bọn hắn đồng dạng tại bên kia chờ thích hợp tổ đội tu sĩ. Thượng quan Hàm Tiếu nói, tạ ơn tiền bối. Lão giả gật đầu nói, còn có hay không cái gì cần hiểu rõ a? Lý Hạo Nhiên vội vàng cấp thượng quan Hàm Tiếu truyền âm nhường nàng hỏi rõ ràng các cảnh tại cách Thiên Thành trung khu vực phân chia. Lão giả lấy ra một tờ đồ cho thượng quan Hàm Tiếu, đây là bắt tiêu minh chế định các cảnh tu sĩ tại cách Thiên Thành trung châu ở. Sau đó thượng quan Hàm Tiếu có hỏi nhiệm vụ cùng vệ đạo bạn một ít chuyện, lúc này mới đối lấy lão giả thi lễ ly khai. "Đi thôi." Thượng quan Hàm Tiếu một ngựa đi đầu lướng phía trước đi đến. Lý Hạo Nhiên chau mày, vừa mới ăn cơm lại đi quán rượu không tốt lắm đâu. Thượng quan Hàm Tiếu cười nói, "Chúng ta chỉ là đi tìm mấy người, ngươi sợ cái gì a? Cũng sẽ không cho ngươi đi ăn cơm." Lý Hạo Nhiên thần thức đem trong túi chứa vật linh thạch đến một lần, nghĩ đến ta còn muốn tồn linh thạch cho sư phụ cùng sư tỷ mua lễ vật trở về, cũng không thể dùng linh tinh, không biết nhiệm vụ lần này ban thượng phong không phong phú. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên cắn răng cùng Thượng Quan Hàm Tiếu một chỗ đi quán rượu đi đến, hy vọng có thể tìm tới chi thú tương đắc đồng đội, không phải lấy Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu tính cách tình nguyện không muốn, lại nghĩ biện pháp khác, cũng sẽ không đi cải biến mình kiên trì đi chiều theo người khác. Chương 289, đồng đội xuất hiện. Tàn nguyệt lâu. Vừa rồi Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu trải qua nơi đây đã cảm thấy lâu này to lớn hùng vĩ. Lúc này sau khi đi vào mới phát hiện bên trong có khác biệt đột nhiên. Phong nhãn nhìn lại là một cái trăm hoa đuôn nở hoa viên, về sau là một cái gò núi, trên gò núi rất nhiều đỉnh đài lầu các tản mát trên đó, lại có mấy đầu dòng suối nhỏ trôi ở giữa. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới Tàn Nguyệt lâu chung lại là cảnh tượng như vậy, còn tốt có người phục vụ đến đây ứng lĩnh. Lý Hạo Nhân nói rõ ý đồ đến, người thị giả kia đem hai người dẫn tới núi bên cạnh một tòa cung điện trước nói, nơi này phần lớn đều là đến đây tìm kiếm đồng bạn tổ đội cùng đi xác nhận nhiệm vụ. Trong cung điện 10 phần hoang đạo, tường trưng bản con chỉnh tề sắp xếp ở giữa. Các trường có 1200 trường, lúc này đại bộ phận đã có tu sĩ ngồi xuống, cũng có một chút tu sĩ đem bản con liều cùng một chỗ, mấy người cùng một chỗ cao đàm phán luận. Lý Hạo Nhiên tuyển một trương bản con cùng Thượng Quan Hàm Tiếu ngồi xuống, điểm một chút ăn nhẹ cùng nước trà, tiêu xài hai khối linh ngọc. Lý Hạo Nhiên cảm thán nếu như không phải mình tham gia địa bảng đạo hội, ngay cả giao nước trà linh thạch cũng không có. Vạn Vật Đạo Quân, Thượng Quan tiểu thư, các ngươi cũng tới a. Một thiếu nữ đi đến Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu bên cạnh bản có chút vui mừng nói, là tại địa bảng đạo hội bên trong nhận biết Phạm Vân Nhi, Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi lẩm nói, chúng ta cũng là vừa tới không bao lâu. Phạm Cô Nương là lúc nào đến a?" Phạm Vân Nhi nói, "Ta gần nhất mới đột phá đến Minh Đạo cảnh giới, đến cái này cách thiên thành mới 2 ngày thời gian. Kết quả hiện tại muốn 5 người mới có thể tự phụ thành chủ xác nhận nhiệm vụ. Hiện tại ta còn tìm không thấy nhân." Phạm Vân Nhi cao hứng nói, "Thật sao? Chúng ta lại có thể một chỗ hợp tác. Ta hiện tại so trước kia lợi hại hơn, nhất định có thể đến giúp các ngươi." Lý Hạo Nhiên âm thầm lắc đầu, vừa rồi Phạm Vân Nhi khi nhìn đến mình thời điểm trên mặt hữu lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hiển nhiên là đối với mình vẫn là thần du cảnh giới biểu thị nghi hoặc. Bất quá nàng không hỏi ra, hiện tại mình mời nàng và mình một chỗ tổ đội nàng cũng không có vì vậy mà gết bỏ, hoàn toàn vẻ ra là đồng ý giúp đỡ ý tứ. Vậy chúng ta còn kém hai người." Thượng quan Hàm tiểu nói. Phạm Vân Nhi nói, "Ta sư huynh đi giúp ta tìm người, chờ hắn dẫn người tới chúng ta nhân tự đủ. Vậy chúng ta liền chờ một hồi." Lý Hạo Nhân trong lòng không biết Phạm Vân Nhi sư huynh là hạng người gì, nghi thẩm nhìn kỳ em nói. Lúc này đột nhiên một trận tiếng ồn nào từ bên ngoài truyền đến, lập tức có tu sĩ từ bên ngoài tiến đến nói, "Tạ Nguyên chân phái bảo vệ tu sĩ trở về, tổn thất nặng nề, nghe nói Nguyên chân phái cũng bị xích họa thần vực tu sĩ tiêu diệt." lập tức trong cung điện yên tĩnh, sau đó nhao nhao đứng dậy hướng phía Tàn Nguyệt lâu bên ngoài tiến đến. Lý Hạo Nhiên mấy người cũng chen đi ra. Bên ngoài đường phố rộng rãi hai bên đã đứng rất nhiều tu sĩ, đường đi trung ương là bốn tên máu mẹ khắp người trung niên tu sĩ chậm rãi đi tới, phía sau bọn họ là mấy chục khẩu quan tài nổi lơ lửng cùng bọn hắn một chỗ hướng phía phủ thành chủ bay đi. Năm người toàn thân tràn đầy vết thương cùng máu tươi, biểu lộ băng lãnh, có một cỗ bi thương khí tức cùng kinh khủng uy áp từ trên người bọn họ truyền đến, nhường một chút cảnh giới không đủ tu sĩ nhao nhao lui lại. Đông đảo tu sĩ đưa mắt nhìn năm tên tu sĩ ly khai, thẳng đến quan tại cái bóng biến mất tại trong tầm mắt, xung quanh tu sĩ mới bắt đầu nhao nhao nghị luận, lẫn nhau hỏi thăm lại chuyện gì xảy ra. Có hiểu rõ tình hình tu sĩ nói ra, nghe nói huyền chân môn tại xích hỏa thần vực tu sĩ xâm lấn về sau, môn trung tu sĩ đánh chết rất nhiều xích hỏa thần vực tu sĩ, mà huyền chân môn cũng thường xuyên nhận xích hỏa thần vực tu sĩ đánh lén. Như thế Bác Tiêu Minh liền ban bố thủ vệ nhiệm vụ về đạo bảng thứ 4, thứ 5, thứ 17 tu sĩ dẫn đầu đội ngũ một chỗ xác nhận nhiệm vụ này. Lúc ấy rất nhiều tu sĩ cũng nói cái này ba cái đội ngũ chiếm đại tiện nghi. Bởi vì là Xích Hỏa Thần vực ngoại trừ ban đầu xâm lấn tới thời điểm tập kích qua cửa phái ngoài sơn môn, cũng không có tại tổ chức đại lượng tu sĩ công kích thủ vệ nghiêm mật môn phái căn cơ. Từ hiện tại tình huống xem ra, lần này Xích Hỏa Thần vực không chỉ có đánh lén duyên chân môn đem nó sơn môn phá hủy, thủ vệ ba chi đội ngũ cũng không có còn lại mấy người. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ là phủ thành chủ đòi một lời giải thích, vì cái gì Xích Hỏa Thần vực lớn như thế quy mô tiến công, Bắc Tiêu Minh một chút tin tức cùng dự cảnh cũng không có. Xung quanh tu sĩ nghe được tin tức này, nghĩ đến vừa rồi năm tên tu sĩ sau lưng qua tải, có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt, cái này khiến rất nhiều tu sĩ trong lòng bắt đầu tính toán muốn hay không đi chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng vệ đạo bảng trước 23 cái đội ngũ hợp tác cũng bị đánh tan tể. Mình đi còn trở về được sao? Một đám tu sĩ trở lại Tàn Nguyệt lâu trung, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút hỗn loạn. Một lát sau có mấy người đi vào Lý Hạo Nhiên ba người chỗ đại điện, ánh mắt tuần hành một phen rơi trên người Phạm Vân Nhi, sau đó đi tới. Nguyên lai like là Lâm Ngự Phong, cũng là tại điệu bảng đạo hội nhận biết người quen, Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi chuốc khổ cười. Mình nhận biết tú sĩ, khuôn đấu cảnh trùng so với mình chỗ Lâm Hải cảnh còn nhiều. Lâm Lự Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Hạo Nhân hai người một chút, trực tiếp chỉ vào cùng hắn cùng đi hai nam hai nữ đối phạm Vân nhìn nói, "Sư muội, đây là ta tìm tới mấy vị đạo hữu, đều là danh môn chi hậu, không chỉ có đạo hạnh cao thâm, đấu pháp kinh nghiệm cũng mười phần phong phú. Ngươi cùng với bọn họ nhất định có thể hết sức an toàn hoàn thành nhiệm vụ." Sau đó còn không có đợi Phạm Vân nhìn nói chuyện, Lâm Lự Phong đối bốn người kia nói, "Sư muội tiểu phiền phất mấy vị, ta đã cùng quân sư huynh tạo thành đội ngũ, không thể cùng mọi người cùng nhau lịch luyện." Bốn người kia chung một cô gái áo đỏ nói ra, Quân sư huynh tại vệ đạo bảng xếp hạng thứ 2, Lâm sư huynh có thể cùng quân sư huynh tổ đội, tu vi tự nhiên là huyền diệu khó lường. Phạm sư muội thân là Lâm sư huynh sư muội, tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thượng quan Hàm Tiếu đối lý Hạo Nhiên truyền âm nói, "Dối trá." Lý Hạo Nhiên cười cười, "Minh bạch thượng quan Hàm Tiếu ý tứ." Lâm Ngự Phong đi tìm bốn người này cùng Phạm Vân Nhi tổ đội, một chút tình huống căn bản hẳn là đã sớm nói rõ, hiện tại đi còn ở nơi này tối phòng một phen. "Vậy sư muội ủy giao cho mấy vị." Lâm Ngự Phong lại đối Phạm Vân Nhi nói, "Ta còn có việc, ngươi cùng mấy vị sư huynh sư tỷ làm quen một chút, sau đó đi đón lấy nhiệm vụ đi." Nhìn thấy Lâm Ngự Phong muốn đi, Phạm Vân Nhi vội vàng nói: "Sư huynh, ta đã đáp ứng cùng Vạn Thuật Đạo Quân cùng thượng quan tiểu thư tổ đội." "Vạn Thuật Đạo Quân?" Lâm Ngự Phong cảm thấy xưng hô thế này tốt quân hay, ánh mắt lúc này mới rơi xuống Lý Hạo Nhiên cùng thượng quan Hàm Tiếu trên thân. Thượng quan Hàm Tiếu hắn một chút nhận ra được, đánh giá Lý Hạo Nhiên một hồi mới nhận ra đây là mấy năm trước trên địa bảng đạo hội rực rỡ hào quang Lý Hạo Nhiên. Không nghĩ tới Tiêu Thanh không để lại dấu vết mấy năm sau hắn xuất hiện ở nơi này, thế mà còn là thần du cái giới. Lâm Ngự Phong âm thầm lắc đầu đối thượng quan Hàm Tiếu nói: "Nguyên lai là thượng quan tiểu thư, ta nhìn các ngươi hiện tại nhân hoàn không đủ." có thể nhường Phạm Sư mọi gia nhập Doãn Đạo Hữu đội ngũ của bọn hắn. Thượng quan Hàm Tiếu đem đầu chuyển hướng Lý Hạo Nhân, nhìn hắn như thế nào quyết định. Thế là ánh mắt của mọi người rơi vào Lý Hạo Nhân trên thân. Lý Hạo Nhân thầm cười khổ, bất động thanh sắc bưng lên nước trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó đập đi đập đi miệng, dư vị kéo dài mà nói, cái này hiển nhiên là muốn nhìn Phạm Cô nương chứng minh ý tứ. Lâm Ngự Phong cười hắc nói, tính ngươi tốt thời. Sau đó đối Phạm Vân nhi nói, tốt, ngươi nhanh cùng Doãn Đạo Hữu bọn hắn đi đón lấy nhiệm vụ đi. Chờ ngươi ra ngoài lịch luyện mấy lần, tu vi nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Chương 290, còn kém một cái. Phạm Vân Nhi ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là nói: "Ta cùng thượng quan tiểu thư bọn hắn một chỗ, chúng ta tại địa bảng đạo hội trùng hợp tắc qua, cùng một chỗ rất ăn ý cùng vui vẻ." Lâm Ngự Phong nghe vậy trong lòng nổi giận không chịu nổi, mình vì Phạm Vân Nhi tìm tới nhân chi về sau, nàng thế mà muốn chạy đi cùng người khác một chỗ, hơn nữa còn là cùng thần du cảnh giới tu sĩ một chỗ. Lâm Ngự Phong bên người linh khí phong trào, bất quá hắn biết nơi đây không phải hắn có thể cản trở địa phương, ngăn chặn thể nội linh khí cùng tức giận nói: "Sư muội không muốn truy hứng, sư phụ mang tin cho ta, để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi bây giờ cùng bọn hắn một chỗ?" Xảy ra sự tình để cho ta làm sao cho sư phụ bàn giao?" Phạm Vân Nhi trầm mặc một chút nói, "Thừa quan tiểu thư bọn hắn rất lợi hại, ta không có việc gì." A Lâm Ngự Phong cười trào phúng một chút nói, "Rất lợi hại, một cái thần du cảnh giới lại dám tới nơi này sát thực rất lợi hại." Lâm Ngự Phong nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, "Ta không biết ngươi là thế nào mê hoặc Phạm sư muội, nhưng là cuối cùng nhận rõ thực lực của mình. Phạm sư muội cùng với ngươi nếu như xảy ra chuyện ngươi đảm đương nổi sao?" Thừa quan Hàm Tiếu đứng lên liền muốn nói chuyện, Lý Hạo Nhân giữ chặt nàng, nhìn xem Lâm Ngự Phong thản nhiên nói, "Không đảm đương nổi." Lý Hạo Nhân lời vừa nói ra xung quanh những cái kia xem náo nhiệt đều là một trận hư thành. Chế đeo lý Hạo Nhân không chỉ có thực lực thấp mà lại không có đảm đương. Lâm Ngự Phong trong lòng lần nữa nói câu tính ngươi thật thời, trên mặt gật đầu nói, không sai, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Nói liền muốn lần nữa thuyết phục có vẻ hơi thất vọng phạm Vân Nhi. Lý Hạo Nhân giành nói, chúng ta những tu sĩ này không xa vạn nạn rặm, 10 vạn nạn rặm, trăm vạn rặm lại tới đây, một là thủ vệ chúng ta bắt tiêu vực không nhận xích hỏa thần vực xâm lấn, mà là cùng địch nhân chiến đấu liều mạng tranh đấu trung ma luyện tăng lên tu vi của mình. Lần này chiến tranh không phải đồng môn luận bàn, không phải đạo hữu tỉ thí, mà là chân chính liều mạng chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu cũng có thể hồn phi phách tán. Cho nên ta không dám hứa chắc mỗi người đều có thể hoàn hảo trở về, nhưng làm miễn là có ta một hơi tại, ta liền sẽ không để cùng với ta đồng đội bị thương tổn. Nói đến đây Lý Hạo Nhân nhìn về phía Lâm Ngự Phong mang tới mấy người, hỏi: "Không biết mấy vị có thể tại thi hành nhiệm vụ lúc cam đoan phạm vân nhi đạo hưu an to sao? Nếu như chư vị có thể ta tiểu thuyết phục nàng gia nhập các ngươi." Những người kia sắc mặt biến đổi, một người trong đó đối Lâm Ngự Phong nói: "Lâm huynh, ta nhớ ra rồi, kỳ thật chúng ta người đã đủ rồi, bây giờ còn có sự tình liền đi trước." Ở trung bên tú sĩ tiếng cười khẽ cùng Lâm Ngự Phong sắc mặt khó coi trùng, mấy người nhanh chóng đi ra cung điện. Lâm Ngự Phong tức giận nhìn xem Lý Hạo Nhân nói, ngươi một cái thần du cảnh giới tu sĩ nói đến ngược lại là em thay, chân chính gặp được cường địch thời điểm, ngươi cho dù là liều lên tính mệnh thì có ích lợi gì? Thượng Quan Hàm Tiếu dứt khoát nói, nếu như gặp gỡ cường địch, ta liều lên tính mệnh cũng sẽ nhường Vân Nhi mọi mọi chạy trốn. Tất, chung quanh tu sĩ phát ra một trận tiếng khen, nhao nhao vỗ tay. Lâm Ngự Phong phát hiện mình không tiếp tục chờ được nữa, hung hăng nhìn Lý Hạo Nhân mấy người một chút, nói câu, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó phất tay áo hướng phía cung điện bên ngoài đi đến. Phạm Vân Nhi cảm động lôi kéo Thượng Quan Hàm Tiếu thủ, nói khẽ, Thượng Quan tỷ tỷ Thượng quan Hàm Tiếu vô vô phạm vân nhi thủ gia hiệu nàng ngồi xuống. Thượng quan Hàm Tiếu vấn Lý Hạo Nhân, hiện tại chúng ta còn kém hai người, ở đâu đi tìm a? Lý Hạo Nhân vẫn không nói gì, một thanh niên nam tử thanh âm truyền đến, giống như các ngươi nhân không đủ, ta gia nhập các ngươi thế nào? Một thanh niên áo trắng ngồi tại Lý Hạo Nhân đối diện, cười tiếp tục nói, ta không phải nữ tu sĩ, ngươi có thể hay không liệu lên tính mệnh cứu ta a? Thượng quan Hàm Tiếu chỉ vào thanh niên áo trắng nói, là ngươi a, ngươi tên gì tới? Lý Hạo Nhân nói, Tam Tiên môn, Trương Thẩm Tiên. Đúng, đúng đúng đúng, ngươi chính là tại điệu bảng đạo hội được một tên sau cùng người kia. Trương Thẩm Tiên thần sắc khẽ giật mình luống đúng sờ lên cái mũi cái chính, là 73 tên. Thượng quan Hàm Tiếu niệm nói, cuối cùng không phải tiểu thừa 73 người sao? Khô khụt. Trương Tẩm Tiên bị Thượng quan Hàm Tiếu lời nói thật đánh thành nội thương. Một lát sau Trương Tẩm Tiên mới khôi phục tới hướng Lý Hạo Nhiên hỏi, không biết Lý huynh đối ta vừa rồi đề nghị như thế nào trả lời. Trương Tẩm Tiên nói là hắn muốn gia nhập Lý Hạo Nhiên chuyện của bọn hắn. Lý Hạo Nhiên hỏi ngược lại, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại vẫn chỉ là thần du cảnh giới tu vi, chúng đạo hữu ngươi cái này mình đạo cảnh giới tu sĩ vì sao muốn gia nhập chúng ta đây? Trương Tẩm Tiên cười nói, Lý đạo hữu nói đùa. Mặc dù ngươi bây giờ vẫn chỉ là thần du cảnh giới, nhưng là ta tại mấy năm trước liền nghe nói qua ngươi chém giết minh đạo cảnh giới tu sĩ sự tình. Hiện tại ngươi đã dám đến nơi đây lịch luyện, như vậy trong lòng tự nhiên có chỗ ỷ lại. Còn có ngươi mới vừa nói ra, để cho ta cảm thấy gia nhập các ngươi rất an tâm. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ trước kia cùng Trương Thẩm Tiên một chút quá khứ, nhẹ gật đầu, "Hoan nên gia nhập." Trương Thẩm Tiên trên mặt vui mừng, "Lần này chúng ta chính là mình người, tới uống rượu." Trương Thẩm Tiên bưng lên bàn con bên trên bầu rượu cho bốn người rót đầy, sau đó cùng còn lại ba người đụng ly một cái uống một hớp tận. "Tê, rượu ngon." Trương Thẩm Tiên tán thượng không thôi. Tiếp lấy cầm lấy đưa nói, hiện tại chúng ta đều là người mình, rượu này đồ ăn cũng không cần ta thanh toán đi. Thượng quan Hàm Thiếu cả giận nói, "Tốt, nguyên lai like ngươi là tới hội tiệc rượu." Chương Tầm Tiên cười xấu hổ nói, "Sấu hổ vì trong ví tiền trống tuế, sấu hổ vì trong ví tiền trống tuế." Lý Hạo Nhiên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, bất quá trong lòng vẫn là tính toán mau rời khỏi cách Thiên Thành ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không phải thời gian dài trong thành này rất nhanh linh thạch liền sẽ dùng lấy hết. Lý Hạo Nhiên cũng không dám vấn Thượng quan Hàm Thiếu mượn linh thạch tới dùng. Lý Hạo Nhiên hướng phía Chương Tầm Tiên cùng Phạm Vân Nhi hỏi, "Lần này chúng ta còn kém một người, các ngươi có hay không nhận biết, đảng tín nhân tuyển a?" Phạm Vân Nhi nghiêm túc lắc đầu. Chương Thẩm Tiên lau miệng, "Ta biết cùng chúng ta không sai biệt lắm tu vi đều đã tụ đội, cuối cùng cách Bắc Tiêu Minh tuyên bố nhiệm vụ lên đã qua đã nhiều năm như vậy. Hiện tại chỉ có thể nhìn có hay không đội ngũ giải tán lạc đàn tu sĩ." Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên vừa rồi bên ngoài trên đường phố thảm liệt bi thương hình tượng, hỏi, "Bọn hắn tích hợp sao?" Chương Thẩm Tiên minh bạch Lý Hạo Nhiên ý tứ, trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu, nhìn thấy cùng mình quen biết tu sĩ từng cái đổ vào bên cạnh mình. Dạng này tu sĩ cho dù là có thể lần nữa trở lại chiến trường, nhưng là bọn hắn có thể bảo trì bình thường tâm cảnh sao? Phải biết Lý Hạo Nhiên bọn hắn mới đi đến nơi đây. Một lần nhiệm vụ cũng không có chấp hành qua, đối với bọn hắn loại này tân thủ tới nói, một tia sai lầm quyết định liền sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Trương Tẩm Tiên im lặng, cảm thấy Lý Hạo Nhiên lo lắng vẫn là có đạo lý, xem ra chính mình tư duy vẫn là không có quay tới. Tương lai phải đối mặt là chân chính liều mạng chiến đấu, cũng không phải trước kia còn có thể điểm đến là dừng. Chương 291, đội ngũ hoàn thành. Cho dù là những tu sĩ kia có thể giữ vững tình áo, nhưng là bọn hắn gia nhập mình mấy cái này, người mới đội ngũ lại nên dạng gì vị trí đâu? Hắn có thể cho phép hạ Lý Hạo Nhiên cái này thần du cảnh giới tu sĩ sao? nhất là bây giờ cái đội ngũ này còn giống như là Lý Hạo Nhân là chủ đạo. Lý Hạo Nhân trầm ngâm một chút đứng lên cất cao giọng nói, chúng ta bốn người chuẩn bị tạo thành đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không biết phải chăng là có đạo hữu nguyện ý gia nhập chúng ta. Lý Hạo Nhân thanh âm rơi xuống, đại điện bên trong an tĩnh một hồi, một chút tu sĩ xoay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại quay trở lại ai làm việc nấy tỉnh. Mặc dù rất nhiều tu sĩ đối với Lý Hạo Nhân vừa rồi hỏi lại Lâm Ngự Phong mang đến tu sĩ cha hỏi để bọn hắn rất tán thưởng, nhưng là muốn bọn hắn chán tính mệnh gia nhập một cái thần du cảnh giới tu sĩ đội ngũ, bọn hắn hay là không muốn. Cuối cùng hiện tại cách thiên thành trung quanh là minh đạo khắp nơi trên đất đi cục diện. Trang diện hơi có vẻ xấu hổ, thừa quan hàm tiếu trên bản đồ tê đuối nói, đồ ăn nhanh lạnh. Nha. Lý Hạo Nhiên tọa hạ uống rượu dùng nữa. Phốc phốc, ha ha, ha ha ha. Trương Thẩm Tiên cuối cùng nhịn không được, bật cười, ôm bụng nói, ha ha ha, ngươi cho rằng là chợ bán thức ăn bán đồ ăn a? Toàn bộ nhở gào to, nơi này là dựa vào thực lực. Ha ha ha, ngươi dạng này nếu có thể tìm tới nhân, ta liền đem cái này bạn con ăn hết. Lý Hạo Nhiên chợt nhìn Trương Thẩm Tiên một chút, nghĩ thầm ban đầu ở Tam Tiên môn nhìn thấy Trương Thẩm Tiên vẫn tương đối bình thường. Làm sao bây giờ trở nên như thế lắm lợi a? Cái kia, các ngươi có phải hay không thiếu người a? Ta có thể gia nhập sao? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chương Thẩm Tiên thanh âm im bặt mà dừng, Lý Hạo Nhiên mấy người cũng nhìn sang. Một thiếu niên có một thanh trường thương màu đen đứng ở bên cạnh nhìn xem Lý Hạo Nhiên mấy người nhút nhát hỏi. Thế mà cũng là Minh đạo cảnh giới. Chương Thẩm Tiên trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đây là Lý Hạo Nhiên kéo đi, không phải làm sao có thể chủ động muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn, trọng yếu nhất vẫn là chính mình nói ra ăn cái bàn nói về sau vừa lúc xuất hiện. Lý Hạo Nhiên ánh mắt ý vị thâm trường tại chương tầm tiên cùng cái bàn ở giữa nhìn vài vòng. Chương tầm tiên lặng lẽ sờ lên cái bàn chất liệu, sau đó giả bộ như không nhìn thấy Lý Hạo Nhiên ánh mắt tối đầu xuống đi uống rượu. Lý Hạo Nhiên xê dịch vị trí, bố trí xong một bộ bộ đồ ăn, sau đó gọi Thiếu Nhiên ngồi xuống. Thiếu Nhiên giải hạ thân sau trường thương, đặt nằm ngang chân mình bên cạnh. Lý Hạo Nhiên đem mình bốn người theo thứ tự giới thiệu một lần, sau đó hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, vì sao muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta. Thiếu Nhiên ngại ngùng nói, ta gọi Cổ Linh Chân, là tổ linh cảnh vạn nôn tông đệ tử. Chúng ta Vạn Nôn Tông bị Sách Họa Thần Bực tu sĩ đánh lén, sơn môn bị tàn phá tất thảm trọng. Sư phụ vì bảo hộ trong môn đệ tử cũng chết trận, chỉ để lại đã trở thành một vùng phế tích Vạn Nôn Tông. Ta không muốn cứ như vậy lì khai, bây giờ còn có rất nhiều Sách Họa Thần Bực tu sĩ tại Thổ Linh Cảnh chung bốn phía đánh lén, ta muốn tiếp tục chiến đấu, vì chết đi đồng môn thủ hộ Vạn Nôn Tông cùng Thổ Linh Cảnh. Bất quá bọn hắn đều không cần ta, nói xem xét ta liền biết quá yếu, căn bản không thể giết địch. Vừa rồi nghe lời của ngươi nói, ta cảm thấy các ngươi sẽ để cho ta gia nhập, ta rất mạnh, mặc dù sẽ không giết người. Tiểu Niên nói xong giải như vậy một đoạn văn, thần sắc có chút thấp phẩm quét mấy người một chút, sau đó sắc mặt thường đỏ tối đầu, nhìn xem bên chân Trường Dương. Lý Hạo Nhiên nhìn ra Tiểu Niên này là minh đạo cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, tại cách tiên thành trung hoàn toàn chính xác không thấy được, hơn nữa nhìn hắn cái này yếu đuối nhát gan tính tình, thật sợ hai hắn vừa gặp phải địch nhân, đối phương còn không có xuất thủ hắn tiểu sợ choáng váng. Lý Hạo Nhiên muốn bí mật truyền âm hỏi tham ba người khác ý kiến, nhưng là hắn còn chưa bắt đầu truyền âm liền thấy thượng quan hàm thiếu khí vừa nói, không có vấn đề, ngươi liền theo chúng ta. Cam đoan đánh cho những cái kia xích hỏa thần vực tu sĩ tè ra quần, vì ngươi sư phụ báo thù. Tiểu Nhiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thượng quan Hàm Tiếu tươi đẹp dáng vẻ tự tin, không khỏi mặt càng đỏ hơn, vội vàng túi đầu, "Tạ ơn. Bất quá ta cũng không phải muốn giết bọn hắn bá thổ, ta chỉ là muốn cho bọn hắn đừng khắp nơi giết người. Sư phụ ta nói qua giết người là không đúng, mỗi người sinh mệnh đều là đặc biệt, không có nhân có quyền lợi can thiệp người khác sinh mệnh." Nói đến phần sau cổ linh chân thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần biến mất. Thượng quan Hàm Tiếu không có nghĩ lại nói, "Đều như thế, đều như thế. Ngươi thả tâm đi theo chúng ta chính là." Phạm Vân Nhi ở một bên nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu phang khoáng tự do dáng vẻ, trong mắt buốc lên tính nói, "Thượng quan tỷ tỷ thật là lợi hại." Thừa quan Hàm Tiếu mười phần hưởng thụ gật gật đầu đối Phạm Vân Nhi nói, ngươi cũng giống vậy. Phạm Vân Nhi kích động không thôi. Trương Tẩm Tiên khiếp sợ há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là truyền âm cho Lý Hạo Nhiên nói, ta hiện tại rời khỏi còn kịp sao? Ta cảm giác có chút không đáng tin cậy a. Lý Hạo Nhiên trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại làm sao có thể bỏ qua Trương Tẩm Tiên, lúc trước Trương Tẩm Tiên một tay tam nguyên thanh hư kiếm thuật thế nhưng là nhường Lý Hạo Nhiên kinh diễm không thôi. Lý Hạo Nhiên bình tĩnh cho Trương Tẩm Tiên rót một chén rượu, sau đó bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, sau đó uống xong. Trương Tẩm Tiên mở miệng uống xong rượu trong ly. Lý Hạo Nhiên cầm lấy đũa điểm một cái rượu trên bàn đồ ăn nói, "Tiểu cung uống, đồ ăn cung ăn. Như vậy chúng ta cái đội ngũ này cũng coi là hợp thành." Trương Tẩm Tiên đã hiểu, sắc mặt phát khổ, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Cố Linh Chân nghe Lý Hạo Nhiên, lý giải thành một cái ý khác, vội vàng cầm lấy đồ ăn mấy ngụm đồ ăn, sau đó bưng chén rượu lên uống một hớp hạ. Bất quá đó có thể thấy được hắn rất uống quý rượu, dống chốc bị hắc ở trên mặt đỏ lên ho khan không thôi. Cố Linh Chân phát giác được Lý Hạo Nhiên mấy người ánh mắt khiếp sợ vội vàng điều chỉnh hô hấp đình chỉ ho khan, bất quá mặt lại là càng đỏ. Lý Hạo Nhiên lại thêm vài món thức ăn. Chờ đến đám người sau khi cơm nước no nê lần nữa hướng phía phủ thành chủ đi đến. Nhưng mà mấy người đuổi tới phủ thành chủ lúc lại phát hiện phủ thành chủ đã đóng cửa, Lý Hạo Nhiên đi hỏi thăm chung quanh một chút tu sĩ về sau mới biết được vừa rồi cái kia một đội mang theo quan tại tu sĩ tiến vào phủ thành chủ về sau, phủ thành chủ tựu đóng lại, hết thệ công việc phải chờ tới ngày mai hay nói. Như thế Lý Hạo Nhiên năm người lại đành phải quay lại, chờ ngày thứ hai lại đi nhận nhiệm vụ. Nhìn xem người đến người đi đường đi cùng chung quanh to lớn hùng vĩ quán rượu. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm thán, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng biếta. Mặc dù mọi người đều là tu sĩ tùy tiện tìm một chỗ ngồi một đêm chính là Nhưng là hiện tại trong đội ngũ có hai tên nữ tử, Lý Hạo Nhiên cũng không thể tùy tiện nói đại gia ở bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện đợi đến ngày thứ hai. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên tìm trong nhà các loại quán rượu ở lại, trả giá một phen linh ngọc bột thôi. Sau đó Lý Hạo Nhiên đem năm người triệu tập cùng một chỗ, nhờ đại gia lẫn nhau tương hỗ quen thuộc giải, dạng này tại về sau nhiệm vụ bên trong mới có thể tốt hơn phối hợp. Năm người ngồi xuống, Thượng Quan Hàm Tiếu lập tức hô, "Dâng trà, tốt nhất trà." Vẫy ngọn, "Hoa quả." Hương hương bừng lên. Quán rượu tiểu nhị lập tức làm theo, các loại đồ vật như nước chảy bừng lên, dọn xong. Linh ngọc mười khối. Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ nhàng thanh toán. Người đâu có? Chương Thẩm Tiên nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu mắt lộ ra sủng bái. Chương 292, đặt vào hành trình. Năm người uống trà, An Điểm tâm trái cây bắt đầu nói chuyện phiếm, nói một chút tu đạo giới việc ít người biết đến cùng Sích Họa Thần vực cùng Bắc Tiêu vực ở giữa mấy ngàn năm nay trong truyền thuyết một chút khúc mắc. Thời gian dần qua năm người cũng tục lạc, hệ so sánh so sánh hướng nội cổ Linh Chân nói cũng nhiều, thời gian dần qua chủ đề nói đến Sích Họa Thần vực lần này xâm lấn Bắc Tiêu vực chiến tranh. Lý Hạo Nhiên đối với cái này không hiểu nhiều, cho nên không có nhiều lời. Ngược lại là cổ Linh Chân nói đến tương đối nhiều. Mấy năm trước đột nhiên xuất hiện số lượng đông đảo Sích Hỏa Thần vực tu sĩ, tổ chức nghiêm mật đánh lén thổ linh cảnh rất nhiều môn phái tu đạo. Trong 10 cái môn phái tu đạo trực tiếp bị nhắm môn, Vạn Nôn Tông cũng là một trong số đó. Như thế Bác Tiêu Minh mới biết được Sích Hỏa Thần vực tu sĩ đột phá giới vực phong tỏa, lặng lẽ trui vào thổ linh cảnh chúng. Bác Tiêu Minh cũng là phản ứng cấp tốc, giới vực bên trong ra mấy tên cao thủ, tổ chức thổ linh cảnh các đại môn phái ngăn cản Sích Hỏa Thần vực tu sĩ. Bất quá tại lần thứ nhất đánh lén sau khi thành công, Sích Hỏa Thần vực tu sĩ tựu chia thành tốt nhỏ, phân tán đến thổ linh cảnh chúng, giống như biến mất. Mặc dù Bắc Tiêu Minh thi triển thủ đoạn tìm ra một chút ẩn tàng Sách Họa Thần vực tu sĩ, nhưng là cũng chỉ là mấy cái minh đạo cảnh giới tiểu lâu la. Cái này khiến Bắc Tiêu Minh cảm thấy được không bõ mất, mà lại giới vực bên trong Sách Họa Thần vực đại quân náo cảnh, không thể không triệu hồi cao thủ tiến hành phong thủ. Một bên phong tỏa thổ linh cảnh tiến vệ Bắc Tiêu vực cái khác cảnh con đường, một bên tuyên bố nhiệm vụ nhường các phái tu sĩ thanh lý Sách Họa Thần vực tu sĩ, cũng coi là sớm lệnh binh. Trải qua mấy năm này, chiến đấu nhìn Sách Họa Thần vực chui vào tới cảnh giới tối cao là quy ngã cảnh giới, điều này cũng làm cho Bắc Tiêu Minh yên lòng nhường các phái đệ tử tại thổ linh cảnh lực lượng. Mấy năm qua này dù sao là đều có tử thương, bất quá giống hôn qua nguyên chân môn thảm liệt như vậy cũng không nhiều gặp, xem ra Sích Họa thần vực tu sĩ có chút ngoa ngoệ muốn động. Trương Tẩm Tiên có chút tức giận nói, kỳ thật hai vực ở giữa tu sĩ tranh đấu lẫn nhau, đều có tử thương cũng là bình thường. Nhưng là Sích Họa thần vực tu sĩ vậy mà không có chút nào tùy hứng đối không có bất kỳ sức đánh trả nào người bình thường động thủ, đây đã là nhập ma. Nếu để cho ta gặp được, kiếm của ta sẽ không đối bọn hắn nâng tay. Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc nhìn Trương Tẩm Tiên một chút, không nghi tới Trương Tẩm Tiên cũng đã nhận ra điểm này, mà lại cùng mình có kém không nhiều cảm thụ. Cổ Linh Chân nói, "Ta nghe người ta nói Sách Hỏa Thần vực tu sĩ sát người bình thường không phải đơn giản giết chết, tại đánh giết trước đó đều sẽ bày ra trận pháp. Có nhân suy đoán đây là một loại hiến tế trận pháp, về phần bọn hắn vì sao làm như vậy tựu không được biết rồi." Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ đến Thập Bát Nguyệt lâu sự tình, cảm giác trong đó giống như cũng có dạng này thuyết pháp. Cổ Linh Chân tiếp tục nói, "Bất luận là loại nào nguyên nhân để bọn hắn làm như vậy đều là không nên. Bởi vì sư phụ nói qua giết người là không đúng, mỗi người sinh mệnh đều là đặc biệt, không có nhân có quyền lợi can thiệp người khác sinh mệnh." Năm người một mực cho tới ban đêm, ăn cơm xong về sau trở về phòng của mình tu luyện, nghỉ ngơi. Bởi vì không có ngoại ý muốn ngày mai liền nên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau năm người tập hợp dùng qua điểm tâm đi phủ thành chủ tiến đến. Phủ thành chủ đã mở cửa, đã sớm có tu sĩ ở trong đó ra ra vào. vào. Vẫn như cũng là tòa cung điện kia, vẫn như cũng là lão giả kia, Lý Hạo Nhiên mang theo bốn người nói, "Tiền bối, chúng ta đã tạo thành đội ngũ, lần này có thể xác nhận nhiệm vụ đi." Lão giả nhìn Lý Hạo Nhiên năm người một chút, sau đó mượn qua Lý Hạo Nhiên đưa tới ngũ cái ngọc bài, dò xét một phen, gật đầu nói, "Có thể, các ngươi ai làm đội trưởng?" "Ta." Lý Hạo Nhiên nói. Lão giả nhẹ gật đầu. Thần thức tại Ngọc Bài bên trong tiến hành ghi chép, sau đó mở ra bên cạnh nhiệm vụ ghi chép nói: "Căn cứ các ngươi tình huống xem thử ra, hiện tại nơi này có một cái nhiệm vụ. Tại Thất Kinh Quốc có một tòa mô hình nhỏ linh mạch mỏ, hiện tại ngay tại khai thác, gần nhất phụ cận phát hiện có xích hỏa thần vực tu sĩ ẩn hiện, bên kia xin phái người đi phòng thủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Hạo Nhiên nói: "Tiền bối chờ một lát, chúng ta thương lượng một chút." Lao giả nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhiên cùng bốn người đi tới một bên, thương nghị một hồi cũng cảm thấy có thể tiếp, Trương Tầm Tiên bổ thêm một câu nói: "Ngươi hỏi một chút thủ lao là nhiều ít. Muốn phòng thủ bao lâu?" Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu trở về đợi phía trước một đội nhân tiếp nhiệm vụ về sau lần nữa đi vào lão giả trước mặt hỏi, không biết chúng ta xác nhận nhiệm vụ kia thủ lao là nhiêu ít. Cần phong thủ bao lâu thời gian? Lão giả hồi đáp, bình thường nhiệm vụ chu kỳ thời gian là 10 ngày, 10 ngày sau sẽ có người đi thay thế các ngươi. Nếu như các ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn thủ lao là 50 liên minh cống hiến. Nếu như nhiệm vụ thất bại thì không có. 50 liên minh cống hiến không sai biệt lắm là 50 khối linh ngọc giá trị. Nếu như dựa theo bình thường phối trí tính ra là ngũ cái minh đạo cảnh giới tu sĩ, tốn hao thời gian 10 ngày kiếm lấy 50 khối linh ngọc, không sai biệt lắm là một người một ngày một khối linh ngọc. Suốt nữa còn thời khắc phòng bị bị số lượng không rõ, cảnh giới không rõ xích hỏa thần vực tu sĩ tiến công, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thính như vậy tới này cái giá cả tiểu tương đối thấp, nhưng là so với tại mình trong sư môn chấp hành nhiệm vụ thủ lao cao hơn được nhiều, mà lại bắt tiêu minh điểm cống hiến chung còn có thể đổi lấy rất nhiều bình thường không gặp được đồ tốt. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu đón lấy nhiệm vụ, lão giả tại năm người ngọc bài bên trong ghi chép lại, sau đó đem ngọc bài cho Lý Hạo Nhiên nói: "Các ngươi trong chiến đấu đánh giết xích hỏa thần vực tu sĩ nhỏ máu tại trên ngọc bài, ngọc bài lại ghi chép chiến công của các ngươi, có thể đổi lấy điểm cống hiến." chỉ có chết đi xích hỏa thần vực tu sĩ huyết mới có hiệu, mà lại một người tu sĩ sẽ chỉ mất đi hiệu lực một cái ngọc bài. Lý Hạo Nhiên hỏi, như vậy đánh giết một cái xích hỏa thần vực tu sĩ đại khái có thể đổi thành nhiều ít điểm công nhân a. Lão giả ném cho Lý Hạo Nhiên một quyển sách nói, bên cạnh mình đi xem. Lý Hạo Nhiên cầm ngọc bài cùng sổ trở lại thượng quan hàm thiếu mấy người bên cạnh, đem ngọc bài trả lại mấy người. Thân thức đạo qua sổ, đem nội dung bên trong xem hết, sau đó đem sổ cho thượng quan hàm thiếu nói, các ngươi cũng nhìn xem. Sophie trên chủ yếu ghi chép nhiệm vụ một ít quy tắc, sau đó chính là đánh giết một cái minh đạo cảnh giới sơ kỳ tu sĩ là 10 điểm điểm cống hiến, trung kỳ là 50 điểm, hậu kỳ là 100 điểm, viên mãn là 200 điểm. Quy ngã cảnh giới sơ kỳ là 500 điểm, trung kỳ 1000 điểm, hậu kỳ là 2000 điểm, viên mãn là 3000 điểm. Vế phần đằng sau liền không có, bởi vì lần này tình báo trui vào Bắc Tiêu vực Sích Hỏa thần vực tu sĩ tối cao chỉ là quy ngã cảnh giới. Nhiều năm như vậy chiến đấu cũng xác nhận điểm này, mà lại hiện tại xuất hiện cao nhất cũng chỉ là quy ngã cảnh giới trung kỳ Sích Hỏa thần vực tu sĩ. Năm người tu chỉnh trong trong Cùng đi ra khỏi cách Thiên Thành, sau đó dựa theo nhiệm vụ bên trong ghi lại lộ tuyến hướng phía Thất Kinh Quốc tòa kia cỡ nhỏ khoáng mạch phương hướng bay đi. Phong khinh vân dạng, trên bầu trời tu sĩ lui tới, tốt một bộ phiêu nhiên xuất trần cảnh tượng. Nhưng là năm người cũng không có tâm tư đi thưởng thức, bởi vì tất cả chuyện tiếp theo đều là không biết. Nguy hiểm ẩn nốt trung âm thăm dò ngó bọn hắn, tùy thời chuẩn bị cho bọn hắn một kích chí mạng. Ngay cả Luân Luân hồn nhiên ngây thơ thượng quan Hàm Tiếu cũng trầm mặc lại, nàng cũng nghĩ chứng minh mình, biểu hiện ra mình 6 năm qua khổ tu thành quả. Chương 293: Truy kích. Lại ở đó. Phi hành sau một ngày, Lý Hạo Nhiên chỉ vào phía dưới cách đó không xa một tòa tháp Bế Sơn Phong nói: "Sơn Phong dưới đáy có một cái cự đại hang động, rất nhiều người bình thường ở trong đó ra ra vào vào đào lấy linh thạch." Trung binh chú đóng một mượt quân đội, chính xác phát hiện trên bầu trời không có ẩn tàng thân hình Lý Hạo Nhiên mấy người. Phía dưới quân đội lập tức có chút bối rối tụ họp lại, trấn điện sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem không trung Lý Hạo Nhiên mấy người. Bọn hắn đã sớm rõ ràng chính mình cái này vài trăm người tại tu sĩ trong tay hoàn toàn không có sức chống cự. Lý Hạo Nhiên ra hiệu dừng lại, một lát sau một lão giả ngự không từ phía dưới bay đi lên, dừng ở Lý Hạo Nhiên mấy người trước mặt cung cung kính kính thi lễ nói: "Tại Hạ Vân Hoàng" Các vị tiền bối thế nhưng là Bắc Tiêu Minh phái tới thủ hộ nơi này. Vạn Hoàng chỉ là thần du cảnh giới trung kỳ tu vi, hắn vừa rồi tại phía dưới bí mật quan sát trong chốc lát, cảm thấy Lý Hạo Nhiên mấy người không phải xích hỏa thần vực tu sĩ, lần này nơm nớp lo sợ trên mặt đất tới đón tiếp. Lý Hạo Nhiên đem ngọc bài cho Vạn Hoàng xem xét, Vạn Hoàng xem xét không sai sau mới núi lòng một hơi mang theo Lý Hạo Nhiên mấy người bay hướng Khoáng Mạch phủ cận phòng xá bên trong. Phía dưới quân đội nhấc lên tâm cũng để xuống, có chút hưng phấn trở về bảo vệ. Vạn Hoàng đầu tiên là cho Lý Hạo Nhiên mấy người chuẩn bị một bàn tửu rượu, ngồi ngồi ở một bên giảng tòa này Khoáng Mạch tình huống. Toàn này khoáng mạch trước kia là thuộc về Thiên Hoa cung, Thiên Hoa cung bị Xích Hỏa thần vực tu sĩ diệt đi sau bị Bắc Tiêu Minh tiếp nhận, hái ra linh thạch đặt vào Bắc Tiêu Minh truyền bố nhiệm vụ ban thượng. Hiện tại thổ linh cảnh bốn phía thần hồn nát thần tính, không cách nào phái ra càng nhiều tu sĩ chú đóng ở đây, chỉ có Vạn Hoàng như thế một cái thần du cảnh giới tu sĩ thủ tại chỗ này. Vạn Hoàng cũng là phát hiện phụ cận có Xích Hỏa thần vực tu sĩ ẩn hiện mới giống Bắc Tiêu Minh cầu viện. Hiện tại Lý Hạo Nhiên bọn người mặc dù tới, nhưng là Vạn Hoàng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Một là Lý Hạo Nhiên một nhóm tiểu năm người, quá ít. Mà là Lý Hạo Nhiên mấy người quá trẻ tuổi không có cao thủ khí thế, mà lại bên trong còn kèm theo Lý Hạo Nhiên cái này thần du cảnh giới tu sĩ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Vạn Hoàng vẫn là không có lãnh đạm, sau bữa ăn mang theo Lý Hạo Nhiên mấy người tuần hành khoáng mạch tình huống xung quanh, sau đó cho Lý Hạo Nhiên mấy người an bài chỗ ở. Lý Hạo Nhiên kêu Vạn Hoàng lưu lại, làm ra an bài, 6 người chia 3 đội tại khoáng mạch phủ cẩn mấy cái chỗ mấu chốt phòng thủ. Nếu có tình huống cựu phát tín hiệu cố thủ chờ đợi mặt khác 2 đội trợ giúp. Vạn Hoàng mặc dù không hiểu tại sao là Lý Hạo Nhiên cái này thần du cảnh giới tu sĩ ra lệnh, nhưng là thấy thượng quan hàm tiểu mấy người cũng không có ý kiến cũng đành phải đem nghi hoặc lưu tại trong lòng. Cuối cùng có chút thấp thỏm cùng Lý Hạo Nhiên một tổ tiến về một chỗ trên ngọn núi tránh né đi lên. Như thế thời gian rất nhanh liền đi qua, Lý Hạo Nhiên mấy người lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ cũng là nơm nớp lo sợ, không có chút nào buông lỏng chú ý đến hết thảy gió thổi cỏ lay. Nhưng là cuối cùng không có cái gì phát sinh, chờ đến Lý Hạo Nhiên bọn hắn xác nhận nhiệm vụ sau ngày thứ 10, có tu sĩ khác tiếp vào nhiệm vụ này đến đây cùng Lý Hạo Nhiên mấy người giao tiếp. Song phương lẫn nhau kiểm tra xong thủ tục về sau, Lý Hạo Nhiên liền dẫn thượng quan Hàm Tiếu bốn người đi cách thiên thành bay đi, chuẩn bị giao tiếp nhiệm vụ sau đó nhận lấy nhiệm vụ mới. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, gió nhẹ quất vào mặt Thượng quan Hàm Tiếu nói: "Thật sự là nhàm chán a, ta cả ngày hết sức chăm chú canh giữ ở chỗ đó, kết quả chẳng có chuyện gì phát sinh." Trương Thẩm Tiên chắp tay đứng trên phi kiếm nói: "Dạng này cũng tốt, chúng ta bình an cầm tới nhiệm vụ ban thượng, sau đó mua pháp bảo, mua đan dược, mua thiên tài địa bảo, mua đạo quyết." Chậc chậc chậc, tu vi còn không phải siêu siêu siêu dâng đi lên a. Thượng quan Hàm Tiếu bĩu môi nói: "Không có tiền đồ." Lý Hạo Nhiên lại là cau mày nói: "Bây giờ lại là không biết những cái kia ở phụ cận đây ẩn hiện xích hỏa thần vực tu sĩ tiềm phục tại chỗ đó, lại có dạng gì kế hoạch?" Trương Thẩm Tiên nói: "Cái này không phải là chúng ta nên lo lắng sự tình." Chúng ta hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyện kia tự nhiên có phía trên đại nhân vật đi bố cục, xử lý. Lý Hạo Nhiên trong lòng vẫn là muốn làm nhiều một cái chuyện, bất quá bây giờ cũng là mạc làm sao, minh đạo cảnh giới tại hai vực ở giữa chiến đấu chung vẫn là quá yếu. Chuyến này cách 5000 năm lần nữa hưng khởi chiến tranh, không biết sẽ dính dấp ra bao nhiêu lão quái vật ra. Đột nhiên một đạo hỏa quang tại Lý Hạo Nhiên khóe mắt hiện lên, Lý Hạo Nhiên toàn thân một cái giật mình, một chút quay đầu đi nhìn phía dưới một cái thôn phía trên. Lý Hạo Nhiên thấy rõ về sau, đột nhiên hướng phía phía dưới bay đi, thừa quan hàm tiểu mấy người nhìn xem Lý Hạo Nhiên phản ứng đội vàng đi theo. Người nào Lý Hạo Nhiên quát lên một tiếng lớn, mười cái màu lam thủy cầu đi đầu hướng phía phía dưới giấy lên hỏa diễm phóng đi. Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng không chỉ có dọa đến trong thôn thôn dân có chút thất thần, cũng làm cho thôn phía trên ba tên Sích Hỏa thần vực tu sĩ dừng một chút, thi pháp tại thôn chúng quanh bày ra mấy đạo hỏa diễm cũng là bị Lý Hạo Nhiên thủy cầu đánh trúng giập cắt. Sích Hỏa thần vực trung một lão giả trước hết nhất kịp phản ứng, âm lệ đảo qua Lý Hạo Nhiên cùng phía sau hắn thượng quan hàm tiểu bốn người, khẽ quát một tiếng, rút lui. Phất ống tay áo một cái, mấy chục đạo hỏa tiện hướng phía trong thôn những cái kia mở mịt thôn dân vọt tới đã vận chuyển linh khí chuẩn bị công kích Lý Hạo Nhân đành phải thi triển phòng ngự lão thuật, tường băng xuất hiện đem những cái kia hỏa tiễn ngăn lại. Lão giả khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo còn lại hai người đi nơi xa bay đi. "Mau lên đây." Thượng Quan Hàm Tiếu điều khiển nhất vi độ mang theo những người còn lại đuổi theo đi lên, hướng phía Lý Hạo Nhân hô. Lý Hạo Nhân chợt lách người rơi vào nhất vi độ chỉ bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước ba người. Vừa rồi xích hỏa thần vực cái này ba tên tu sĩ lại muốn giết hại những lại vô tội người bình thường. "Nhanh một chút." Lý Hạo Nhân nói. Thượng Quan Hàm Tiếu lần nữa thôi động linh lực, Kiến cho nhất vi độ tốc độ càng nhanh hướng lấy phía trước ba người đuổi theo. Thượng quan Hàm thiếu cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nhưng nhìn Lý Hạo Nhân vẻ mặt thành thật bộ dáng, nàng cắn răng tiếp tục tăng tốc nhất vi độ tốc độ. Xem kiếm, Trương Thẩm Tiên khẽ quát một tiếng, bên cạnh phi kiếm bay ra hóa thành ba đạo kiếm quang hướng phía Xích Hỏa Thần vực ba tên tu sĩ cùng tới. Lão giả nhìn xem càng ngày càng gần năm người, truyền âm nối bên cạnh hai người nói, không thể địch lại, rút lui, đi chuyện tông trận. Nói xong lão giả phất ống tay áo một cái, một mảnh sen lẫn hắc sắc quang mang biển lửa xuất hiện, ngăn lại Lý Hạo Nhân mấy người tiến lên không trung. Trương Thẩm Tiên phi kiếm bay vào trong biển lửa. Đột nhiên phát hiện mình bám vào ở phía trên thần thức cùng linh lực đang từ từ tiêu tán. Thanh này Trương Tầm Tiên giật nảy mình đội vàng triệu hồi phi kiếm, nhìn xem trên phi kiếm nhuộm mấy điểm màu đen điểm lấm tấm, đau lòng không thôi. Vọt thẳng đi qua. Lý Hạo Nhân nói, chuẩn bị lách qua biển lửa thượng quan hàm thiếu nghe vậy điều khiển nhất vi độ trở năm người trực tiếp hướng biển lửa phóng đi. Trương Tầm Tiên nhíu nhíu mày, phi kiếm bay lên năm người đỉnh đầu, chuẩn bị phòng ngự. Phạm Vân Nhi nắm lấy một viên vầng sáng lưu chuyển linh đang, muốn thôi động. Cổ Linh chân đón lấy trên lưng trưởng thương, ngưng lông mày suy tư. Lý Hạo Nhân không nói nhảm, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Bàn tay lớn màu đen xuất hiện trực tiếp đem biển lửa dập tan, lấm ta lấm tấm tản ra, đã mất đi qua mang. Biển lửa tiêu tán, phía trước là một mảnh đất trống, lão giả cùng còn lại hai người đứng tại một cái dần dần sáng lên vòng sáng trung, đùa cợt mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên mấy người. Lại là chuyện tống trận. Chương 294, lưu đồ bí mật. Lý Hạo Nhiên ánh mắt ngưng tụ, xung quanh thân thể từng đạo hắc sắc quang mang xuất hiện, trong tay hắn ngưng kết thành một thanh trường kiếm. Truyện tống trận khởi động, ba người thân ảnh dần dần tiêu tán tại trong trận pháp, truyện tống trận cũng sắp hư hại. Thượng quan Hàm Tiếu thở dài một tiếng, lại để cho bọn hắn chạy. Lý Hạo Nhiên nhưng không có từ bỏ. Trong mắt sáng lên hắc sắc quang mang, nhìn chằm chằm phía trước một chỗ. Là nơi này. Lý Hạo Nhiên trong mắt hắc sắc quang mang nổi bắn ra mã ra, hóa thành một đạo màu đen tia sáng xẹt qua phía trước hư không. Trước mặt không gian vỡ vụn, như là pha lê bình thường xuất hiện vài vết rách. Tập nhạp quang mang bắn ra bốn phía, lộ ra vừa rồi di chuyển tống trận rời đi ba người. A. Trong đó hai người tiêu thảm, bị vỡ vụn không gian cắt thành vài đoạn, thần thức cũng bị giao sát. Còn lại trên người lão giả ánh lửa lập lấp lánh, đem hắn toàn bộ nhân bao khỏa ở trong đó, nhìn xem tránh thoát không gian vỡ vụn tổn thương. Lão giả hoảng sợ nhìn xem truyền tống không gian bên ngoài Lý Hạo Nhiên. Không nghĩ tới mình thế mà gặp có thể vỡ tan không gian tu sĩ. Lão giả cấp tốc quyết đoán, vung tay áo một đoạn xanh biết chốc tiếp bay ra vướng chặt không gian, muốn thông qua sắc biến mất chuyện tống trận đạo tẩu. Lý Hạo Nhiên trong tay trường kiếm màu đen vung ra chém về phía lão giả, lão giả hướng về phía trước chạy thủ mạng, bên cạnh hỏa diễm hóa thành đại thủ hướng phía Lý Hạo Nhiên chụp tới. Ầm. Hỏa diễm vỡ vụt, trường kiếm màu đen hiện hiện chém về phía lão giả. Lão giả ngoảnh sợ hướng phía phía trước bỏ chạy, biến mất tại còn sót lại chuyện tống trận bên trong. Không trung quang mang lấp lánh, quy tắc chi lực bắt đầu chữa trị vỡ vụn không gian, Lý Hạo Nhiên đành phải lui về sau đi. Hắn mặc dù có thể đánh nát không gian, nhưng lại không cách nào ngăn cản không gian thôi phục. Lúc này Thượng Quan Hàm Tiếu mới mang theo ba người khác chạy đến. Chung Thẩm Tiên ba người có chút giật mình nhìn xem Lý Hạo Nhiên, vừa rồi mặc dù chỉ là điện quang hỏa thạch giáo thủ, nhưng là Lý Hạo Nhiên phát huy ra siêu cường lực phá hoại, để bọn hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi Lý Hạo Nhiên căn bản cũng không phải là thần du cảnh giới. Chung Thẩm Tiên tằng hắng một cái nói, "Lý huynh ngươi ẩn tàng thật tốt xấu a." Một người đuổi theo ba người chặn. Lý Hạo Nhiên bình phục một chút tâm tình, quay tới nói, "Ta vốn định mê hoặc một chút xích hỏa thần vực tu sĩ, cho bọn hắn một kích chí mạng." không nghĩ tới cuối cùng không có lấy được bao lớn thành quả. Trương Tầm Tiên nói, đã cũng không tệ lắm, người đánh chết hai người bọn họ mà lại cũng cứu một tôn là người. Thượng quan Hàm Tiếu nói, đúng rồi, chúng ta trở về xem một chút đi, nhìn người trong thôn có hay không bị thương tổn. Thượng quan Hàm Tiếu ngự sự nhất vi độ mang theo bốn người hướng phía thôn bay đi. Trong thôn lúc này đã thắp sáng đèn dầu, các thôn dân dẫn theo đèn lồng đứng tại trong thôn trên quảng trường chờ đợi. Bọn hắn vừa rồi thấy được Xích Họa Thần vực tu sĩ tại thôn phụ cận bày ra hỏa diễm, cũng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bọn người hỗ trợ dập tắt hỏa diễm. Hiện tại bọn hắn đang chờ kết quả. Bọn hắn sớm cũng đã nghe nói qua có tu sĩ rỉa sát người bình thường tin tức, quan phủ cũng thông báo qua tiến tức rút lui. Nhưng là không có quan phủ cùng tu sĩ hiệp trợ, bọn hắn làm sao có thể mang theo toàn thôn nhân đạc vào vậy không có mục đích đường đi. Cuối cùng đành phải lưu lại trong thôn hy vọng có thể may mắn trốn qua. Lý Hạo Nhiên mấy người dừng ở không trung nhìn xem đèn đốt sáng trưng trong thôn bóng người đông đảo. Một chút thực lực tốt thôn dân phát hiện không trung Lý Hạo Nhiên bọn người, chậm rãi một chút thôn dân quỳ xuống, hướng phía Lý Hạo Nhiên mấy người quỳ lại. Không biết là tại khẩn cầu vẫn là cảm tạ. Nghĩ đến vừa rồi những này hoạt bát sinh mệnh kém một chút tiểu hóa thành tro tàn. Lý Hạo Nhiên đột nhiên muốn nói Chúng ta lưu lại bảo vệ bọn hắn đi. Bất quá hắn không có nói ra, bởi vì hắn không thể tùy tiện vì Trương Tẩm Tiên mấy người làm quyết định, mặc dù bây giờ chi đội ngũ này thoạt nhìn là hắn tại làm chủ. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một phen nói, ta trở về giao nhiệm vụ, mặc xác nhận nhiệm vụ mới. Các ngươi tại đây đợi ta. Thượng quan hàm thiếu mấy người nghe ra Lý Hạo Nhiên lời nói bên trong ý tứ, nhìn xem trong thôn dân đều là gật đầu nói, được rồi. Lý Hạo Nhiên nói, vậy các ngươi chú ý an toàn, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Trương Tẩm Tiên cười nói, không có chuyện gì. Y theo sách họa thần vực tu sĩ phong cách hành sự, bọn hắn đều là một kích không trúng, trốn sa ngang giảm. Lần này bị ngửa như thế tới một chút, bọn hắn khẳng định tưởng rằng có cao thủ tại đánh lén mai phục bọn hắn, không còn dám tới. Cổ huynh đệ ngươi nói có đúng hay không a? Cổ Linh Chân chăm chú suy nghĩ một chút nói, đích thật là dạng này. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn Thượng quan Hàm Tiếu một chút, đối bốn người nói, vậy ta đi trước, các ngươi bảo trọng, người cũng chú ý an toàn. Thượng quan Hàm Tiếu đối Lý Hạo Nhiên đạo, Lý Hạo Nhiên ừ một tiếng, sau đó hướng phía cách thiên thành bay đi. Phạm Vân Nhi nhu nhu mà hỏi thăm, chúng ta bây giờ đi chỗ nào a? Trương Tẩm Tiên hồi đáp, "Chúng ta đi trong thôn, trú ở thôn dân bên trong, nếu có nhân tới đánh lén chúng ta một là tốt bảo hộ, hai cũng có thể xuất kỳ bất ý phản đánh lén bọn hắn." Vậy chúng ta đi xuống đi thượng quan hàm thiếu đồng ý Trương Tẩm Tiên đề nghị nói. Bốn người rơi xuống, từ cửa thôn tiến vào trong thôn. Nhìn xem bốn người tiến đến, trong thôn thôn dân có chút sợ sợ tập hợp một chỗ hướng về sau tối lui. Một dâu tóc bạc trắng áo gai lão giả vượt qua đám người ra đối thượng quan hàm thiếu bọn người thi lễ nói, "Đa tạ chư vị thượng tiên cứu chúng ta thôn." Trương Tẩm Tiên nhìn một chút bên người mấy người, sau đó dẫn đầu đi tới nói, "Khách khí, mới vừa rồi là xích hỏa thần vực tu sĩ muôn đánh lén chúng ta." đã bị chúng ta đánh lui, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Những tôn dân kia một mặt mập mịt, hiển nhiên không biết Sách Họa Thần vực ở nơi nào, đối với bọn hắn tới nói có thể biết mình vị trí là quốc gian nào cũng đã là tự hạn. Bất quá cái này không trở ngại bọn hắn lý giải ra Trương Thẩm Tiên ý tứ, Trương Thẩm Tiên mấy người là cứu bọn họ người. Lập tức lại có một chút tôn dân quỳ xuống, càng không ngừng nói tạ ơn tổ tiên. Vị lão giả kia lại là có chút bi thương mà nói, chúng ta thổ linh cảnh cùng Sách Họa Thần vực liền nhau, tại 5000 năm trước tiểu tử từng chịu đựng Sách Họa Thần vực tu sĩ tàn sát, không nghĩ tới hiện tại Sách Họa Thần vực lần nữa hướng chúng ta phát khởi công kích. Đáng thương thế gian này không có chút nào sức chống cự người bình thường a." Chương Tầm Tiên mấy người có chút kinh nghi, Chương Tầm Tiên nói, "Không nghi tới, ngươi còn có chút kiến thức a." Lão giả nói, "Bất quá là nhiều đọc chút sách, lúc còn trẻ ra ngoài nhìn một chút. Bất quá thế gian này đối với chúng ta những người bình thường này tới nói quá lớn, quá phức tạp đi." Chương Tầm Tiên gật đầu nói, "Đối với chúng ta những tu sĩ này tới nói cũng là tương đối lớn. Tốt, chúng ta chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi cho chúng ta an bài một cái chỗ ở." Lão giả gật đầu đối bên cạnh một người trung niên nam tử phân phó một chút, lập tức có mười mấy người đi theo nam tử trung niên đi chuẩn bị. Lão giả có mời chư Tầm Tiên mấy người đi trong nhà hắn làm sơ nghỉ ngơi. Ngoài trăm rặng bên ngoài, sâu trong lòng đất một cái cự đại trong huyệt động, một cái hình tròn trận pháp chỉ là quang mang sáng lên, sau đó vừa rồi cùng Lý Hạo Nhiên giao thủ lão giả thân ảnh xuất hiện tại trong trận pháp. Lão giả thân hình vừa mới xuất hiệnwidetilde kêu thảm hướng mặt đất rơi xuống, hai chân của hắn từ đầu gối trở xuống đều biến mất. Còn tốt lão giả cưỡng ép pháp chế lao đớn, thi triển ngữ không thuật lơ lửng tại không trung, xuất ra mấy quả đan dược căn vào. Lão giả ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, sau đó không phải mình trốn được nhanh, chỉ sợ cũng bị Lý Hạo Nhiên nhất kiếm cho chết giết. Dần, ngươi đây là có chuyện gì? nhang cùng ô đâu? Một cái trung niên tu sĩ từ trong huyết động xuất hiện, nhìn xem lão giả thảm trạng hỏi. Được xương dần lão giả hồi đáp, chết rồi. Trung niên tu sĩ có chút tức giận mà hỏi tham, không phải để các ngươi hành sự cẩn thận, không muốn tại thành lớn phụ cận hành động sao? Còn có việc tiên muốn chuẩn bị kỹ càng chuyện tống trận, sự tình có bất triệu lập tức rút lui. Dần có chút tức giận nhìn xem trung niên tu sĩ nói, chúng ta chỉ là đi đánh lén một cái hoang gia thôn, mà lại trước đó cũng chuẩn bị xong chuyện tống trận, không nghĩ tới bị một đội chấp hành nhiệm vụ Bắc Tiêu vực tu sĩ phát hiện. Chúng ta trực tiếp từ bỏ, tiến vào chuyện tống trận rời đi. Trung niên tu sĩ nghi ngờ nói, "Vậy các ngươi đây là có chuyện gì?" Dân khí cấp bại phô nói, "Làm biết được một cái nhìn chỉ là thần du cảnh giới tu sĩ trực tiếp đánh vỡ không gian, đem chúng ta chuyển tống trận đánh tan. Nhan cùng Ô trực tiếp bị không gian xé rách, ta cũng là đem hết toàn lực mới trốn về đến." Trung niên tu sĩ nghe vậy, nhướng mày hỏi, "Ngươi nói cái kia thoạt nhìn là thần du cảnh giới tu sĩ có phải hay không nhìn chừng 20 tuổi, sau đó tiến công thời điểm có hắc sắc quang mang lấp lánh, trong công kích lẫn chứa lực lượng hủy diệt." Dân liên tục gật đầu, "Là như vậy, chẳng lẽ ngươi gặp qua người này?" Trung niên tu sĩ gật đầu nói, "Ta có một lần cũng là bị hắn truy kích." Sau đó công kích của hắn cũng là xuyên qua truyền thống trận đánh trên người ta, bất quá không có ngươi nghiêm trọng như vậy. Tràng Lét cựu mấy ngày thời gian hắn cựu tiến bộ nhiều như vậy sao? Dân cảm thấy Trung niên tu sĩ đang nói ngồi trầm trọng, nhắm mắt không nói nữa, điều tức khôi phục thương thế. Trung niên tu sĩ nói, chúng ta ôm lòng quyết muốn chết tiến vào Bắc Tiêu vực một cái trong đó nhiệm vụ chính là tận khả năng tiêu diệt Bắc Tiêu vực lực lượng. Thiếu niên này hiếm thấy tu luyện ra lực lượng hủy diệt, nếu để cho hắn trưởng thành tương lai nhất định là ta xích hỏa thần vực đại địch, chúng ta phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Dân vừa đưa ra hướng thú, mở mắt nhìn xem Trung niên tu sĩ hỏi, "Nhận, ngươi nói làm sao bây giờ?" Nhân nói: Hai chúng ta lần gặp được hắn, hắn đều là xuất thủ bảo hộ những người bình thường kia. Xem ra hắn còn là tu luyện không đến bao lâu, không có đạt tới chân chính siêu thoát, còn để ý người bình thường sinh tử. Chúng ta có thể nhắm ngay điểm này đem hắn dẫn dụ ra, sau đó đánh giết." Dương Cao mày nói: Hắn là cùng cái khác bốn tên tu sĩ cùng nhau, mà lại kia bốn tên tu sĩ nhìn chỉ ít cũng là minh đạo cảnh giới. Hai chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ đi." Nhân nói: Tự nhiên không phải rựa vào chúng ta hai người, ta sẽ đem lần hành động này báo cáo. Tin tưởng văn đại nhân sẽ đối với chuyện này hứng thú." Dân nói, nghe nói Văn đại nhân mới đi theo thương tướng quân diện viện chân môn, sợ là hắn sẽ không đối nhỏ, như vậy cục cảm thấy hứng thú đi. Nhận cười nói, "Sẽ, Văn đại nhân đối với diện sát thiên tài sự tình là mười phần nhu cầu danh lợi." Dân gật đầu nói, "Vậy thì tốt, ngươi đi hành động, sắp xếp xong xuôi lại để ta một chỗ." Dân nhìn chân gãy chỗ, trong mắt lóe lên một tia bán hận nói, "Ta muốn để hắn nỗ lực vốn có đại giới." "Vậy ngươi hảo hảo giữ dưỡng, thương, chờ ta thông tri." Nhận thân ảnh biến mất tại hắc ám trong huy động. Chương 295, tập kích. Lý Hạo Nhiên một đường không có dừng lại bay vào cách thiên thành bên trong, tiến vào phủ thành chủ giao nhiệm vụ. Phụ trách lão giả cũng không hỏi Lý Hạo Nhân những người khác đi nơi nào, đem 50 điểm công hiến giá trị ghi lại ở Lý Hạo Nhân Ngọc bài bên trong. Lý Hạo Nhân hướng lão giả báo cáo trên đường phát hiện xích hỏa thần vực tu sĩ tình huống, sau đó hỏi thăm có thể hay không xác nhận bảo hộ thôn nhiệm vụ. Lão giả lấy không phù hợp quy định trực tiếp cự tuyệt, sau đó hỏi Lý Hạo Nhân có tiếp hay không những nhiệm vụ khác. Lý Hạo Nhân đành phải chọn lựa một cái thủ hộ thành lớn nhiệm vụ, nhiệm vụ này là cùng cái khác 10 cái đội ngũ cùng một chỗ hoàn thành. Lý Hạo Nhân nhiệm vụ lần này là muốn đi đổi trong đó một đội ngũ, thủ vệ 10 ngày. Tiếp vào nhiệm vụ về sau, Lý Hạo Nhân lập tức rời đi cách Thiên Thành. Từ phía thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn dừng lại thôn bay đi. Trong thôn, thượng quan Hàm Tiếu mấy người dùng qua thôn chuẩn bị đồ ăn, sau đó tiến vào thu thập gia trong phòng. Bốn người cũng không có nói ra cái khác yêu cầu, một bên tu luyện một bên âm thầm chú ý đến thôn động tĩnh xung quanh. Sáng sớm hôm sau có thôn dân cho thượng quan Hàm Tiếu mấy người đưa tới điểm tâm, mặc dù rất là bình thường, nhưng là đó có thể thấy được làm được rất là dụng tâm. Thượng quan Hàm Tiếu chăm chú biểu thị cảm tạ, để mấy tên xử lý mười phần sạch sẽ thôn phụ chân tay luống cuống liên tục xua tay cho biết không cần. Giờ đi mấy tên thôn phụ đem chút chuyện nhỏ này giảng cho phía ngoài thôn dân nói. Đem Thượng Quan Hàm Tiếu thổi phòng đến mức Tiên Tiên hạ phàm. Như thế nhưng cũng là để những cái kia khẩn trương thôn dân đối thượng quan hàm tiếu mấy người gần gũi hơn khá nhiều, một chút thôn dân hữu ý vô ý chạy qua thượng quan hàm tiếu mấy người chỗ ở lúc đều sẽ vụng trộm liếc bên trên một chút, nhìn một chút người trong chốn thần tiên là cái dạng gì. Thượng Quan Hàm Tiếu mấy người đã nhận ra, ngoại trừ Trương Tẩm Tiên nói vài câu trò đùa lợi nói, cũng không có để ở trong lòng. Bốn người vô sự cũng cùng một chỗ giao lưu tu đạo tâm đắc rồi, Trương Tẩm Tiên không hổ là ban đầu ở Tam Tiên môn bên trong chiếm cứ thần du cảnh giới đệ nhất người, hết thảy tu đạo cơ sở nói về căn nguyên đầu là nói Thượng quan Hàm Tiếu bởi vì tử tiêu thành tảng thư rất nhiều đối với một chút cao thân vấn đề ngược lại là có thể đưa ra một chút đặc biệt các nhìn. Cổ Linh chân lại là không nói nhiều, giống như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, dù hắn lại nói chính là sư phụ biết hắn chất phác, chỉ dạy hắn một loại phương pháp tu hành, không cần để ý tới cái khác. Phạm Vân Nhi trung quy trung cụ, lắng nghe, thỉnh thoảng nói lên vài câu, nói thẳng được lợi rất nhiều. Trương Thẩm Tiên có chút cảm thán nói, không biết vạn thuật đạo quân là như thế nào tu luyện, hắn lúc trước lấy đạo thuật lực áp khôn đấu cảnh thần du cảnh giới quân hùng, hơn qua thế mà phá vỡ không gian, đem sách họa thần vực minh đạo cảnh giới tu sĩ tùy tiện chế trụ. Không biết hắn hiện tại là tu vi gì. Trương Tầm Tiên nói xong vô tình hay cố ý nhìn một chút thượng quan Hàm Tiếu, hy vọng có thể từ nàng nơi đó đạt được đáp án. Thượng quan Hàm Tiếu không có trả lời Trương Tầm Tiên, đem chủ đề dẫn hướng một bên khác. Trương Tầm Tiên thầm cười khổ, mình bây giờ ngay cả đuổi theo mục tiêu đều không thấy được. Cứ như vậy lại là một ngày trôi qua, thôn vẫn như cũ là mỗi ngày ba trận đúng hạn đưa tới đồ ăn. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ 2 buổi chiều, đang tu luyện bốn người đột nhiên mở mắt, bởi vì bọn hắn đã nhận ra linh khí ba động. Hô. Một đoàn hỏa diễm tại thiên không bên trong xuất hiện, cuốn phía thôn trùng quanh rơi đi. Trương Tẩm Tiên đi ra ngoài phòng nhìn xem không trung ba tên minh đạo cảnh giới tu sĩ, truyền âm cho Thượng quan Hàm Tiếu ba người nói, "Thượng quan tiểu thư ngươi cùng ta ngăn cản bọn hắn, cổ lĩnh chân, pháp vân nhi các ngươi diệt đi hỏa diễm, bảo hộ thôn dân." Nói xong phi kiếm bay ra cùng Trương Tẩm Tiên cùng một chỗ hướng phía thôn trên không xích họa thần vực tu sĩ đánh tới. Thượng quan Hàm Tiếu cũng lã tế ra một thanh phi kiếm màu xanh đi theo. Trên bầu trời tu sĩ chính là nhận cùng dần mang theo một tên khác tu sĩ. Nhận nhìn thấy Trương Tẩm Tiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu đánh tới, trực tiếp mang theo còn lại hai người hướng phía nơi xa bay đi. Trương Tẩm Tiên nhìn xem ba người rời đi, đem Thượng quan Hàm Tiếu cản lại nói, "Đừng đuổi theo." Chúng ta bảo vệ tốt thôn chính là, nếu như bọn hắn chuẩn bị kỹ càng chuyện thống trận, chúng ta đuổi theo liền vô dụng. Ngay tại phi hành bên trong nhận cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn một chút thôn phương hướng, phát hiện cũng không có người đuổi theo. Cái này cùng trước kia không giống a. Không phải vừa phát hiện chúng ta liền theo đuổi không bỏ sao. Nhận gọi còn lại hai người dừng lại, hỏi dần nói, ngươi thấy thiếu niên kia tu sĩ không có. Dần lắc đầu nói, không có, bất quá vừa rồi hai người kia là cùng hắn cùng nhau. Nhận cũng nhận ra lúc trước cùng Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ đuổi giết hắn thượng quan hàm thiếu, suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ hắn không ở nơi này sao? Giân nói, "Quản hắn có hay không tại nơi này, chúng ta đi trước đem những người bình thường kia toàn bộ giết, sau đó bắt lấy mấy cái kia tu sĩ, ta không tin hắn không xuất hiện." Nhẹ nhẹ gật đầu, "Cứ làm như thế, bọn hắn có phi hành pháp khí, nếu như chạy trốn tốc độ thật nhanh. Chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc." "Được." Ba người quay đầu hướng phía Tôn bay đi, trực tiếp thi triển đạo thuật, vô số hỏa diễm hướng phía Tôn chốt xuống mà đi. Trong Tôn sớm đã phát giác không đúng chạy đến Tôn dân tuyệt nhìn xem đầy trời hỏa diễm, cảm thụ được kia mang theo mãnh liệt cảm giác gấp mạch khí tức hủy diệt, rất nhiều người đều là tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất dầu tóc bạc hết lao nhần, sáng tỏ trong hai mắt phản chiếu lấy đầy trời hỏa diễm, trong miệng lắp bắp nói, tu sĩ bất nhân, lấy phàm nhân vì chó rơm. Thương thiên để chúng ta những người bình thường này tồn tại ý nghĩa là cái gì a? Phạm Vân Nhi bên cạnh phiến lá bay múa, không trung xuất hiện mấy đạo thác nước đem một chút hỏa diễm ngăn cản lại đến, nhưng là nàng trung quy là một người, vẫn là có thật nhiều hỏa diễm hướng phía trong thôn rất xuống. Trương Thẩm Tiên cùng thượng quan Hàm Tiếu đang muốn xuất thủ tương trợ, chỉ thấy Cổ Linh Chân cầm trường hương, nghiêm túc nghi nghĩ, sau đó thân thể bị trói mắt kim sắc quang mang bao phủ. Cổ Linh Chân cả người lúc này phảng phất đều hóa thành một đạo nhân hình quang mang. Trường thương trong tay hắn múa, trên không trung lưu lại đạo đạo quỹ tích, cuối cùng hình thành một cái cự đại thuật trứ. Thuật trứ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cái kim sắc quang thuần đem toàn bộ thôn bao khỏa ở trong đó. Phanh, phanh, phanh. Vô số hỏa diễm đập nện tại quang thuần phía trên, tại thôn dân tuyệt vọng ánh mắt hoảng sợ bên trong đập nện tại quang thuần phía trên. Cuối cùng sở hữu hỏa diễm tiêu tán, quang thuần hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Tẩm Tiên hơi kinh ngạc há to miệng đối thượng quan hàm tiểu nói, không nghĩ tới cổ huynh đệ cũng là thâm tàng bất lộ á thượng quan tiểu thư ngươi có phải hay không cũng che giấu tu vi a. Cái này có thể để ta làm sao bây giờ a? Quá đả kết người. Thượng Quan Hàm thiếu nói: "Ta không phải một mực so ngươi lợi hại sao?" Địa bảng đạo hội một tên sau cùng. Chương Thẩm Tiên lập tức phản bác: "Không phải một tên sau cùng, là 73 tên." Thượng Quan Hàm thiếu hỏi: "Cuối cùng không phải chỉ còn 73 người sao?" Nhẫn nhìn xem trong thôn cổ linh trấn nói, xem ra cần phải làm thật. Nói hắn tế ra một đoàn ngọn lửa màu tím, dân tế ra pháp bảo của hắn một thanh màu đỏ trường đao, một người khác tế ra một trướng quả trụ. Nhẫn nói: "Giết, tốc chiến tốc thắng." Nói xong mang theo còn lại 2 người hướng phía Thượng Quan Hàm thiếu đánh tới. Chương 296: Chấn áp. Chương Thẩm Tiên nhìn xem 3 người lãnh tới, khẽ quát một tiếng. Đến hay lắm." Thoại âm rơi xuống, bên cạnh phi kiếm bay ra hóa thành lưu quang ba đạo, phân biệt tiến công ba người. Gặp Trương Tầm Tiên một người công kích ba người bọn họ, nhợn gợi lạnh một tiếng, xem ra chúng ta bị người coi thường a. Nói xong trên đầu của hắn ngọn lửa màu tím run dậy, một con kim sắc hỏa diễm hình thành tiên hạc bay ra, rỗi ra song chảo đón kiếm quang bay đi, muốn đem kiếm quang bắt lấy. Kiếm quang tại tiên hạc trước mặt đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại nhận trước người hướng phía lồng ngực của Hàn Chém tới. Mặt khác hai đạo kiếm quang cũng là đột phá dần cùng một người khác phòng ngự, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người đánh tới. Có chút ý tứ, ta tới đối phó hắn, Dần Cung Thương các ngươi bắt ở cái kia nữ. Nhận không kinh hoàng chút nào, đối Dần Cung Thương nói: "Sau đó hắn đạo vực triển khai, đem Trung quanh Phương Viên trăm trưởng bao phủ đi vào." Lập tức Trương Tẩm Tiên kiếm quang tại nhận đạo vực bên trong gặp được rất lớn trở ngại, tốc độ chậm rãi chậm lại. Dần Cung Thương cũng không để ý tới nữa Trương Tẩm Tiên kiếm quang, bay ra nhận đạo vực hướng phía thượng quan hàm tiểu đánh tới. Trung Tẩm Tiên lần nữa thôi động Tam Nguyên Thanh hư kiếm thuật, kiếm quang lần nữa biến động phương vị ngăn lại Dần Cung Thương đừng đi. Muốn chết. Nhận đạo vực bên trong tiên hạc thanh minh, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Trương Tẩm Tiên trả đến. Trên không trung lưu lại một chôi hỏa diễm, hỏa diễm từ không trung rơi xuống, nhóm lửa phía dưới đại địa. Trương Thẩm Tiên vội vàng né tránh, vô số kiếm khí xuất hiện bảo vệ quân thân, nhưng lại y nguyên bị buộc tương hình kiến trúc, dần cùng thương cũng là thoát khỏi kiếm quan của hắn. Thượng Quan Hàm thiếu nói, thứ nhất đến ngược tên không cần phải để ý đến ta, ta thế nhưng là hạng nhất nha. Nói xong Thượng Quan Hàm thiếu thôi động bên cạnh phi kiếm màu xanh, thanh sắc quang mang đột nhiên tản ra, đem chúng quanh ngàn trượng phạm vi thiên địa bao phủ, trên bầu trời năm tên tu sĩ đều ở trong đó. Sinh Hỏa thần vực ba tên tu sĩ không rõ ràng cho lắm, đều là triển khai đạo vực ngân thẩm phong bị, nhưng không có phát hiện cái gì dị dị dạng. Dứt. Dần xích sắc trường đao xẹt qua bầu trời, đem thanh khí bộ ra, vạch ra trăm trượng hỏa diễm trường đao hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu chém xuống. Thương triển khai quần trụ, khẽ quát một tiếng, chấn áp. Một bộ quang ảnh hình thành đồ án bay lên không trung không ngừng biến lớn, sau đó rơi xuống đem năm người bao phủ trong đó. Một bộ to lớn trận pháp quang ảnh tại năm người phía dưới đại địa phía trên vận chuyển. Cẩn thận. Chương Thẩm Tiên giải trừ Tam Nguyên Thanh Hư kiếm thuật tu hồi phi kiếm một bên càng không ngừng ngăn cản được nhận công kích, một bên nói với Thượng Quan Hàm Tiếu. Hắn cảm giác được mình thi pháp trở nên có chút khó hiểu, phản phất của mình kiếm đạo bị ngăn cản một chút. Điêu trùng tiểu kỵ Thượng quan Hàm Tiếu khinh thường nói, "Chân áp." Tê lặng. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, năm người phía dưới trận pháp quang ảnh đột nhiên tái liệt, thương trong tay quyển trục từ giữa đó vỡ ra, hiển nhiên đã tổn hại. Trên bầu trời hỏa diễm trường đao cũng là dần dần tiêu tán. "Ngươi." Năm người đều là dừng một chút, thương trong mắt bước hỏa mà nhìn chằm chằm vào Thượng quan Hàm Tiếu nói, "Thanh phi kiếm kia không phải công kích pháp bảo, là trận pháp pháp bảo, so với ta phù đồ quyển phẩm giai ít nhất phải cao hơn một cấp bậc." Cấp. Thượng quan Hàm Tiếu không nói nhảm, hai chữ lần nữa từ trong miệng nàng phun ra, "Độc tôn." Hô. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhận đạo vực dần dần thu nhỏ phàm vi. Cuối cùng chỉ còn lại chúng quanh thân thể hắn một thước phương viên. Dần màu đỏ pháp bảo chúng quanh hỏa diễm cũng là dần dần tiêu tán. Nhẫn đem ngọn lửa màu tím nắm trong tay nói, nàng đem nơi này hỏa chi đạo ngăn cách. Thượng quan Hàm thiếu sắc mặt có chút tái nhợt đối Trương Tẩm Tiên nói, thất thần làm gì a? Trém bọn họ a? A. Nha. Trương Tẩm Tiên không nghĩ tới hình thức đột biến, hiện tại hắn lần nữa cảm nhận được kiếm đạo, mà lại cảm giác có một loại duy kiếm độc tôn cảm giác, mình cường đại trước này chưa từng có. Ta nguyên thanh hư kiếm thuật lần nữa thi triển ra, như là bản thân phi kiếm lớn nhỏ kiếm quang vẽ ra trên không trung quỷ dị quỹ tích hướng phía ba người đánh tới. Thật nhanh. Nhận ba người vội vàng chật vật chiến lẽ, cuối cùng vẫn chỉ có thôi động pháp bảo của mình để ngăn cản. Thương pháp bảo đã hủy, mà khắc tế ra một khối ngọc giác bị đánh xuyên, cánh tay phải bị chém xuống rơi xuống từ trên không. Lao ra. Nhận thôi động ngọn lửa màu tím, sử dụng ngọn lửa màu tím bản nguyên gọi ra ba con Hỏa Diễm Tiên Hạc bảo vệ ba người xung quanh. Người ta bọn hắn chạy. Thượng quan Hàm Tiếu hô. Chạy không được. Chương Tẩm Tiên dưới chân kiếm khí ngưng tụ, cả người hướng phía ba người bắn ra, trong nháy mắt lách qua ba con Hỏa Diễm Tiên Hạc đến ba người sau lưng. Chương Tẩm Tiên khẽ vươn tay ba đạo kiếm quang hợp nhất, hóa thành một thanh kim sắc phi kiếm hướng phía ba người chém xuống. Ngăn trở. Dẫn bất đắc dĩ toàn lực thôi động Xích Sắc Trường Đao hướng phía Trương Tầm Tiên Kim Sắc Phi Kiếm cản đi. Đinh. Kim Sắc Trường Kiếm cùng Xích Sắc Trường Đao trên không trùng chạm vào nhau, Xích Sắc Trường Đao phía trên hỏa diễm dần dần tiêu tán. Không được. Dần kinh hô một tiếng, thần trí của mình cùng Xích Sắc Trường Đao mất đi liên hệ, Xích Sắc Trường Đao quang mang ảm đạm rơi xuống từ trên không. Chết đi cho ta. Nhận Triệu Hồi Hỏa Diễm Tiên Hạc phản công, từ phía sau lưng công hướng Trương Tầm Tiên. Trương Tầm Tiên thân thể động cũng không động, vô số kiếm khí sau lưng hắn xuất hiện, đem hỏa diễm tiên hạc giảo sát, hóa thành vô số hỏa diễm tiêu tán trên không trung. Mấy người đã đến thanh sắc quang mang phụ cận, Trương Tầm Tiên không dám thất lễ kim sắc phi kiếm nở rộ hào quang nóng ánh, thế muốn đem mấy người chém giết nơi này. Cảm ứng được kim sắc phi kiếm lần nữa đánh tới, nhợt trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, bí mật truyền âm cho dẫn. Dẫn ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó đồng thời cùng nhận xuất thủ âm thầm đem thương thân hình cản trở một chút để một mình hắn ở phía sau một mình đối mặt đánh đâu thắng đó kim sắc phi kiếm. Thương coi là đây là Trương Tầm Tiên thi pháp tác dụng, hoảng sợ hướng phía nhận cùng dần hô: "Cứu ta." Sau đó đem hết toàn lực thôi động thể nội linh khí, mấy đạo tường lửa xuất hiện ở phía sau hình thành phòng ngự nhưng là hiện tại như thế yếu kém mấy đạo tường lự làm sao có thể ngăn cản Trương Tầm Tiên khí thế như hồng kim sắc phi kiếm, tường lự trực tiếp bị đánh tan, kim sắc phi kiếm chạm tại bên trên trên thân thể. Hô, thương hộ thể linh khí hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cả người bị đánh xuyên đã mất đi sức cờ, thần trí của hắn tại tối hậu quan đầu thoát ra muốn chạy trốn. Đã sớm chuẩn bị Trương Tầm Tiên làm sao có thể để hắn chạy thoát, kim sắc phi kiếm chia ra làm ba để thương thần thức không có nửa điểm cơ hội, trực tiếp bị đánh tan. Trương Tầm Tiên bay tới đem thương túi chứa vật cùng một giọt máu tươi nhặt lấy, tiếp tục hướng phía nhận cùng dần hai người đánh tới. Bất quá lúc này hai người sắp chạy ra thanh sắc quang mang phạm vi. Thượng Quan Hàm Tiếu để một hơi đối Trương Tầm Tiên nói, tiếp tục rồi. Sau đó năm trận phi kiếm màu xanh hướng phía phía trước bay đi, muốn đem trận pháp di động tiếp tục đem nhận cùng dần hai người bao phủ ở bên trong. Phía dưới trong thôn thôn dân mặc dù không hiểu thần tiên đánh nhau, nhưng lại cũng nhìn ra Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Trương Tầm Tiên chiếm thượng phong, đều làm một mặt kích động, bọn hắn không cần chết. Phạm Vân Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn vỗ tay nói, Thượng Quan tỷ tỷ thật lợi hại. Cổ Linh chân lại là nhìn xem Trương Tầm Tiên chém giết thường, thấp giọng lắp bắp nói, sư phụ nói qua giết người là không đúng, mỗi người sinh mệnh đều là đặc biệt, không có người có quyền lợi can thiệp người khác sinh mệnh. Bên trên bầu trời, Thượng Quan Hàm Tiếu vừa mới nghĩ động đột nhiên một đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện tại thân thể nàng xung quanh, một cái âm lệnh thanh âm truyền đến, "Cái này pháp bảo thật lợi hại nha, ta nhận, bao quát tính mạng của các ngươi." Chương 297: Trận đấu. Ngọn lửa màu đen nhảy lên, thanh âm ấm lãnh, nhưng không thấy có người. Thượng Quan Hàm Tiếu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên cạnh quang mang lấp lánh, một đóa hoa sen quang ảnh tại nàng dưới chân như ẩn như hiện, đưa nàng bao phủ trong đó. "Hắc, vô dụng." Thanh âm lần nữa truyền đến, Thượng Quan Hàm Tiếu vội vàng hướng phía nơi xa bay đi. Ngọn lửa màu đen như bóng với hình vền quanh Thượng Quan Hàm Tiếu trung quanh, màu đen sợi tơ xuất hiện đem năm đoạn họa diễm liên tiếp, hình thành một cái hình vuông khu vực đem Thượng Quan Hàm Tiếu giam ở trong đó. Thượng Quan Hàm Tiếu đồng thời ngự sử hai quyển pháp bảo, thân thức cùng linh khí đã đạt tới điểm tới hạn. Nhưng hiện tại không rõ ngọn lửa này vền quanh khu vực không biết có tác dụng gì, nhưng là Thượng Quan Hàm Tiếu cũng chỉ có thể hy vọng dưới chân của mình hoa sen quang hành có thể bảo vệ chính mình. Trương Tẩm Tiên cũng phát hiện Thượng Quan Hàm Tiếu bên này nguy cơ, đi đầu tự bỏ nhận cùng dần hai người, bay trở về đến muốn nghĩ cách cứu viện Thượng Quan Hàm Tiếu. Nhận cùng dần thừa cơ chạy ra thanh sắc quang mang bao phủ trận pháp phàm vi. Hai người nhìn xem trong trận liếc nhau nói, Minh rốt cục hoàn thành hắn đã quyết. Ngọn lửa màu đen ở giữa sợi tơ lưu động, một con tái nhật tự hư không bên trong xuất hiện, hướng phía thượng quan hàm thiếu cổ chụp tới. Thượng quan hàm thiếu bên cạnh hoa sen quang ảnh vậy mà không có phản ứng chút nào. Trương Tẩm Tiên lúc này còn không có cảm thấy. Phía dưới cổ linh chân cùng Phạm Vân Nhi không nghĩ tới đột nhiên tình thế nguy chuyện, đều là trong lòng giận mình, mười phần lo lắng. Phạm Vân Nhi dưới tình thế cấp bách đã hướng phía bầu trời bay đi. Thượng quan hàm thiếu tránh cũng không thể tránh đành phải nâng lên hai tay hướng phía bàn tay kia đánh tới. Ầm. Nhìn như tái nhật vô lực bàn tay lại là ẩn chứa lực lượng khủng lồ. Thượng quan Hàm Tiếu hai tay phát ra một tiếng vang dọn, cả người hướng phía phía dưới rơi đi. Trung quanh đã là hỏa diễm vây quanh, con kia tái Nhật thủ đã biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Hàm Tiếu cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, trung quanh thanh sắc quang mang tiêu tán, nàng rũi chân hoa sen quang ảnh biến mất. Tái Nhật thủ lần nữa sau lưng Thượng quan Hàm Tiếu xuất hiện, lần này trong tay cầm một thanh đen nhánh truy thủ, hướng phía Thượng quan Hàm Tiếu cổ về tới. Thượng quan Hàm Tiếu không quay đầu lại, khẽ quát một tiếng, phá. Một cỗ vô hình khí thế từ trên thân Thượng quan Hàm Tiếu bạo phát đi ra, trung quanh hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, hư không bên trong một cái gầy yếu tái Nhật nam tử hiện hiện ra. Vậy mà cưỡng ép phá ta u minh quyết. Minh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt nói, một bên khác thượng quan hàm thiếu cũng không chịu nổi, tại thân thức cùng linh lực thi triển quá độ tình huống dưới, cưỡng ép ngự sử định cấp pháp bảo để nàng một chút mỏi mệt tới cực điểm, khống chế không nổi thân hình một chút hướng phía phía dưới rơi đi. Còn tốt Phạm Vân Nhi kịp thời bay tới đưa nàng tiếp được. Chương Tầm Tiên ngữ kiếm đánh tới, kiếm khí tung hoành hướng thẳng đến Minh đánh tới. Minh chau mày, hướng về sau bay ngược đối nhận cùng dần nói, các ngươi tới đối phó hắn, ta điều tức một chút. Nhân cung dần sớm đã bay tới, ngự sử pháp bảo cùng Chương Tầm Tiên đánh nhau. Thượng quan Hàm Tiếu ăn vào một viên màu xanh biếc đang ngự, đối Phạm Vân Nhi nói: "Ngươi đi giúp hắn, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Các ngươi chỉ cần giữ vững là được rồi, chờ đến Lý Hạo Nhi tới, bọn hắn liền chạy không được nữa." Phạm Vân Nhi nói: "Vậy ngươi cẩn thận, nếu không ngươi đi cốc đạo hữu nơi đó." Thượng quan Hàm Tiếu lắc đầu, nàng không muốn đem chiến đấu dẫn tới trong thôn đi. Phạm Vân Nhi gặp Thượng quan Hàm Tiếu bắt đầu điều tức, nhìn một chút xung quanh không có những người khác, liền điều khiển ba mảnh lá cây hướng phía Trương Tẩm Tiên mấy người chiến đoàn bay đi. "Thủy Thuẫn!" Phạm Vân Nhi khẽ quát một tiếng, mấy đạo màu lam thủy thuẫn xuất hiện đem công hướng Trương Tẩm Tiên mấy đạo công kích ngăn lại. Đối mặt hai người vây công có chút tương hình kiến chuất chương tầm tiên tinh thần chấn động, đối Phạm Vân Nhi nói: "Ngươi đến phòng thủ, ta đến tiến công." Phạm Vân Nhi rơi vào chương tầm tiên bên người nhẹ gật đầu, treo lên mười phần tinh thần phiến lá không ngừng bay múa, đạo đạo dòng nước đi ngăn cản công kích. Bầu trời chỗ cao, một bóng người đứng ở không trung, xuyên thấu qua tầng mây nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu, nhìn xem tình thế bây giờ nói, xem ra không cần đến ta xuất thủ, nơi nào đến, cái gì thiên tài nhân vật. Người này chính là nhận cùng dần trong huy động đối thoại nâng lên văn đại nhân, người này nhìn khoảng 40 tuổi, giữ lại dài một thước sợi râu, đầu đội màu đen đạo quan, thân mang trường sam màu xanh nhìn ôn tồn lễ độ, hắn là vì lý hảo nhân mà đến, bất quá bây giờ giống như không có gì cần thiết. Đột nhiên văn ánh mắt hướng phía thôn phương tây nhìn lại, chỉ gặp có năm tên tu sĩ kết đội hướng phía bên này bay tới, nghĩ là bị tôn trên không đánh nhau hấp dẫn. Văn nghĩ nghĩ mỉm cười, thân ảnh từ không trung biến mất, xuất hiện đang hướng phía thôn bay đi năm tên Bắc Tiêu vực tu sĩ trước mặt. Năm người này nhìn thấy Văn Vô Thanh Vô Tức xuất hiện tại mình mấy người trước mặt tất cả giật mình, vội vàng ngừng lại. Nhìn ra văn cảnh giới tu vi, năm người âm thầm đề phòng, dẫn đầu trung niên phụ nhân thi lên nói, không biết tiền bối ngăn lại chúng ta có chuyện gì. Văn mở ra trong tay chống không mặt quạ quạ sếp, cười nói, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chỉ là phía trước thuộc hạ của ta đang làm việc, ta không muốn các ngươi đi quấy rầy bọn hắn. Năm người biến sắc, các loại pháp bảo sáng lên, các loại công kích hướng phía Văn đánh tới. Ha ha. Văn cái cười một tiếng quạ sếp hợp lại, tự thân đạo vực triển khai trực tiếp hấp chế năm người, một đoàn ngọn lửa màu tím định trụ không trung, năm người thi triển đạo thuật trong nháy mắt biến mất. Trốn. Trung niên phụ nhân la lớn, sau đó điều khiển phi kiếm không muốn sống hướng lấy Văn đánh tới. Còn lại 4 người không có chạy trốn, cùng một chỗ hướng phía Văn đánh tới. Văn lắc đầu, thật sự là vô dụng tình ý a. Đây chính là các ngươi bắt tiêu vực không đánh lại được chúng ta xích hỏa thần ngược nguyên nhân. Văn nói xong cũng không có lẫm đạm, quạt xếp lần nữa mở ra, mặt quạt bên trên xuất hiện một cái xích hỏa sắt chữ hỏa. Vô số hỏa diễm xuất hiện đem Phương Viên Phạm Vi trăm trượng ba phủ hóa thành một con cự ưng. Năm người cũng bị ba phủ trong đó, một người tu sĩ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đốt vì cho tàn. Còn lại bốn người cũng là thôi động pháp bảo đau khổ chao chống. Trung niên phụ nhân trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt, phi kiếm rơi xuống từ nàng mi tâm xuyên qua, thân thể của nàng lập tức sinh cơ tiêu tán, tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Huện sư thị, còn lại ba người bị thống hô lại là bất lực. Xuyên qua phụ nhân mi tâm phi kiếm kim quang lấp lánh, hóa thành dài trường mười trượng cực kiếm, tại trong ngọn lửa điên cuồng múa. Hỏa diễm cực ứng phát ra một tiếng rên rỉ, dần dần tiêu tán trên không trung. Ừm. Văn Hơi có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, nguyên lai là hiến tế sở hữu tu vi cùng thần thức, cưỡng ép tăng lên phi kiếm uy lực. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn vẫn là một cái đều trốn không thoát. Trong thôn cổ linh chân hai tay gân xanh nổi bật, nắm thật chặt trường thương màu đen, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, hiện tại đó có thể thấy được Trương Tẩm Tiên cùng Phạm Vân Nhi tại nhận cùng dần chiến đấu bên trong càng ngày càng bị động. Bên trên bầu trời ánh lửa lấp lánh, tiếp ký tung hành, Phạm Vân Nhi điều khiển phiến lá càng không ngừng ngăn cản công kích. Hiển nhiên đồng tu Hỏa Chi đạo nhận cùng dần phối hợp lại lợi hại hơn được nhiều, mà lại đó có thể thấy được hai người bọn họ kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, có mấy lần cố ý lộ ra sơ hở, bước lên thụ thương nguy hiểm đi đổi lấy công kích Trương Tẩm Tiên cùng Phạm Vân Nhi cơ hội. Trương Tẩm Tiên cùng Phạm Vân Nhi mặc dù mạo hiểm bên trong tranh thoắt, nhưng là cũng là vết thương chạm trị, sắp không kiên trì nổi. Một bên khác, Thừa quan Hàm Tiếu vẫn như cũ ngồi sếp bằng không trung, không có tỉnh dậy dấu hiệu. Hiện tại trong thôn rất nhiều thôn dân đều là nhìn chằm chằm minh, liền sợ hắn so Thừa quan Hàm Tiếu trước tỉnh lại. Đồng thời âm thầm cầu nguyện thượng quan Hàm Tiếu có thể nhanh lên tốt, nhưng là cầu nguyện chung quy là không có ích lợi gì, tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Minh Mở to mắt, cười lạnh đứng lên, cầm màu đen chủy thủ, chân đạp hư không hướng ngồi sếp bằng nhắm chặt hai mắt, hơi nghiu lấy lông mày thượng quan Hàm Tiếu chậm rãi đi tới. Chương 298, Trận đấu 2. Minh tại cách thượng quan Hàm Tiếu 10 trượng địa phương dừng lại, sau đó thản nhiên nói, "Đường giả bộ, bằng ngươi nhiều như vậy pháp bảo mang theo, đan dược chữa thương cũng có khả năng quá kém, ngươi hẳn là đã sớm hồi phục." Thượng quan Hàm Tiếu mở to mắt đứng lên, có chút tiếc nuối nói: Quả nhiên Minh đạo cảnh giới đều là chút lão quái vật, tâm tư nặng không dễ bị lừa a." Minh nói, "Dạy ngươi một cái oan, đừng coi người khác là đồ đần, tu luyện tới chúng ta cảnh giới này, ai trước kia không phải một thiên tài đâu." Thượng Quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu, "Vậy hôm nay chỉ có thể thử một chút ta luyện thành đạo quyết, đây là ta lần thứ nhất tại trước mặt người khác thi triển." Minh không nói gì, cả người thân ảnh trên không trung chậm rãi biến mất, lưu lại năm đoàn ngọn lửa màu đen, sau đó tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện tại Thượng Quan Hàm Tiếu xung quanh. Minh lần nữa thi triển vừa rồi đồng dạng đạo quyết, lần này hắn quyết định toàn lực ứng phó. Năm đoàn hỏa diễm lần nữa nối liền cùng một chỗ định trụ không gian bên trong. Thượng Quan Hàm Tiếu không có chênh lệch, thản nhiên nói, "Vô dụng." Nói xong một đạo kim sắc quang mang từ trên thân Thượng Quan Hàm Tiếu phóng lên tận trời, xông phá tầng mây. Kim Quang quyết, tu luyện tới cảnh giới tối cao vạn pháp bất xâm, không có gì không phá. Mặc dù ta chỉ là sơ quy môn tính, nhưng là đối phó ngươi là dư giải. Kim sắc quang mang bao phủ bên trong Thượng Quan Hàm Tiếu lộ ra thần thánh trang nghiêm, đứng ngạo nghễ hư không bình thản nói. Trong thôn một chút thôn dân nhìn thấy kim quang vờn quanh bên trong thần thánh trang nghiêm Thượng Quan Hàm Tiếu lập tức coi là thần tiên tại thế, nhao nhao quỳ xuống lạy. Cổ Linh Chân cũng là nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng, Bọn hắn thật sự là một cái so một cái lợi hại, ta cũng không thể cản trở, không thể để cho người ta tổn thương đến người trong tôn. Cầm trường thương thủ chặn hơn. Minh không nói gì, năm đoàn ngọn lửa nhấp nháy, vô số màu đen sợi tơ tại vây quanh không gian bên trong thoáng hiện, phát ra khiếp người qua mang. Nhưng là những sợi tơ này tại tiếp xúc đến thượng quan hàm tiếu trung quanh kim sắc quang mang lúc đều là từng cái đứt gãy, sau đó tiêu tán. Đột nhiên thượng quan hàm tiếu phía sau hư không nở ra, một mực tái nhật tay nắm lấy chủy thủ màu đen cực nhanh hướng phía thượng quan hàm tiếu cổ về tới. Thượng quan hàm tiếu đột nhiên quay đầu, trực tiếp đâm tới một quyền. Minh Thủ nhanh chóng lui về, vết rách biến mất, Thượng Quan Hàm Tiếu một quyền đánh vào không khí bên trên, nhấc lên to lớn phong bạo. Bên phải hư không lần nữa vỡ ra, Minh Cẩm chủy thủ lần nữa đánh tới, tại Thượng Quan Hàm Tiếu quay người thời điểm lần nữa lui về biến mất. Như thế Minh nhận thân hư không bên trong, dùng lập đi lặp lại công kích thử thăm dò Thượng Quan Hàm Tiếu, chỉ chờ Thượng Quan Hàm Tiếu lộ ra sơ hở, nhất kích tất sát. Chẳng qua nếu như tốc độ của hắn đẩy vào một tia cũng sẽ bị thi triển kim quang quyết Thượng Quan Hàm Tiếu đánh trúng, khi đó khả năng hắn cũng là thân tử đạo tiêu. Song phương đều là phản phất hành tẩu tại mũi dao phía trên, hơi chút chủ quan liền sẽ phân ra sinh tử. Thượng quan Hàm Tiếu công kích liên tục thất bại, trong lòng khó tránh khỏi có chút vội vàng dao động, nghi thẩm mình vẫn là quá yếu, còn chưa đạt tới lý hảo nhân kia phá vỡ hư không thực lực. Tại cái này thượng quan Hàm Tiếu phân thân một sát na, chủ thủ rốt cục đến thượng quan Hàm Tiếu trước người, chủ thủ màu đen phá vỡ kim quang hướng phía thượng quan Hàm Tiếu cổ về tới. Thượng quan Hàm Tiếu nhanh chóng lùi về phía sau, một sợi sợi tóc bay xuống, trên không trung hóa thành tro bụi. Trung quanh năm đoàn hỏa diễm run rẩy, biến mất một đoạn. Xem ra vừa rồi công kích đối với Minh Tiêu Hao không nhỏ, bằng không thì cũng không có khả năng vô thanh vô tức phá vỡ thượng quan Hàm Tiếu bên cạnh kim quang. Theo ngọn lửa màu đen biến thành bốn đám, Thượng Quan Hàm Tiếu cảm giác được bốn đám hỏa diễm đối với không gian áp chế cũng giảm bớt một chút. Mặc dù như thế, nhưng là Thượng Quan Hàm Tiếu trong lòng có chút lo lắng, bởi vì nàng Kim Quan quyết chỉ có thể kiên trì thời gian một chén trà, thời gian vừa tới nàng liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, khi đó không chỉ có là mình, liên đới những người khác nguy hiểm. Xem ra là mình quá tự đại, hiện tại ngược lại là ẩn tàng cùng hư không minh khắc chế ta, ta hiện tại chỉ có một thân thực lực lại không cách nào thi triển. Hắn đem nơi này giao phó cho ta, ta không thể để cho hắn thất vọng, ít nhất phải kiên trì đến hắn trở về. Thượng Quan Hàm Tiếu nghĩ đến Thân thể dừng lại hướng phía một bên khác bị buộc hiện tượng hoàn sinh chương tầm tiên hai người bay đi. Trên đường minh mấy lần xuất thủ đều bị Thượng quan Hàm Tiếu từng cái hóa giải. Cẩn thận. Minh Thanh Nghiêm tại nhận cùng dần vang lên bên hai. Bất quá có chút không còn kịp rồi, Kim Quang Vân quanh Thượng quan Hàm Tiếu bay thẳng nhập chiến đoàn, một quyền đánh phía hướng phía Phạm Vân Nhi công tới hỏa diễm tiên hạt. Sau đó một cước đá bay dần thi triển dài chừng 10 trượng hỏa diễm trường đao. Tiên hạt giao thiết, trường đao bay ngược, đều là trực tiếp tiêu tán trên không trung. Thượng quan Hàm Tiếu không nói gì, thân hình lóe lên xuất hiện tại nhận đỉnh đầu, một trường vũ hạ. Nhân quá sợ hãi thôi động ngọn lửa màu tím hình thành một mặt hỏa thuận ngăn tại đỉnh đầu. Ầm. Đốm lửa bắn tứ tung, hỏa thuận tiêu tán, nhận thân thể không bị khống chế hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Dần đội vàng bay ngược, muốn cách thượng quan hàm thiếu xa một chút, thượng quan hàm thiếu cũng không nói nhãm hướng thẳng đến hắn bay tới. Ngăn trở nàng. Minh Âm thầm hướng dần truyền âm. Dần hiểu ý dừng lại, gọi ra một lần nữa có thể ngự sự xích sắc trường đao, hướng phía thượng quan hàm thiếu liên chạm mấy trăm cái. Mấy trăm đạo kim sắc quang mang lưu chuyển hỏa diễm trường đao bắn nhanh mà ra, phô thiên cái địa hướng phía thượng quan hàm thiếu chém tới. Thượng quan hàm thiếu không tránh không né, trực tiếp đột nhập hỏa diễm trường đao bên trong. Chỉ nghe thấy từng tiếng tiếng bạo liệt từ hỏa diễm trường đao tạo thành trận thế bên trong truyền đến. Phanh! Một tiếng to lớn tiếng nổ tung vang lên, thừa quan Hàm Tiếu xông ra mấy trăm đạo hỏa diễm trường đao, đứng ngạo nghễ không trùng, sau lưng vô số hỏa diễm nổ tung, như là khói lửa rơi xuống. Dân ngựa đầu nhìn xem kim quang vẩn quanh bên trong mặt không thay đổi thượng quan Hàm Tiếu, bị khí thế của nàng sợ đến trên không trung liền lùi lại mấy bước. Lúc này thượng quan Hàm Tiếu phía bên phải hư không vỡ ra, màu đen chủy thủ xuất hiện lần nữa, như thiểm điện hướng phía thượng quan Hàm Tiếu phần bụng mà tới. Thượng quan Hàm Tiếu phản ứng giống như chậm một tia, chủy thủ trực tiếp xuyên qua kim sắc qua mang, đâm vào thượng quan Hàm Tiếu phần bụng ngươi giao vạch phá thượng quan hàm thiếu của lão, nhưng không có cắt đứt huyết nhục cảm giác. Không tốt, nàng có hết sức lợi hại bị động phòng ngự phát bảo. Phát giác được truy thủ đâm vào thượng quan hàm thiếu phần bụng không có chút nào tiến thêm, Minh Cấp Tốc làm ra phản ứng, cầm truy thủ nhanh tay mau lui về. Nhưng là đã chậm, thượng quan hàm thiếu kim quang lấp lánh bàn tay hướng phía Minh cánh tay chụp tới. Thượng quan hàm thiếu một phát bắt được Minh cánh tay thần nghĩ, đi ra cho ta. Thượng quan hàm thiếu vừa mới dùng lực, chỉ thấy hư không vết rách khác kín, Minh quả quyết bỏ cánh tay của hắn, đem toàn bộ người ẩn tàng cùng hư không bên trong. Đức gãy cánh tay thủ mở ra, truy thủ rơi xuống, phía dưới hư không nhanh chóng mở ra. Sau đó Khắc Kiến, Thượng quan Hàm Tiếu vứt bỏ máu me đầm đìa cánh tay, đứng tại chỗ không thở hỗn hển. Minh Thanh Âm truyền đến, không có chút nào ba động mà nói, "Không tệ, không tệ. Nguyên lai like ngươi vừa rồi che giấu thực lực, chính là để cho ta nghĩ rằng ngươi tại liên tục công kích nhận cùng dần về sau sẽ có thời cơ lợi dụng. Ngươi cũng cố ý lộ ra sơ hở, để cho ta coi là đã thủ, sau đó muốn cho ta lôi đỉnh một kích." Thượng quan Hàm Tiếu thản nhiên nói, "Đáng tiếc vẫn là để ngươi chạy." Tay cụt không chần chờ chút nào, quả nhiên đủ hung ác. Minh trầm mặc một chút nói, "Ngươi xác định phòng ngự của ngươi pháp bảo có thể ngăn cản được công kích của ta." Thượng quan Hàm Tiếu nói, Không xác định, nhưng là cược một chút lại có làm sao. Xem ra vận khí ta không tệ, cửa thắng. Ha ha ha. Hư Không bên trong truyền đến một trận tiếng cười, Minh nói, "Tốt, tốt, tốt, phi thường tốt. Bất quá thủy thua người nào thắng còn nói không nhất định đâu." Nói xong Thượng Quan Hàm Tiếu bên người bốn đám hỏa diễm biến mất, lập tức kêu đau một tiếng từ phía sau truyền đến. Thượng Quan Hàm Tiếu trong lòng giận mình, quay người hướng phía đằng sau quay đi. Chương Tâm Tiên đứng tại Phạm Vân Nhi trước người, bả vai máu chảy oằn nhuộm đỏ hắn nửa người quần áo. Chương 299, hữu dụng a. Hư Không bên trong tái nhật tay nắm lấy đen nhánh chủy thủ xuất hiện lần nữa, hoạch hướng Phạm Vân Nhi. Phạm Vân Nhi bên cạnh tiến lá bay múa, bày ra từng đạo phòng ngự, nhưng đều bị chủy thủ tùy tiện xuyên qua. Trương Thẩm Tiên lần nữa đem Phạm Vân Nhi bảo vệ sau lưng, phi kiếm trong tay hướng phía chủy thủ chém tới. Đinh. Chủy thủ cùng phi kiếm đụng một cái tức lui, lần nữa biến mất ở trong hư không. Trên phi kiếm lại xuất hiện một lỗ hổng, quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Trương Thẩm Tiên không kịp đau lòng, cùng Phạm Vân Nhi lưng tựa lưng hết sức chăm chú lưu ý lấy tình huống xung quanh. Hiện tại hiện tại hắn cùng Phạm Vân Nhi bị bốn đám ngọn lửa màu đen vây quanh, không chỉ có đạo vực không cách nào mở ra hoàn toàn, hành động cũng là nhận lấy áp chế. Càng quan trọng hơn là thần thức không cách nào dò xét đến từ hư không bên trong đột nhiên phát động công kích. Hư không im lặng vừa ra, màu đen chủy thủ xuất hiện lần nữa hướng phía Trương Tẩm Tiên đâm tới. Bên trái, cẩn thận. Thừa Quan Hàm Tiếu hô to một tiếng bay tới, một chưởng hướng về một đoàn ngọn lửa màu đen vô tới. Ngọn lửa màu đen khẽ giun lên, quang ảnh chớp động tại nguyên trô biến mất, sau đó tại ngoài một chưởng địa phương xuất hiện. Trương Tẩm Tiên lần nữa lấy phi kiếm ngăn trở công kích, Thừa Quan Hàm Tiếu cũng tới đến hai người trên không nói, ta đến xem hắn xuất thủ phương vị, các ngươi thừa cơ công kích. Ngọn lửa màu đen nhảy lên, Minh nhưng không có lần nữa phát động công kích, không trung khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại Thượng quan Hàm Tiếu ba người bị ngọn lửa màu đen vờn quanh đứng tại không trung. Không tốt. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn ra Minh ý đồ, nhận cùng dần bay tới cùng một chỗ hướng phía ba người công kích. Hiện tại Thượng quan Hàm Tiếu ba người không chỉ có muốn thường xuyên để phòng Minh công kích, còn muốn ngăn cản nhận cùng Minh công kích. Ba cặp ba ngược lại lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, Thượng quan Hàm Tiếu nếu như rời đi toàn lực đi tiến công nhận cùng dần, là có khả năng đánh bại thậm chí là đánh rếp bọn hắn. Nhưng lại như vậy Trương Tầm Tiên cùng Phạm Vân Nhi tất nhiên ngăn cản không nổi Minh. Thượng quan Hàm Tiếu không nguyện ý làm ra dạng này trao đổi. Hô. Phạm Vân Nhi nhất thời không tra, bị dần hỏa diễm trường đao chạm trên chân, mặc dù bị trường tầm tiên kịp thời hóa giải, nhưng vẫn là tại náng trên đùi lưu lại một đạo vết cháy. Minh cũng là thừa cơ xuất thủ công kích lộ ra sơ hở trường tầm tiên, lại bị Thượng quan Hàm Tiếu bức về hư không bên trong. Nhận nhắm ngay thời cơ xuất thủ, một điểm nọn lửa màu tím rơi vào Thượng quan Hàm Tiếu trên lưng, Thượng quan Hàm Tiếu thân thể run lên dậy, trung uy là ổn lại. Bất quá Thượng quan Hàm Tiếu vẫn là cảm giác được kim quang quyết lực lượng đang từ từ biến mất, không phải nhận điểm ấy công kích không có khả năng xuyên thấu qua kim quang tổn thương đến nàng. Bên trên bầu trời nhận cùng dần càng không ngừng đối thượng Quan Hàm Tiếu ba người phát động công kích, đầy trời ánh lửa lấp lánh bên trong thượng Quan Hàm Tiếu ba người như là trong nước đá ngầm một bản nhược như ngầm hiện, tùy thời đều có bị gièm ngập khả năng. Trong thôn một chút thôn dân lần nữa trở nên lo lắng, nghĩ đến thượng Quan Hàm Tiếu bọn người bị đánh bại kết quả cùng một chút bên ngoài thôn bị diệt truyền luôn rất nhiều người đều bắt đầu sợ hãi. Ngài không phải cùng bọn hắn cùng nhau sao? Nhanh đi giúp một chút bọn hắn đi. Một cái thôn trắng lên là gan đối đồng dạng là Lo Âu nhìn xem không trung cộ linh trấn nói. Đúng a, đúng a hiện trên ngài đến liền là bốn đánh ba nói không chừng liền thắng đâu. Một chút thôn dân nhao nhao quỳ xuống cầu khẩn Cổ Linh Chân nói: "Tiên nhân ngài liền dừng tay đi, cứu lấy chúng ta đi." Cầu khẩn thanh ém liên tiếp, Cổ Linh Chân không biết làm sao mà nhìn xem những thôn dân này, thần sắc có chút dãy dụa nói: "Sư phụ ta nói qua giết người là không đúng, mỗi người sinh mệnh đều là đặc biệt, không có người có quyền lợi can thiệp người khác sinh mệnh." Thôn dân không rõ Cổ Linh Chân ý tứ, chỉ là càng không ngừng dập đầu cầu thần. Đứng đại phía trước lão giả nhìn xem Cổ Linh Chân dãy dụa thần tình tốn khổ, giơ tay phải lên ra hiệu thôn dân dừng lại, sau đó nói: "Chết sống có số, làm gì đi khó xử người khác đâu. Ban đầu là chúng ta em ngại đường xá gian nguy." Trong lòng còn có may mắn không dám đi địa phương khác tị nạn, hiện tại thai nạn vào đầu có làm sao đi ép buộc hắn ở đâu. Thôn dân nghe lão giả lời nói, không có người đứng ra phản bác, dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ là thần sắc có chút bí thiết. Cổ Linh Chân nhìn lão giả một chút, lão giả bình tĩnh đối với hắn nhẹ gật đầu. Cổ Linh Chân quay đầu lần nữa nhìn về phía không trung chiến đấu, chàng đầy mồ hôi cầm trường thương màu đen hai tay có chút di động một điểm vị trí. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, Phạm Vân Nhi bên phải bả vai bị ngọn lưỡi trường đao đánh trúng, mặc dù nàng kịp thời thi triển đạo thuật ngăn cản đại bộ phận tổn thương, nhưng là cả người vẫn là bị lực lượng khủng lồ mang theo hướng xuống đất rơi xuống. Phạm Cô Nương, Trương Thẩm Tiên kinh hô một tiếng muốn cứu viện, nhưng là một thanh chủy thủ màu đen xẹt qua trước người hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Thượng Quan Hàm Tiếu đánh tới muốn đem Minh bức lui, cho Trương Thẩm Tiên tranh thủ thời gian đi cứu viện Phạm Vân Nhi. Nhưng là không nghĩ tới lần này mình không có né tránh, màu đen chủy thủ phát ra hắc sắc quang mang, đón thượng Thượng Quan Hàm Tiếu nắm đấm màu vàng óng cắt tới. Thượng Quan Hàm Tiếu không tránh cũng né, trên nắm tay kim sắc quang mang lấp lánh giống như thực chất cùng màu đen chủy thủ đụng vào nhau. Hô! Kình phong quấy động, Thượng Quan Hàm Tiếu trên không trung liền lùi lại ba bước, Minh cũng là truyền ra zên lên một tiếng, chúng quanh ngọn lửa màu đen lần nữa biến mất hai đoạn. Trương Tầm Tiên hướng phía hạ xuống Phạm Vân Nhi bay đi, lại bị dần nửa đường ngăn lại, dần chỉ là chiến đấu không phải Trương Tầm Tiên tới gần Phạm Vân Nhi. Một bên khác nhận lại là nắm chặt ngọn lửa màu tím hóa thành trường kiếm hướng phía Phạm Vân Nhi không cách nào khống chế thân thể chậm tới. Phạm Vân Nhi liều mạng thôi động phiến lá ổn định thân hình, nhưng là có chút không còn kịp rồi. Ngọn lửa màu tím khiêu động trường kiếm vạch phá đạo đạo màn nước, hướng phía Phạm Vân Nhi đỉnh đầu chém xuống. Phạm Vân Nhi hoảng sợ tuyệt vọng đôi mắt bên trong là nhận nụ cười tàn khốc. A! Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong thôn cổ linh chân khuôn mặt giật trợn hét lớn một tiếng, tràn đầy mồ hôi hai tay bắt lấy trường thương màu đen trên không trung điên cuồng múa chém. Một cái máu me đầm đìa đại tự tại thôn phía trên xuất hiện, sau đó một chút biến mất. Nhận phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng kiếm mang mang theo thế sét đánh lôi đình hướng phía nhận phần lưng chém xuống. A! Nhận hộ thể linh khí bị tiếp phá, hét thảm một tiếng, mắt thấy là phải bị kiếm mang chém thành hai đoạn. Cổ Linh Chân lúc này trong mắt lại là lộ ra một tia giãy giụa, trường thương một chút thu hồi kiếm mang biến mất, nhặt về một mạng nhận hoảng sợ hướng phía nơi xa bay đi, càng không ngừng nhìn xem phía phía, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có công kích từ hắn phía sau lưng đánh tới. Phạm Vân Nhi rơi vào trong rừng tây, đẻ gãy mấy cây nhánh cây sau đó hướng phía bầu trời bay đi. Bên trên bầu trời Thượng Quan Hàm Tiếu bên cạnh kim sắc quang mang chậm rãi biến mất, kim quang quyết đã đạt tới cực hạn. Thượng Quan Hàm Tiếu thở phì phò ăn vào một viên đan dược, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Xem ra ngươi đã đến cực hạn. Minh bình thản nhiên âm tại Thượng Quan Hàm Tiếu chung quanh vang lên. Thượng Quan Hàm Tiếu chậm rãi luyện hóa đan dược, ánh mắt càng không ngừng liếc nhìn chung quanh nói, vừa rồi liều mạng một cái ngươi cũng không chịu nổi đi, không chừng cánh tay bị đoạn mất. Không tệ, bất quá ta hiện tại cho dù là cánh tay đoạn vẫn như cũ có thể giết ngươi. Cánh tay đoạn mất về sau nối liền chính là mạch của ngươi không có cũng không có biện pháp phục sinh. Minh không có phủ nhận, vẫn như cũ bình thản nói. Thượng quan Hàm Tiếu cắn môi không nói gì, không sợ hai cái chết là không thể nào, nhưng là nàng kiêu ngạo là sẽ không chịu thua, bởi vì nàng là thượng quan Hàm Tiếu. Ngươi bây giờ nhận thua, sau đó gia nhập chúng ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Minh Bình Thản thanh âm bên trong mang theo một tiếng thành cần nói, ngươi không muốn hoài nghi ta đang dùng lời này đến tiêu giảm ngươi chiến ý ta là nhìn ngươi là thiên tài, tuổi còn trẻ có như thế tu vi không dễ dàng mới làm như vậy. Ngươi cũng không cần bận vì đầu nhập vào chúng ta trong lòng có chướng ngại, các ngươi Bắc Tiêu vực đã có thật nhiều tu sĩ đầu nhập vào chúng ta, bên trong không thiếu đại môn phái trưởng môn, trưởng lão." Thượng quan Hàm Tiếu không có suy nghĩ nhiều, khóe miệng có chút cong lên, chào phúng mà nói, "Ngươi không cần nói, vô dụng. Ngươi cũng là gặp được ta, mới có cơ hội nói ra phen này thương tiếc mới đến, chờ ngươi gặp được chúng ta Bắc Tiêu vực thiên tài chân chính, chỉ sợ chỉ có thể một lòng nghi đạm mẹ." "A, thiên tài sao?" Minh Khế cười một tiếng, tràn đầy trào phúng địa đạo, "Ai trước kia không phải một thiên tài? Ta chính là giết lấy thiên tài từng bước một đi tới." Thượng quan Hàm Tiếu tràn đầy cảm khái nói, luôn có vài ngày mới khiến cho thiên tài tuyệt vọng. Minh không biết nghĩ đến cái gì, không còn thuyết phục, như vậy ngươi liền đi chết đi. Hai đoàn ngọn lửa màu đen xoay tròn lấy vây lại thượng quan Hàm Tiếu, vô số sợi tơ tại hai ngày ngọn lửa màu đen ở giữa hiện lên, sau đó cuốn quanh lấy hướng phía thượng quan Hàm Tiếu về tới. Thượng quan Hàm Tiếu hiện tại đã không cách nào thôi động pháp bảo, đành phải liên tiếp thi triển phòng ngự đạo thuật, bất quá những này phòng ngự đạo thuật đều tại liên tiếp cắt tới sợi tơ bên trong từng cái vỡ vụn. Thượng quan Hàm Tiếu hộ thể linh khí cũng bị đánh tan, sau đó là trên thân đã nửa tổn hại bị động hộ thể pháp bảo chậm rãi bị cái phá. Thượng quan tỷ tỷ, bay tới Phạm Vân Nhi kêu một tiếng. Sau đó ba mảnh lá cây liền cùng một chỗ, gọi ra một đầu xanh lam cá lớn vọt lên xông vào sợi tơ bên trong sẽ bị làm cho không cách nào động đậy thượng quan hàm tiếu nuốt vào, sau đó hướng phía Phạm Vân Nhi bay lại. Phạm Vân Nhi kiên động thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, màu xanh lam cá lớn cũng là người bị thương nặng chậm rãi biến mất trên không trung. Bất quá còn tốt đã mang theo thượng quan hàm tiếu thoát khỏi ngọn lửa màu đen vây quanh. "Muốn chết." Minh Thành Âm truyền đến, sau đó ngọn lửa màu đen chớp động, rơi vào cùng Phạm Vân Nhi tụ hợp thượng quan hàm tiếu bên người. Mắt thấy Minh tướng muốn lần nữa phát động công kích, một đạo lưu quang tránh đến, Cổ Linh Chân cầm trường thương đứng tại thượng quan hàm tiếu bên cạnh hai người vôn mặt kiên định. Trương Đạo Hữu, ngươi bay thẳng tới, không cần phải để ý đến công kích của hắn. Cổ Linh Chân đối cùng dần chiến đấu Trương Tầm Tiên Hồ. Toàn thân máu me đồng địa, thần thức đã có chút mỏi mệt Trương Tầm Tiên nghe vậy mặc dù không biết Cổ Linh Chân muốn làm gì, nhưng lại vẫn cực nhanh hướng phía Cổ Linh Chân ba người bay tới, dần công kích sau lưng hắn chăm chú theo tới. Cổ Linh Chân hít một hơi, cầm thương chìm thân lần nữa trên không trung viết. Trận một cái kim quang lấp lánh chữ trên không trung xuất hiện, sau đó biến mất, theo trận chưa biến mất còn có Cổ Linh Chân cùng thượng quan Hàm Tiếu bọn bốn người. Ở phía dưới, nhận bay trở về, đối nhìn chung quanh dần nói: Phía dưới Cổ Linh Chân bốn người thân ảnh xuất hiện tại trung thôn. Giết, một tên cũng không để lại. Minh thanh âm từ hư không truyền đến, ngọn lửa màu đen hướng phía thôn bay đi, nhận thôi động ngọn lửa màu tím theo sát phía sau. Dần trực tiếp huy động hỏa diễm trường đao, hướng phía thôn chậm tới, vô số hỏa cầu phô thiên cái địa hướng phía thôn rơi xuống. Tuyệt vọng bầu không khí lần nữa bao phủ thôn, Thừa Quan Hàm Tiếu cùng Trương Tầm Tiên đang muốn xuất thủ ngăn cản, chỉ thấy Cổ Linh Chân sắc mặt thường hồng cầm trường thương lần nữa trên không trung viết. Ngự, quang mang hơi có vẻ ảm đạm thổ hoàng sắc đại tự xuất hiện trên không trung. Sau đó Tiêu Táng Bạch ra một cái cự đại lồng ánh sáng màu trắng đem toàn bộ thôn bao phủ trong đó. Lớp ba lớp bốn, vô số hỏa cầu đập nện tại lồng ánh sáng màu trắng phía trên, đốm lửa bắn tứ tung, lại không cách nào đánh tan thôn trên không cái này có vẻ hơi yếu kém lồng ánh sáng. Nhất bộ tới, ngọn lửa màu tím biến thành một thanh trường cung, tạo nhận điều kiện phía dưới cực nhanh bắn ra vô số kim sắc hỏa tiễn đánh thẳng vào lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng có chút rung động, Cổ Linh chân sắc mặt trở nên càng thêm đỏ lên, như là máu tươi bôi lên. Minh thân ảnh gầy yếu xuất hiện tại lồng ánh sáng bên cạnh, cánh tay phải biến mất, cánh tay trái được gãy, màu đen chủ thủ tại bên cạnh hắn lơ lửng. Minh nhìn Cổ Linh Chân một chút, sau đó màu đen chủy thủ rơi vào trong miệng của hắn bị hất bắn. Minh thân ảnh huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh tại lồng ánh sáng bên ngoài thoáng hiện, mỗi một đạo tàn ảnh xuất hiện màu đen chủy thủ liền tại lồng ánh sáng phía trên xẹt qua một lần. Phụp, Cổ Linh Chân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, Trương Tẩm Tiên vội vàng đỡ lấy hắn. Thượng Quan Hàm Tiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy bầu trời bên trong mây trắng chảy xuôi, lộ ra hết sức kinh thỉnh. "Đường trống, chết rồi lồng ánh sáng, ta đi ngăn chặn bọn hắn, các ngươi thừa cơ rời đi đi." Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn xem mấy người nói. Trong Thẩm Tiên cùng Phạm Vân Nhi còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Cổ Linh Chân trầm mặc lắc đầu, sau đó nổi cơn xanh nắm thật chặt trường thương màu đen tái nhợt hai tay lần nữa múa lên. Bên trên bầu trời quang mang lại lên, một cái EL bút họa xuất hiện trên không trung, sau đó chỉ nghe thấy Cổ Linh Chân trên thân truyền đến từng đợt giòn vang thanh âm. Cổ Linh Chân trên mu bàn tay mạch máu bạo liệt, máu tươi từ trên mặt hắn thất khiếu bên trong chảy ra, trên người hắn xương cốt cũng là thêm da đứt gãy, cả người hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ mở tròn to, nhìn xem không trung kia một bút bút họa. Kia một bút EL biến mất, bởi vì Cổ Linh Chân ngã xuống gần sụp đổ lòng ánh sáng lại khôi phục một chút. Thự quan Hàm Tiếu vội vàng xuất ra một viên đan dược cho Cổ Linh chân ăn vào. Nhận phát ra cười lạnh một tiếng, Kim Sắc Trường tiến càng không ngừng đụng vào lồng ánh sáng phía trên. Một bên các minh cũng dần cũng là càng không ngừng công kích tới. Rốt cục tại thôn dân ánh mắt hoảng sợ bên trong lồng ánh sáng vỡ vụn, Minh mang theo nhận cùng dần hướng phía thôn đánh tới. "Đều đi chết đi." Nhân Tan khốc cười nói, Trường cung kéo căng dài chừng 10 trượng kim sắc cự tiễn trên không trung ngưng kết mà thành. Gặp đại cục đã định dần cũng là khoái ý cười, Xích Sắc Trường đao quang mang tăng gọn, mang theo kịch liệt kình phong hướng phía trong thôn chém tới. Vô dụng. Minh phát ra một tiếng cười lạnh, nhìn hôn mê bất tỉnh cổ linh chân một chút, trong giọng nói là đối kẻ yếu khinh thường. Thân hình hiện lên không trung, màu đen chủy thủ hướng phía hư nhược thượng quan hàm tiểu đánh tới. Ai nói không dùng rồi? Một cái cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy thanh âm tức giận tại minh bên tai vang lên, sau đó vừa kịp phản ứng minh liền bản năng cảm giác được nguy hiểm to lớn, hai đoàn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt xuất hiện đem hắn thân thể bao quạ, muốn trốn vào hư không bên trong đào tẩu. Nhưng lạ vẫn không còn kịp rồi, minh phần bụng cảm nhận được một cú kịch liệt va chạm, sau đó toàn bộ thân thể không nhận hắn khống chế hóa thành một đạo lưu quang hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Oeng! Mặt đất khẽ rung lên, Một cái hố cực lớn xuất hiện trên mặt đất. Chương 300, Quế ngang. Lý Hạo Nhiên thân ảnh xuất hiện trên không trung, Bích Lục Hồ Lâu bên trong bay ra vô số mẩu lam băng kiếm đón nhận cùng dần công kích bay đi. Cung tiễn cùng trường đao bị băng kiếm bao phủ, tiêu tán tại thiên không bên trong. Lý Hạo Nhiên không có truy kích, rơi xuống thượng quan hàm thiếu mấy người bên cạnh, nhìn xem mấy người toàn thân vết thương bộ dạng, ôn nhu nói ta tới trễ chậm, các ngươi vất vả. Thượng quan hàm thiếu tra xét xong cổ linh chân tương thế, biết hắn chỉ là đã hôn mê, trong lòng cũng là yên ổn không ít, đứng dậy đối Lý Hạo Nhiên nói, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Cẩn thận vừa rồi ngươi đánh lui người kia, hắn có thể ẩn thân đến một không gian khác bên trong. Tốt. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, hướng hướng phía bầu trời bay đi. Không trung minh đã trở về cùng nhận, dân tụ họp ở cùng nhau. Nhận Hướng Minh giải thích nói chính là hắn tu luyện ra lực lượng hủy diệt. Minh lạnh lùng nhìn một chút phía dưới Lý Hạo Nhiên, cảm nhận được phần bụng truyền đến xương sườn vỡ nát kịch liệt đau nhức, âm lệ nói: "Vậy hắn có thể đi chết rồi." Nhìn xem Lý Hạo Nhiên bay tới, còn sót lại hai đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện lần nữa, Minh thân ảnh biến mất. Ngọn lửa màu đen xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên bên người, hư không hóa ra, Minh cắn màu đen chủ thủ từ Lý Hạo Nhiên phía sau phát động công kích. Lý Hạo Nhiên như có cảm giác, thân thể nhoáng một cái né tránh công kích, muốn phản kích, Minh lần nữa biến mất tại hư không bên trong. Nhận cung dần bao vây, hướng phía Lý Hạo Nhiên phát ra công kích. Lý Hạo Nhiên trung quanh thân thể hắc sắc quang mang lấp lánh, đạo vực triển khai trực tiếp đem ngọn lửa màu đen bao quát trong đó. Làm sao có thể? Minh Thành Âm hoảng sợ truyền đến, mặc dù hắn hiện tại chỉ có 2 đoàn ngọn lửa màu đen, áp chế năng lực hạ xuống không ít, nhưng là đối với đạo vực ngăn cách có lẽ còn là có tác dụng. Hiện tại có vẻ giống như đối Lý Hạo Nhiên một điểm ảnh hưởng cũng không có chứ. Ngọn lửa màu đen hiện tại bị áp chế, Minh Thành Ảnh bị buộc ra hư không, bại lộ tại Lý Hạo Nhiên đạo vực bên trong. Minh đêm vội vàng triển khai đạo vực tiến hành đối kháng, lại phát hiện căn bản không phải là đối thủ của Lý Hạo Nhiên, phát giác điểm này Minh Hoàng sợ hướng phía bên ngoài bay đi. Lý Hạo Nhiên một bên điều khiển Bích Lục Hổ Lô thi triển đạo thuật, một bên hướng phía bị áp chế đến tốc độ trở nên chậm minh đuổi theo. Chính là ngươi đã thương bọn hắn. Lý Hạo Nhiên thanh âm sau lưng Minh vang lên, Minh vong hồn đại mạo, đột nhiên nhớ tới thượng quan hàm tiểu nói đến lời nói, nếu như gặp phải thiên tài chân chính, mình cũng chỉ có thể làm mệnh. Nguyên lai like nàng nói là sự thật, mà lại mình bây giờ có thể hay không đào thoát còn nói không chừng. Lý Hạo Nhiên không có đạt được trả lời, hóa ra thực chất hủy diệt đạo vực màu đen khu vực trong. Một mực bàn tay lớn màu đen xuất hiện, đem Minh chộp vào trong lòng bàn tay. Minh màu đen chủ thủ không ngừng huy động, muốn lần nữa phá vỡ hư không đạo tẩu, lại phát hiện căn bản không làm được. Cả người bị bàn tay lớn màu đen bắt lấy. Phanh! Minh thân thể hủy diện, thần trí của hắn phát ra, bị một đoàn ngọn lửa màu đen bao vây lấy, phá vỡ Lý Hạo Nhân đạo vừa cắt chế, xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng muốn đào thoát. Lý Hạo Nhân làm sao có thể để hắn đào thoát, đã sớm chuẩn bị xong Tê Nhu vọng nguyệt quyết thi triển đi ra, một đầu to lớn màu đen Tê Giác hư ảnh xuất hiện sau lưng Lý Hạo Nhân, cao vút trong mây. Tê Giác Đầu có chút ngẩn, một đoàn sóng nước lưu chuyển màu đen thủy cầu phá toé hư không hướng phía Minh nhanh chóng chạy trốn thần thức vào tới. A! Minh thần thức hét thảm một tiếng, nhưng là không có tiêu tán, màu đen chủ thủ tại màu đen thủy cầu đánh trúng thần trí của hắn lúc xuất hiện, vỡ thành mảnh vỡ vẽ ra trên không trung một đầu dây mực. Chính là đầu này dây mực để tên Như Vọng Nguyệt quyết một kích này uy lực dằng nhiều. Lý Hạo Nhiên mặt không biểu tình, Tê Giác hư ảnh lần nữa ngửa đầu, tại Minh thần thức vẻ mặt sợ hãi phía dưới, một đoàn màu đen thủy cầu đánh trúng vào thần trí của hắn. Một bên khác nhận cùng dần đã sớm phát giác không thích hợp, muốn chạy trốn, nhưng lại bị Lý Hạo Nhân điều khiển vô số đạo thuật cuốn lấy, căn bản là không có cách kịp thời phá vây. Lúc này nhìn thấy Minh hồn phi phế tán, hai người bọn họ cũng là dọa đến kém chút hồn phi phế tán, cao giọng hô văn đại nhân, nhanh lên, cứu chúng ta a. Lý Hạo Nhân khẽ nhíu mày, còn có người? Bất quá hắn hiện tại không có để ý nhiều như vậy, vô số đạo thuật khép lại, sau đó tê giác hư ảnh ngẩng đầu, lại làm một kích hướng phía nhận cùng dần hai người đánh tới. Nhận cung dần mang theo vô tận hối hận tại Lý Hạo Nhân đạo quyết trong công kích thân tử đạo tiêu. Thật không nên trở về kế hoạch giết chết hắn a. Minh Dần, ba người đều đã chết đi. Lý Hạo Nhiên thần thức tìm thấy được ba người thân thể, thu lấy ba người túi trữ vật. Sau đó từ ba người trên thi thể lấy một giọt máu tươi, đây chính là có thể đổi đi điểm cống hiến. Nơi xa Văn tiện tay đem một người tu sĩ thi thể ném, đây đã là hắn ngăn lại đợt thứ 3 phát hiện thôn chiến đấu qua đi thăm dò nhìn nỗi ngủ. Phát giác được thôn bên kia yên tĩnh trở lại, Văn phủi tay, từ vẻ tử cười nói dạng này càng không ngừng hấp dẫn tu sĩ tới, dần dần đánh giết cảm giác thực là không tồi a, bất quá bên kia đã kết thúc liền không chơi, lại lâu dẫn xuất phía sau lão quái vật liền không dễ chơi. Nói xong Văn hướng phía thôn bay đi. Lý Hạo Nhiên lần nữa rơi xuống thượng quan hàm thiếu mấy người bên cạnh, Phong Khinh Vân Đạo. Thượng quan hàm thiếu cảm thấy đương nhiên, Phạm Vân Nhi mặt mũi muối tràn đầy sùng bái, như là khắp nơi vẫn là thần du cảnh giới thời điểm tại không đấu cảnh đi xem vạn thuật đạo quân bốn phía khiêu chiến bộ dáng. Trương Thẩm Tiên cười khổ lắc đầu, mặc dù Minh Ba người cùng mình bốn người kịch đấu đã lâu, thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng là Lý Hạo Nhiên dễ dàng như vậy giải quyết bốn người, vẫn là để hắn cảm thấy chênh lệch cực lớn cùng bất lực. Khắp nơi cái kia tại Tam Tiên môn khiêu chiến thiếu niên đã đi rất xa, xa được bản thân đã nhìn không thấy bóng lưng của hắn. Trong thôn thôn dân nhìn thấy đại chiến kết thúc, nhìn xem mình còn sống. Rất nhiều người đều là vui đến phát khóc, sau đó một số người quỳ rạp xuống đất hướng phía Lý Hạo Nhiên mấy người giơ đầu. Lý Hạo Nhiên giá hiểu không cần như thế, bất quá những thôn dân kia vẫn là càng không ngừng biểu đạt lòng cảm kích của mình. Trong thôn lão giả đi tới thi lễ nói đa tạ chư vị tiên trưởng đem hết toàn lực cứu toàn thôn nhân tính mạng. Lý Hạo Nhiên khoát tay áo nói hẳn là, bản này chính là người tu đạo ở giữa chiến đấu, không nên đem các ngươi cuốn vào trong đó. Lão giả nói nói tuổi như thế, nhưng là đại đa số tu sĩ đối với chúng ta những người bình thường này sinh tử đều là làm như không thấy, như là các ngươi như vậy tu sĩ là rất ít. Xem ra thế gian này chính nghĩa còn không có hoàn toàn biến mất. Lý Hạo Nhiên nghe vậy trong lòng có chút cảm xúc, nói chính nghĩa vẫn luôn tại, sẽ không bởi vì chứa ác thịnh hành mà biến mất, bởi vì chắc chắn sẽ có người dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Lão già khuôn mặt có chút động, sau đó chỉnh trọng hướng phía Lý Hạo Nhiên không người thi lễ, phía sau hắn rất nhiều thôn dân cũng là đi theo thi lễ. Lý Hạo Nhiên đem hắn đỡ dậy nói, mặc dù lần này chúng ta cản lại mấy cái này Sích Hỏa Thần vực tu sĩ, nhưng là chúng ta cuối cùng sẽ rời đi, lần sau nếu như Sích Hỏa Thần vực tu sĩ lần nữa tập kích các ngươi liền nguy hiểm. Lão già gật đầu nói ta chờ một lúc liền gọi trong thôn thanh niên trai tráng thu thập, mang theo phụ nữ trẻ em đi thành lớn tìm kiếm che chở. Còn chúng ta những lão nhân này liền nghe trời tự mệnh đi. Lý Hạo Nhiên đang muốn nói chuyện, đột nhiên lòng có cảm giác hướng phía bầu trời nhìn lại. Văn Đứng tại bên trên bầu trời, cau mày nhìn xem trong thôn nói. Xem ra kia bốn cái phế vật đều đã chết a, như vậy các ngươi liền cho bọn hắn chôn cùng đi. Chương 301: Quy ngã cảnh giới. Văn Đứng tại không trung, quần áo theo gió phiêu lãng, đưa tay phải ra hướng phía phía dưới thôn khẽ vụ một chút. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, miễn cho Bắc Tiêu vực cao thủ chạy đến. Dung Nam Văn lạnh nhạt nói, đã sớm hết sức chăm chú Lý Hạo Nhân lập tức phát giác được không khí trùng quanh trở nên cực nóng. Không được. Lý Hạo Nhân biến sắc, đạo vực triển khai đem toàn bộ quảng trường thôn dân bao phủ trong đó. Bích lục hồ lô bay ra, vô số thủy kính xuất hiện nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại hồ thuẫn. Lý Hạo Nhân tay phải ấn hướng mặt đất, càng không ngừng thi triển đạo thuật tiến vào dưới mặt đất. Oanh. Lấy thôn làm trung tâm, phương viên 300 trượng mặt đất ầm vang nổ tung, vô số hỏa diễm xông ra mặt đất đem bùn đất nham thạch hóa tan, hóa thành nham tường phóng hướng thiên không. Vô số nham tương tại văn điều khiển hạ hóa thành vô số manh thú phóng tới thôn, đem toàn bộ thôn bao phủ. Thật sự là không thú vị. Văn phủ tay, trên tay phải quang mang lấp lánh hồng sắc vòng tay chậm rãi khôi phục bình thường. Văn Tiếng nói vừa dứt, liền đem từng đợt hơi nước từ thôn vịi bốc lên. "Rống!" Một tiếng thú rống truyền đến, một đầu tê giác hư ảnh xuất hiện trên không trung, sau đó ngựa đầu liên tiếp hướng phía thôn phun ra từng quả màu lam thủy đạn đậm đập lên tại những cái kia nham tương hóa thành manh thú trên thân. Nham tương manh thú trên người linh khí tiêu tán, bị dòng nước hạ xuống nhiệt độ, sau đó hóa thành bùn đất rơi xuống. Văn khẽ nhíu mày, nhìn phía dưới hơi nước dần dần tiêu tán. Vô số dòng nước chảy ra đem nham tương làm lạnh, hình thành từng cái ao nước dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra điểm điểm con mang. Một đạo nho nhỏ cầu vồng xuất hiện trên không trung. Lý Hạo Nhiên tu hồi đạo vực, trong thôn người lúc này mới khôi phục ý thức, nhìn xem xung quanh xa lạ cảnh tượng, đều có một ít không biết làm sao. Lão giả kia nhìn lên bầu trời bên trong văn cảm thán nói quả nhiên là thần tiên thủ đoạn a, vây tay một cái đều có thể di sơn đảo hải. Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái, mặc dù vừa rồi mình khế chính mình đạo vực vô dụng đối thôn dân tạo thành tổn thương, nhưng là hủy diệt chi đạo cảm giác gáp bách vẫn là ở, làm sao hắn không có chuyện gì đâu. Lão giả cũng nhìn về phía Lý Hạo Nhiên nói: Cầm người đã vì chúng ta làm đủ nhiều rồi." Chỉ chỉ trên bầu trời Văn tiếp tục nói, "Ta mặc dù không có tu qua đạo, nhưng là có thể cảm giác được khí tức của hắn so ngươi lợi hại hơn nhiều. Cho nên các ngươi bây giờ rời đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta." Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Văn, quy ngã cảnh giới, "Muốn thử một chút không?" "Đương nhiên. Ngươi bảo vệ tốt bọn hắn, ta đi đem hắn dẫn ra." Lý Hạo Nhiên đối đại uống thuốc điều tức một hồi thượng quan hàm tiểu nói. Thượng quan hàm tiểu nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhiên hướng phía không trung bay đi. Văn không có vội vã động thủ, đối bay tới Lý Hạo Nhiên hỏi là ngươi giết mấy người bọn hắn? Lý Hạo Nhân dừng lại nhẹ gật đầu đúng thế. Văn quan sát tỉ mỉ Lý Hạo Nhân một phen, gật đầu nói không tệ, không tệ. Sướng đáng thiên tài hai chữ. Như vậy thì không thể lưu ngươi. Văn tay phải mở ra, một thanh tử sắc quang kiếm xuất hiện trong tay hắn, kỳ thật tu đạo giới chết trong chiến đấu thiên tài là nhiều nhất, bởi vì tầm thường sẽ tham sống sợ chết. Hiện tại liền để ngươi xem một chút minh đạo cảnh giới cùng quy ngã cảnh giới trên lại đi. Lý Hạo Nhân sinh lòng cảnh giác, thân thể hướng phía bên phải tránh đi. Tê lạc. Lý Hạo Nhân tay phải ống tay áo tóe liệt, theo gió bay đi, chậm rãi hóa thành tro bụi. Ngoài một trượng tử sắc quang kiếm chậm rãi biến mất. Lý Hạo Nhân quay đầu nhìn về phía Văn, tử sắc quang kiếm lần nữa trong tay hắn xuất hiện. Đây không phải là ánh sáng, kia là thuần túy hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm. Xem ra thần trí của ngươi rất mạnh nha, nhanh như vậy liền đã nhận ra. Văn ung vậy trong tay quang kiếm nói. Lý Hạo Nhân triển khai đạo vực hướng phía nơi xa nhảy tới, cùng Văn kéo dài khoảng cách, cũng rời thôn tử xa một chút. Văn nhìn xem Lý Hạo Nhân đạo vực nói, quả nhiên là hủy diệt chi đạo, bất quá tại tuyệt đối lực lượng phía trước, tùy ngươi là dạng gì đạo cũng là phí công. Liên đệ ngươi chết tại quý ngã cảnh giới đạo hạt đi. Đột nhiên hỏa diễm bốc hơi, Một cái cự đại hỏa diễm hư ảnh hiện hiện sau lưng Văn, cái này hư ảnh chính là Văn bộ dáng. Quy ngã cảnh giới tiêu chí, đạo thân. Văn mang theo đạo thân hướng phía Lý Hạo Nhiên đuổi theo, trong tay tử sắc quang kiếm rơi vào đạo thân trong tay, một kiếm hướng phía Lý Hạo Nhiên chém tới. Lập tức bên trên bầu trời hỏa diễm bốc lên, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía Lý Hạo Nhiên chém tới. Lý Hạo Nhiên quay người một trượng gỗ ra, đại vị diệt thủ ngăn cản tại trước người. Oanh. Ánh lửa tứ tán, Lý Hạo Nhiên thân thể hướng phía nơi xa rơi xuống. Văn chân đạp hư không, trên không trung thoáng hiện, sau lưng đạo thân lần nữa hướng phía Lý Hạo Nhiên vung ra quang kiếm. Tầng tầng tường băng xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên phía sau, lại là không cách nào ngăn trở cái kia đạo lực lượng, bất quá cũng là để Lý Hạo Nhiên ổn định thân hình, khó khăn lắm tránh thoát kia cột vô hình lại lực lượng khủng lồ. Ầm. Mang theo hỏa diễm chi lực lực lượng vô hình đánh vào đại địa phía trên, đập nện ra một cái hố cực lớn, sau đó đem mặt đất nóng chảy, hỏa diễm mạnh mẽ mà lên, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Văn đứng chắc tay, phía sau đạo thân khí thế phi phàm. Nhìn thấy không? Đây chính là quy ngã cảnh giới, giơ tay nhấc chân chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Bất quá ngươi vĩnh viễn trải nghiệm không tới. Lý Hạo Nhiên cười nhạo một tiếng nói liền điểm ấy uy lực liền hủy thiên diệt địa rồi. Thật không biết ngươi dạng này hết ngồi đáy giếng tu luyện như thế nào đến quy ngã cảnh giới. Văn trên mặt hiện lên một tia hững hờ, trong lòng cuồng nộ khoa trương không biết sao. Quả nhiên thế gian này tu sĩ đều là mã phụ, chỉ biết là chém chém giết giết, tu pháp nội đạo, một điểm tu dưỡng đều không có. Văn quát mệnh của ngươi từ ta trường không, như vậy ta liền có thể hủy ngươi thiên, diệt ngươi địa. Chịu chết đi. Đạo thân cầm tử sắc quang kiếm hướng phía Lý Hạo Nhiên điên cuồng chém ra, mang theo to lớn phong bạo trên không trùng cuốn qua. Lý Hạo Nhiên cảm giác được nguy cơ to lớn đuấn phía nơi xa chạy tục mạng, né tránh đồng thời không ngừng thi triển đại hủy diệt thủ hướng phía sau lưng vút tới. Trốn chỗ nào? Văn đạo thân bay ra, một lát liền đuổi kịp Lý Hạo Nhân, một kiếm hướng phía Lý Hạo Nhân đỉnh đầu chém xuống. Thật nhanh. Tại cái này nguy cơ to lớn trước mặt, Lý Hạo Nhân đôi mắt biến thành màu đen, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân, trong hai mắt bắn ra hai đạo màu đen tia sáng, hướng phía Văn đạo thân vọt tới. Đồng thời đại hủy diệt thủ hướng phía quang kiếm vút tới. Không tốt. Văn phát giác được nguy cơ to lớn, đạo thân bay ngược, trong tay quang kiếm trên không trung liên chạm mấy cái. Đáng tiếc, Lý Hạo Nhân đem quang kiếm chém tới lực lượng đánh tan. Nhìn xem cùng Văn tụ hợp đạo thân cảm thán một chút. Văn con mắt nhắm lại mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên, ngăn chặn vẫn nộ nói ngươi vừa rồi chật vật chạy trốn đều là trang, liền chờ ta lộ ra sơ hở cho ta một kích chí mạng. Lý Hạo Nhiên không có phủ nhận, gật đầu nói quy ngã cảnh giới xem ra cũng không có mạnh như vậy. Ha ha. Văn có chút giữ tợn cười nói có ý tứ, có ý tứ. Dạng này thiên tài rớt mới có ý tứ mà. Thật lâu không có hưng phấn như vậy cảm giác. Lần trước vẫn là ta tại Minh đạo cảnh giới sơ kỳ giết chết ta Minh đạo cảnh giới hậu kỳ sư muội thời điểm. Một lần kia trực tiếp để cho ta tu vi tiến nhanh. Ta cảm giác lần này cũng giống như vậy, giết ngươi đương nhiên có thể để cho ta tiến vào quy ngã trung kỳ cảnh giới. Lý Hạo Nhiên con ngươi hơi co lại, các ngươi quả nhiên là ma đạo, thế gian này cũng là bởi vì các ngươi trở nên giơ bận không chịu nổi. Hôm nay liền để ta đến thanh lý ngươi đi. Chương 302, vô đề. Khẩu khí thật lớn. Văn quát lên một tiếng lớn, hướng phía Lý Hạo Nhiên nhanh chóng bay tới. Đạo thân trong tay quang kiếm bay ra trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh hướng phía Lý Hạo Nhiên chậm tới. Thật lớn uy áp hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới, xung quanh cuồn phong gào thét, mặt đất cỏ cây đều là từng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trong cuồn phong bay đãng. Lý Hạo Nhân lù lù bất động, tay phải vươn ra bên cạnh đạo vực tiêu tán hóa thành một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lý Hạo Nhân đón văn bay đi. Hắc sát quang mang cùng ngọn lửa màu tím đồng thời tại thiên không hai bên xuất hiện, sau đó mãnh liệt đụng vào nhau. Khắp nơi phong khí, quét sạch trên trời dưới đất, vân khí khuế động, cỏ cây bay tứ tung. Trong tôn thượng quan Hàm Tiếu vội vàng thi triển đạo thuật lần nữa đem mọi người bảo vệ. Đây là Cổ Linh Chân cũng đã tỉnh lại, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, nghe Phạm Vân Nhi dạng giải chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong Cổ Linh Chân ánh mắt phức tạp mà nói, còn tốt được kịp. Phạm Vân Nhi gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Một người liền chặn ba người bọn họ công kích lâu như vậy. Cổ Linh Chân nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, lạc đầu, lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng a. Phạm Vân Nhi coi là Cổ Linh Chân nói là không cách nào trợ giúp Lý Hạo Nhân, liền ăn ủi, yên tâm đi, Vạn Tuật Đạo Quân sẽ thắng. Cổ Linh Chân có chút chất phác gật, gật đầu, nghĩ thầm thắng lại như thế nào đâu. Chung quy là không cải biến được thế gian này, cái này mạnh được yếu thua, ăn người thế gian. Không trung hai người vừa đi vừa về chém giết, văn trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Lý Hạo Nhân lại có cùng mình chính diện chém giết thực lực công kích của mình thế mà không cách nào chính diện đánh xuyên hắn, mà lại lâu như vậy Lý Hạo Nhiên công kích không có một tia yếu ớt, có thể thấy được đây không phải hắn thi triển bí thuật cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Zết, Văn hét lớn một tiếng, biết mình không thể lại lưu thủ, hiện tại động tĩnh càng lúc càng lớn, rất dễ dàng đem bắt tiêu vực cao thủ dẫn tới. Đạo thân tử sắc quang kiếm rơi vào văn trong tay, đạo thân nhắm lại hỏa diễm lấp lánh hai mắt, hai tay bắt đầu bẩm niệm pháp quyết. Lý Hạo Nhiên không biết văn muốn làm gì, nhưng là không có khả năng để hắn tùy nguyện, nắm lấy trường kiếm màu đen giơ tới. Văn điều khiển tử sắc quang kiếm đem Lý Hạo Nhiên ngăn lại, Lý Hạo Nhiên một tay đánh ra Đại vị Diệt Thù hướng phía Văn Đạo Thần chụp tới, một viên vòng tay theo văn chú cổ tay bay ra, dài ra theo gió biến thành một vòng ánh sáng hướng phía phụ cận Lý Hạo Nhiên chụp xuống. Lý Hạo Nhiên lập tức cảm giác được một cỗ giam cầm chi lực từ bốn phương tám hướng áp chế mà đến, để thân thể của hắn không thể động đậy. Văn trên mặt lộ ra mỉm cười, bây giờ nhìn ngươi thế nào chạy. Văn Đạo Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt ngọn lửa màu xanh ngậy lên. Lý Hạo Nhiên phát giác được một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác truyền đến, lúc này thân thể lại là không cách nào động đậy. Lý Hạo Nhiên trong tay màu đèn quang kiếm liên tiếp chém ra, ở trung quanh không trung lưu lại đạo đạo màu đen hư ảnh. Có thể phát giác được có một tia bùng lòng, nhưng lại hiển nhiên không còn kịp rồi. Đi cho đi. Văn hét lớn một tiếng, đạo thân trong tay một viên hạt gạo lớn thanh sắc quang mang hướng phía Lý Hạo Nhiên rơi xuống. Hư không rung động, không khí trực tiếp bị dẫn bạo, vô số hỏa diễm chậm rãi lan tràn ra. Lý Hạo Nhiên gương mặt bị chiếu rọi đến đỏ bừng, trong hai mắt cũng là bị kia hạt gạo kích cỡ tương đương ngọn lửa màu xanh cũng là càng ngày càng gần. Oen. Trong chốc lát Lý Hạo Nhiên bị biển lửa nuốt hết, thân ảnh biến mất tại đầy trời trong ngọn lửa. Lý Hạo Nhiên. Trong thôn thượng quan hàm tiểu kinh hãi, cả người đẳng không mà lên, hướng phía Lý Hạo Nhiên vị trí bay đi. Trương Tầm Tiên nhìn xem trong mắt bên trong số giận, lại làm muốn toàn lực ngự sử phi kiếm bảo vệ tôn dân không nhận hỏa diễm hừng hực nhiệt độ xâm nhập. Phạm Vân Nhi kinh hô một tiếng, muốn ngăn lại thượng quan Hàm Tiếu lại là chưa kịp. Chỉ có nhìn lên bầu trời bên trong biển lửa tuyệt vọng ngồi trên đất. Mặc dù cách xa như vậy, nhưng là bọn hắn hay là cảm thấy biển lửa kia bên trong uy lực to lớn. Văn Thi triển một kích toàn lực về sau rốt cuộc duy trì không ở đạo thân, có chút suy yếu thở phì phò. Lúc này nhìn thấy thượng quan Hàm Tiếu bay tới, Văn giữ tợn cười một tiếng, nhìn không ra vẫn là nam nữ tình tâm a. Cái này tiện ngươi lên đường. Thập Phương Thiên Đế Trong biển lửa lý ảo nhiên thanh âm truyền đến, mười đầu tê giác hư ảnh xuất hiện tại trong biển lửa. Mười cái hư ảnh đồng thời ngửa đầu, mười cái màu đen thủy cầu đồng thời phun ra hướng phía một chỗ phun ra. Ông, Trương Thẩm Tiên thân thể run lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy hai tai vang lên ồ ngọng, trước mắt đen kịt một màu. Mau tới hỗ trợ. Trương Thẩm Tiên đối ngồi liệt trên mặt đất Phạm Vân Nhi nói. Phạm Vân Nhi mặc dù thấy không rõ lắm tình thế như thế nào, nhưng vẫn là nhanh chóng đứng lên ngự sử phiến lá triển khai phòng ngự. Phương viên trong vòng 10 dặm linh khí tôn ra, tia sáng bị nuốt hết, giữa thiên địa đèn kịt một màu. Thượng quan Hàm Tiếu vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này cuồng bạo linh khí đánh lui, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tụ tập được linh khí thi triển ngự không phận, thân thể bị cuồng loạn linh khí cùng cơn lốc quét lấy tại thiên không bên trong phiêu dãng. Thượng quan Hàm Tiếu trong lòng lo lắng, đang muốn thôi động pháp bảo thần thức liền phát giác được một bóng người tới gần, sau đó giữ chặt cánh tay của mình, để cho mình ổn định thân hình. Thượng quan Hàm Tiếu lập tức trong lòng an bình. "Ngươi không sao chứ?" Thượng quan Hàm Tiếu truyền âm hỏi. Lý Hạo Nhiên toàn thân quần áo tạc ơi, tóc có chút quấn xoắn, nghe được Thượng quan Hàm Tiếu tra hỏi sợ lên cháy đen cánh tay hồi đáp, "Không có việc gì." Hắn chút bản lĩnh này làm sao có thể tổn thương được ta? Ta trước đưa ngươi trở về, sau đó lại thu thập hắn." Ừm." Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhiên lôi kéo Thượng quan Hàm Tiếu cánh tay, xông mở cùng bạo linh khí hướng phía thôn bay đi. Bay đến nửa đường, Lý Hạo Nhiên đột nhiên lôi kéo Thượng quan Hàm Tiếu hướng phía bên phải nhanh chóng tránh đi. Phốc phốc. Lý Hạo Nhiên xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, bất quá không có máu tươi chảy ra, chung quanh thịt bắt đầu co vào trở nên cháy đen. Lý Hạo Nhiên vội vàng điều động linh khí áp chế từ vết thương hướng phía kinh mạch khiếu huyết lan tràn mà đi thiêu đốt chi lực. "Thế nào?" Thượng quan Hàm Tiếu hỏi. Hiện tại bốn phía vẫn như cũ là một vùng tăm tối, Côn Bạo Linh Khí cũng đưa nàng thần thức áp chế, không cách nào dò xét càng nhiều tin tức hơn. Không có việc gì, Lý Hạo Nhiên bình thản đạo, đồng thời triển khai thần thức toàn lực dò xét tình huống xung quanh. Đinh. Lý Hạo Nhiên thần thức cùng Văn thần thức trên không trung giao thoa. "Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết." Văn ý thức thông qua thần thức truyền đến, mang theo một tia kinh ngạc cùng đen nét. Lý Hạo Nhiên không có trả lời, trực tiếp thi triển đại hủy diệt thủ hướng phía Văn vị trí vỗ tới. Tiêu đau một tiếng truyền đến. Văn không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên nhanh như vậy khóa chặt hắn phương vị, mà lại so với mình còn trước một bước đạo thủ, càng quan trọng hơn là Lý Hạo Nhiên, cái này mình đạo cảnh giới tu sĩ hiện tại thế mà còn có thể thi triển uy lực lớn như thế công kích, để hư nhược mình không cách nào kịp thời ngăn cản. Lý Hạo Nhiên thần thức khóa chặt Văn, truyền âm cho Thượng Quan Hàm Tiếu nói, ngươi đứng vững vàng, về trước trong lòng đi. Sau đó bung ra đứng vững thượng quan hàm tiếu hướng phía Văn vị trí bay đi, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Thượng Quan Hàm Tiếu thần thức dò xét một chút trống rỗng xung quanh, sau đó hướng phía trong trí nhớ thôn phương vị bay đi. Chương 303, Liều mạng. Lúc đầu Mỹ đến tập kích Lý Hạo Nhiên Văn hiện tại ngược lại là bị Lý Hạo Nhiên đuổi đến liên tiếp lui về phía sau, tạm tránh Lý Hạo Nhiên phong mang. Trầm rãi linh khí chúng quanh khôi phục bình tĩnh, tia sáng cũng chậm chậm khôi phục. Một cái đại vị diệt thủ hướng phía Văn phía sau vút tới, Văn Lách mình tránh thoát, trong lòng lần nữa hoài nghi lên Lý Hạo Nhiên tu vi. Lúc trước nhận tìm tới hắn lúc, nói Lý Hạo Nhiên chỉ là thần du cảnh giới tu vi, nhưng mới rồi chính mình nhìn thấy Lý Hạo Nhiên là minh đạo cảnh giới tu vi. Hiện tại chân chính biểu hiện ra sức chiến đấu thế mà so với mình cái này quy ngã cảnh giới tu sĩ còn muốn lợi hại hơn, chẳng lẽ hắn còn ẩn tàng thực lực? Nghĩ tới đây Văn Nhịn không được mắng vài câu đã chết đi nhận, để cho mình hiện tại lâm vào trong hiểm cảnh. Hiện tại chỉ có nên rời đi trước, chênh lệch Lý Hạo Nhiên truy sát cùng phòng ngựa cái khác bắt tiêu vực cao thủ chạy đến, khi đó chính mình là cựu tử nhất sinh. Nghĩ đến chính mình văn toàn lực thôi động thể nội linh khí, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều cùng Lý Hạo Nhiên đột nhiên kéo dài khoảng cách, sau đó vất tay triển khai một trương truyền tống trận đồ. Trận đồ chỉ là kim quang lấp lánh, một đầu không gian đồng đạo nhanh chóng hình thành. Văn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên, sau đó đi vào truyền tống trận bên trong. Chốn chỗ nào? Kịch chiến đến nay, Lý Hạo Nhiên trong lòng lực có lựa. Trong lòng cũng có một tia khoái ý, tùy tâm sử dụng chiến đấu khoái ý. Thời gian dài chiến đấu nhuỡng thần chí của hắn cùng tinh thần một mực ở vào căng cứng trạng thái. Hiện tại hắn ẩn ẩn có loại đánh vỡ loại này điểm tới hạn, tiến vào một loại khác trạng thái cảm giác, liền như là lúc trước hắn tại điệu bảng đại hội bên trong chiến đấu, nhuỡng thần chí của hắn xuất hiện trường khống toàn cục trạng thái. Hiện tại Lý Hạo Nhiên phát hiện vẫn muốn thông qua truyền tống trận đạo tẩu, làm sao có thể nhường hắn phản nguyện. Y cứ theo kinh nghiệm lần trước, Lý Hạo Nhiên trong mắt lần nữa hội tụ ra hắc sắc quan mang, mà lại lần này so với lần trước tốc độ càng nhanh. Phá. Lý Hạo Nhiên thần thức dò xét về sau, Hắc sắc quang mang trực tiếp công kích tại một chỗ hư không bên trong. Hư không đó ra, văn truyền tống trận bắt đầu vận bèo rung động, lần này Lý Hạo Nhiên trực tiếp chặt đứt truyền tống trận cùng một bên khác không gian kết nối. Văn Qua sợ hãi, nguyên lai nhận nói tới Lý Hạo Nhiên có thể đánh vỡ không gian không phải khen đại kỳ tử. Nhìn xem đánh tới Lý Hạo Nhiên, văn trong mắt lóe lên một tia vẻ ngưỡng lệ. Chiêu này lúc đầu giữ lại đối phó những môn phái tiến lão quái vật dùng, hiện tại thế mà bị buộc đến dùng để đối phó một cái Hoàng Mao tiểu nhi. Không gì hơn cái này, niên kỳ tửu có như thế tu vi, giết chết Bắc Tiêu vực một cái thiên tài như vậy nhân vật, cho dù là ta dùng mạng đền mạng cũng là đáng. Văn thần thức bay ra bên ngoài cơ thể, tay cầm nhất mai xanh biết ngọc giản, trên viết ngữ thần hai chữ. Ngữ thần hai chữ đỏ tươi vô cùng, tựa như máu tươi. Văn thần thức trên mặt lộ ra điên cuồng chi ý, ngọc giản bay lên rơi vào thần thức trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Văn thần thức đột nhiên biến lớn, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ đem văn đã trở nên chất pháp thân thể bao phủ trong đó. Một cú dọa người khí thế từ văn to lớn thần thức phía trên truyền đến, Lý Hạo Nhiên bèn nhảy phát giác được không ổn, thân thể trên không trung nhanh lùi lại, cùng văn thần thức kéo dài khoảng cách. Văn thần thức hướng phía Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng vắt tay, chỉ gặp thần thức cùng Lý Hạo Nhiên ở giữa trong chốc lát tạo thành một đầu vết nứt không gian. Hỗn loạn quang mang từ một cái không gian khác truyện. Lý Hạo Nhiên vội vàng triển khai đại vực, đại vụ diệt thủ liên tiếp đánh ra ngăn cản hướng phía chính mình công tới lực lượng khổng lồ. Ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn lần nữa trên không trung vang lên, Lý Hạo Nhiên thân thể bay ngược mà đi, trong miệng thoát ra đại khẩu máu tươi nhuộm đỏ trước ngực đã rách dưới quần áo. Thượng Quan Hàm Tiếu xoay đầu lại nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bộ dáng chật vật, trong lòng khẩn trương muốn bay tới. Ổn định thân hình Lý Hạo Nhiên hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì nhường nàng về trước trông tôn. Sau đó ngưng trọng nhìn về phía nơi xa văn to lớn thần tức. Văn Mạt không thay đổi lần nữa phất tay, vô số hỏa diễm hóa thành hỏa vũ hướng phía Lý Hạo Nhiên bắn nhanh mà đi. Hỏa vũ đang phi hành quá trình bên trong hóa thành từng bóng người, gao két lấy hướng Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên ngự sử Bích Lục Hồ Lô lần nữa thi triển ra vô số đạo thuật cùng những cái kia hỏa diễm bóng người chiến ở cùng nhau. Văn Thần Tức không có dừng lại, bàn tay giơ lên hướng phía Lý Hạo Nhiên vô xuống. Nguy cơ to lớn lần nữa truyền đến, Lý Hạo Nhiên thần thức rốt cục lần nữa tiến vào loại kia cảm giác huyền diệu bên trong, xung quanh hết thảy đều tại dưới mắt, rõ ràng rành mạch. Lý Hạo Nhiên ngăn cản được hỏa diễm bóng người, ở giữa không dung phát lúc tránh thoát Văn đánh tới một trường này năng lượng thật lớn. Oên, xa xa một ngọn núi lầm vang số đổ, tại văn một trưởng này hạ hóa thành đầy trời cắt đá tại thiên không bên trong vây ra. Thượng quan Hàm Tiếu cũng trở về đến thôn trợ giúp Trương Tẩm Tiên thủ hội trong thôn thôn dân, bởi vì đây là Lý Hạo Nhân ở chỗ này cùng văn chiến đấu tiếp động cơ, cũng là hắn một mực kiên trì tín ngưỡng. Trương Tẩm Tiên nhìn xem không chung chiến đấu, trong lòng gọi thẳng bọn hắn còn là người sao? Phạm Vân Nhi cũng là cau mày, trong đôi mắt cũng là thật sâu lo lắng. Mặc dù nàng một mực đối Lý Hạo Nhân mười phần tin tưởng, nhưng là hiện tại văn biểu hiện ra sức chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, vạn thuật đạo quân còn có thể thắng sao? Tiến vào huyền diệu trạng thái dưới lý Hạo Nhân vô hỷ vô bi, không kinh không sợ. Sở hữu đạo thuật tại hắn chính xác điều khiển dưới phát huy ra uy lực to lớn, rất mau đem bên trên bầu trời hỏa diễm bóng người tiêu diệt. Bất quá lý Hạo Nhân không có chút nào thư giãn, bởi vì nơi xa văn thần thức lần nữa đột thủ. Chỉ gặp văn thần thức tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái trên không trung chậm rãi múa, trên không trung viết ra lượng cái cổ pháp văn tự. Viêm hồn. Viết xuống hai chữ này về sau, văn to lớn thần thức cũng biến thành âm đạm, chậm rãi hướng phía thân thể của hắn thẳng đi. Lý Hạo Nhân lại là như Lâm đại Địch chỉ gặp không gian một trận bão mèo, một cái hình người ngọn lửa màu tím sinh vật từ hư không bên trong xuất hiện. Theo sự xuất hiện của nó, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên cực nóng, dưới chân cỏ cây khô héo, thổ địa khô cạn, nhanh chóng khô nước, sau đó vỡ nát. Vô số gió lốc ở chung quanh xuất hiện, thổi lên đầy trời cát vàng. Lý Hạo Nhiên triển khai đạo vực trăm chú bảo vệ thân thể, sau đó hướng phía Tôn Bảy đi, hắn sợ thượng quan hàm tiếu bọn hắn ngăn cản không nổi. Ngọn lửa màu tím hình người sinh vật có vẻ hơi mê mang, bốn phía đánh giá một vòng về sau mới hướng phía Lý Hạo Nhiên bay tới. Trên không trung lưu lại một đạo thật dài hòa diễm. Chuyện cho tới bây giờ cho dù là Lý Hạo Nhiên thần thức trưởng khống toàn trường cũng vô dụng, bởi vì đây là lực lượng tuyệt đối áp chế, chính cũng không thể tránh, hết thệ kỹ xảo đều là phí công. Lý Hạo Nhiên rơi vào thượng quan hàm thiếu phía trước, cũng không đoán hỏi tới bại lộ hai đạo thần thức bí mật. Thất ảnh cảnh giới thần thức kéo lấy ngự hư vào kiếm rơi vào Lý Hạo Nhiên bên cạnh, vỏ kiếm cắm vào mặt đất, vô số băng tinh ngưng kết lan tràn mãnh thành, hình thành một cái cự đại hàn băng cự thuần đem thượng quan hàm thiếu bọn hắn tất cả mọi người vây quanh ở trong đó. Lý Hạo Nhiên bấm niệm pháp quyết muốn thi triển tên Như vọng nguy quyết, ngẩng đầu một nháy mắt trong đầu đột nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Một đạo khắc thần thức bay ra đột nhiên biến lớn một vòng lớn lượn tại Lý Hạo Nhân sau lưng. Lý Hạo Nhân thân thể theo thần thức nhất khởi bẩm nghiệm pháp quyết, từng cái tê giác hư ảnh xuất hiện tại thôn chúng quanh. Bạch tê và nguyệt, một cái cự đại thủy cầu tại trên trăm cái tê giác hư ảnh ở giữa điên cuồng xoay tròn sau đó tại nguyên chỗ biến mất, trong chốc lát xuất hiện tại ngọn lửa màu tím hình người sinh vật trước người, hướng phía sinh vật hình người ngực phóng đi. Ngọn lửa màu tím sinh vật hình người chất phát trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, song tay nâng lên cùng thủy cầu đụng vào nhau. Chương 304, thì ra là như vậy. Thủy cầu cùng ngọn lửa màu tím nhân hình sinh vật bản tay tại tiếp xúc địa phương y mắng chốn bụi, sau đó lấy cái này điểm làm trung tâm bắt đầu bạo tạc, năng lượng to lớn đem không gian xé rách, hào quang sáng chói bên trong hiện lộ ra một thế giới khác một góc. Thủy cầu cùng ngọn lửa màu tím nhân hình sinh vật tại bạo tạc bên trong tiêu tán, một cái cự đại phong bão ở chỗ này tạo ra quét sạch trên trời dưới đất, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tản ra. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, hai đạo vô cùng suy yếu thần thức trở lại Lý Hạo Nhiên thể nội, cả người cũng vô pháp ngăn cản dạng này phong bão, ngã trên mặt đất. Phía sau hắn băng tinh cũng là tầng tầng tái liệt, lộ ra ở bên trong đau khổ trẹo trống thượng quan hàm tiểu bọn người. Lý Hạo Nhiên giằng chống đỡ lấy một lời, con mắt híp lại tại to lớn trong gió lốc tìm kiếm lấy Văn Thần Ảnh. Đột nhiên Lý Hạo Nhiên hư nhược thần thức cùng Văn Thần thức tương giao. "Dạng này thế mà đều không có giết chết ngươi." Văn thanh âm từ Lý Hạo Nhiên phía sau truyền đến, sau đó một viên hỏa cầu hướng phía Lý Hạo Nhiên đổ nện xuống. Lý Hạo Nhiên trên mặt đất lăn lộn lại đi, nhưng vẫn là bị hỏa cầu đập trúng lực, quần áo vỡ tan lưu lại một đoạn cháy đen vết thương. Lý Hạo Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nằm trên mặt đất ánh mắt có chút tang dã, hai tay run nhẹ nhẹ trên mặt đất huy động, muốn đứng lên. Văn sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển chậm rãi nói, "Lục thể của ngươi cư nhiên như thế cứng cỏi." Bất quá nhìn ngươi bây giờ cũng là nõn mạnh hết đà, đi cho đi." Văn sắc mặt càng thêm tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, một thanh ngọn lửa màu tím đoàn kiếm trong tay hắn hình thành, sau đó chậm rãi hướng phía Lý Hạo Nhân đi đến. Văn cùng Lý Hạo Nhân bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong không có nửa điểm thương hại cùng do dự, đoàn kiếm trong tay hướng phía Lý Hạo Nhân đẩu bay đi, thế phải để Lý Hạo Nhân hình thần câu diệt. Lý Hạo Nhân ánh mắt ngưng tụ, một thẳng dáng chống đỡ lấy lưu lại cuối cùng một tia linh khí vận chuyển điều động thiên địa chí lực, một thẳng màu đen vũ tiến hướng phía Văn Mi tầm vào tới. Hai người đồng thời chém nẽ, nhưng đều có một ít không kịp. Hỏa diễm đoàn kiếm tại Lý Hạo Nhân ngực xẻ qua, lộ ra thật sâu vết cuốt, cực nóng hỏa diễm chi lực hướng phía Lý Hạo Nhân trong thân thể lan tràn mà đi. Lý Hạo Nhân màu đen vũ tiễn cũng là xuyên thấu văn vai trái, máu tươi vảy ra, lực lượng hủy diệt bắt đầu phá hư thân thể của hắn, để văn một chút ngã ngồi trên mặt đất. Hai người đều là không thể động đậy, ăn vào đan dược toàn lực chữa thương. Tồi hướng xa xa phong bạo dần dần lắng lại, thượng quan hàm thiếu mấy người suy yếu ngã xuống, phía sau là đã bị chấn động đến chết lặng thôn dân. Đứng đại phía trước nhất lão giả nhìn xem ngã xuống thượng quan hàm thiếu mấy người cái nơi xa vết thương chồng chất Lý Hạo Nhân, trong mắt tràn đầy nước mắt. Thế gian này vẫn là có nguyện ý cho chúng ta những người bình thường này đổ máu tu sĩ, bọn hắn vẫn tin tưởng vững chắc thế gian chính nghĩa." Lão giả run run rẩy rẩy nện giọng nói. Lý Hạo Nhiên mặc dù toàn lực chữa thương, nhưng vẫn là chú ý đến động tĩnh xung quanh. Lúc này một tiếng ngữ không âm thanh truyền đến, Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng chỉ nói là Bắc Tiêu vực tu sĩ phát hiện động tĩnh bên này tới. Hiện tại văn suy yếu như vậy, chỉ có là minh đạo cảnh giới tu sĩ liền có thể đem nó đánh giết. Lý Hạo Nhiên mở to mắt, còn không có thấy rõ ràng là ai rơi trên mặt đất liền nghe đến văn hư nhược thanh âm nói, "Không thống lĩnh, ngươi rốt cuộc đã đến, mau giết bọn hắn!" Lý Hạo Nhân trong lòng giật mình nhìn lại, một già vẫn tráng kiện lão giả đứng tại văn bên người. Không nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, không có nghe Văn lập tức đáp thủ, ngược lại hỏi: "Ngươi thi triển ngự thần, đối thủ của ngươi đâu? Chết sao?" Văn gật đầu nói: "Không có chết, đối thủ của ta chính là phía trước thiếu niên kia." Thống lĩnh ngươi mau giết hắn, kẻ này không thể lưu. Không trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vừa rồi thần trí của hắn liền đã dò xét chung quanh, tự nhiên cũng là phát hiện Lý Hạo Nhân, thế nhưng là Lý Hạo Nhân tu vi chỉ là minh đạo cảnh giới a. Văn Liều mạng thần tức tổn hao nhiều thi triển ngự thần cho dù là mình cũng không cách nào tùy tiện ngăn cản. Hiện tại thế mà cùng một cái minh đạo cảnh giới tu sĩ liều cái lượng bại câu thương. Lý Hạo Nhiên nhìn xem không, trong lòng cũng không chỉ có sinh ra một tia tuyệt vọng đến, người này lại là quy ngã trung kỳ cảnh giới. Hiện tại cho dù là có Bắc Tiêu vực tu sĩ đội ngũ lại tới đây cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Không đi đến Lý Hạo Nhiên trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi xếp bằng bằng Lý Hạo Nhiên, có chút tiếc hận nói, xem ra là thật không thể lưu lại, đáng tiếc không phải ta Xích Hỏa thần vực tu sĩ. Nói không nâng tay phải lên, hỏa diễm trong tay hắn hội tụ thành một thanh trường kiếm. Lý Hạo Nhiên nhìn xem tay không bên trong hỏa diễm trường kiếm, cảm giác được phía trên lực lượng kinh khủng. Bắt đầu điên cuồng tôi động mình hư nhược thần thức, muốn làm những gì? Mặc dù Lý Hạo Nhiên biết hiện tại đối mặt một cái quy ngã trung kỳ cảnh giới tu sĩ làm cái gì đều là phí công. Dương tay, thượng quan Hàm Tiếu thanh âm khàn khàn truyền đến, nàng rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng lấy Lý Hạo Nhiên đi đến. Không nhìn cũng chưa từng nhìn thượng quan Hàm Tiếu một chút, thượng quan Hàm Tiếu thân thể lại như bị trọng kích, hướng phía đằng sau tối lui, quần áo trên người phát ra một sợi quan mang, cuối cùng vẫn là tiêu tán. Thượng quan Hàm Tiếu phun ra miệng lớn máu tươi, vẫn như cũ rẽ rủa lấy muốn đứng lên, nàng không thể nhìn Lý Hạo Nhiên cứ như vậy chết ở chỗ này. Không nói ra, không cần hoàng Toàn bộ các ngươi đều sẽ chết, từng bước từng bước tới. Nói không giơ trường kiếm lên liền muốn hướng phía Lý Hạo Nhân đỉnh đầu chém tới. Dương tay, lại làm một thanh âm vang lên. Không gä nhíu mày, quay đầu nhìn trong thôn lão giả, trên trán tức giận đại thịnh, một giới sâu kiến cũng dám đối bản thống lĩnh la to. Đi chết. Trống không hỏa diễm trường kiếm hướng phía lão giả vung ra, bàng bạc hỏa diễm chi lực hướng phía lão giả rúng bánh lao tới, trong nháy mắt đem nó bao phủ. Hử, sâu kiến. Không hừ nhẹ một tiếng lại muốn đối Lý Hạo Nhân đọ thủ, lại đột nhiên ngừng một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bao quanh lão giả hỏa diễm chỉ gặp hỏa diễm trầm dãi biến mất, lộ ra bên trong lão giả bộ dáng, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến chỉ có chút kinh nghi bất định, hắn vừa rồi rõ ràng đã dò xét qua, lão giả này là một cái căn bản không có linh lực ba độ người bình thường. Lão giả lúc này ánh mắt bình tĩnh không lay động, trong đó giống như có sao trời lưu chuyển, sáng tỏ vô cùng. Lão giả không có đi nhìn không cùng văn, ánh mắt tại Lý Hạo Nhiên mấy người trên thân lướt qua. Giả thân giả quỷ, mình thế mà bị một con kiến hôi chỗ kinh thị. Một khối xích hỏa sắc tạng đá bay lên không trung, sau đó hóa thành một cái cự đại tự sắc hỏa cầu hướng phía phía dưới nện xuống. Vẫn ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì cái này hỏa cầu quá lớn, đem phía dưới tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Mà lại từ hỏa cầu kia bên trên truyền đến uy nghiêm đao chưởng, phía dưới phương viên mấy chục dặm đều sẽ hóa thành tro bụi. Việc đã đến nước này, Lý Hạo Nhiên trong mắt ngược lại trở nên bình tĩnh, có chút quay đầu nhìn xa xa thượng quan Hàm Tiếu. Thượng quan Hàm Tiếu phát giác được Lý Hạo Nhiên ánh mắt dừng lại động tác, nhìn xem Lý Hạo Nhiên bình tĩnh bộ dáng, đột nhiên trong lòng cũng lạ bình tĩnh lại. Đầy trời trong ngọn lửa, nàng nở nụ cười xinh đẹp, xinh đẹp động lòng người. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lại không phải rơi vào hỏa cầu phía trên, mà là bầu trời chỗ cao thậm chí là chỗ cản cao hơn. Một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên từ không trung rơi xuống, đem lão giả bao phủ trong đó. Dây thắt lưng tung bay, râu tóc bay múa. Cột sáng màu trắng tiêu tán, trên người lão giả tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, quang mang lấp lánh ở giữa phảng phất có từng khỏa sao trời vờn quanh tại bên cạnh hắn chuyển động. Chương 305: Vô huyết. Ánh mắt của lão giả rơi vào bên trên bầu trời rơi xuống hỏa cầu phía trên, mặt không chút thay đổi nói: "Tiêu tán." Theo lão giả thoại âm rơi xuống, phảng phất có một cỗ vô hình rõ từ dưới mặt đất thổi lên, bay lên không trung. Uy nghiêm hỏa cầu thật lớn vô thanh vô tức tiêu tán không trung giống như chưa từng có xuất hiện qua. Không chỉ có là sách họa thần vực hai tên tu sĩ, chính là Lý Hạo Nhiên mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Đây đối với không rõ ràng cho lắm người bình thường tới nói, không biết ảo diệu bên trong, dù sao là thần tiên đánh nhau đều là giống nhau. Nhưng lại đã thấy rõ nhất định tiên địa quy tắc tu sĩ mới biết được ở trong đó ảo diệu, thể hiện ra lão giả là cường đại cỡ nào. Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng là bị chấn động đến, nhìn lên bầu trời trung tâm bên trong lại là có chút cảm ngộ. Tân mắt thấy không thi triển ra uy thế thật lớn công kích, tại lão giả một câu phía dưới, vô thanh vô tức tiêu tán trên không trung. Mặc dù Lý Hạo Nhân không cách nào hoàn toàn minh bạch trong đó quy tắc, nhưng là hắn cũng nhìn ra trong đó một tia quy tắc, biết là như thế nào phát sinh, cái này khiến hắn đối với đạo thuật pháp quyết lý giải có tiến bộ rất lớn. Làm sao có thể? Chỉ có chút khó có thể tin, không thể nào. Không cả người phiêu khởi, đứng tại không trung từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lão giả, trên mặt hiện lên một tia kiên định nói, không thể nào, ngươi đi chết đi. Ngọn lửa màu tím xuất hiện lần nữa tại thân thể của hắn chúng quanh, co rút lại thành một cây dài trăm trượng giấy nhỏ, trên không trung bay múa hướng phía lão giả lượn tới. Giấy nhỏ hành tung vị dị không chừng, khi thì xuất hiện Khi thì biến mất, phản phất không tại bên trong không gian này, nhưng là từ sắc dây nhỏ trong lúc Lơ đãng gây nên không gian xung quanh vặn vẹo để lộ ra dọa người uy lực. Lý Hạo Nhiên nhìn xem có chút lo âu nhìn về phía lão giả. Lão giả ánh mắt lộ ra một tia thương xót, lần nữa mở miệng nói, "Tiêu tán." Sau đó hành tung kỳ dị dây nhỏ liền tiêu tán, không trong mắt kinh nghi bất định rốt cục biến thành sợ hãi cùng chấn kinh. Phạm Thân Thành thành thánh, thế mà thật tồn tại. Trống không ánh mắt có chút ngây ngốc nói, vừa rồi ở trong mắt chính mình kẻ như vô dế, hiện tại mình ở trước mặt đối phương biến thành sâu kiến. Văn nghe được không nói như vậy, trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng, mình cuối cùng trốn không thoát. Ánh mắt của lão giả tại bốn phía phế tích đảo qua, tại vết thương chồng chất lý ảo nhiên bọn người trên thân đảo qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào không cùng văn trên thân. Diệt vong. Văn cùng không chỉ cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền đến, sau đó thân thể sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Hai người thần thức hoảng sợ chạy ra thân thể, sau đó chống không thần thức phát ra hào quang sáng chói, muốn phá vỡ không gian đạo thoát. Nhưng là mới ngay từ đầu hai người thần thức liền chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất tại không trung. Chữa trị Lão giả hướng phía Lý Hạo Nhiên mấy người phất phất tay, vô số bạch sắc quang mang tản mát, rơi vào Lý Hạo Nhiên mấy người trên thân thể. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hỏa diễm chi lực trong nháy mắt tiêu tán, thương thế cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, thân thể cũng đang dần dần khôi phục. Lý Hạo Nhiên đi đến thượng quan Hàm Tiếu bên người, chờ đến nàng, sau đó cùng đi hướng lão giả. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lý Hạo Nhiên hướng phía lão giả thi lễ nói. Trên người lão giả quang mang chậm rãi tiêu tán, khoát tay nào nói, không cần như thế, toàn bộ nhờ các ngươi liều chết chiến đấu mới cứu chúng ta thôn tính mạng của tất cả mọi người. Thôn trưởng Trong thôn thôn dân lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút chần chừ mà đối với lão giả kêu lên. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa rồi thôn trưởng vẫy tay một cái tiêu diệt xích hỏa thần vực hai tên thần tiên, bọn hắn nên cũng biết, đây là bình thường thân thể kia hư nhược thôn trưởng sao. Lão giả quay đầu hướng thôn dân cười gật đầu một cái nói, đợi lát nữa các ngươi cứ dựa theo kế hoạch rút lui đi. Nói xong thân thể của hắn lần nữa sáng lên bạch sắc quang mang, sau đó hướng phía bầu trời phiêu tán, thân thể của hắn cũng đang từ từ trở nên hư vô. Tiễn bố. Lý Hạo Nhiên kinh hô một tiếng, có chút không biết làm sao. Hắn phàm thân thành thánh. Sau đó dẫn động đại đạo chi lực diệt đi xích hỏa thần vực tu sĩ, cho chúng ta chữa thương. Cái này đã vượt ra khỏi hắn suy yếu thân thể cùng thần thức tiếp nhận mức tự hạn. Trương Thẩm Tiên đi đến Lý Hạo Nhiên bên người nói, "Lý Hạo Nhiên vội vàng hỏi, kia có biện pháp cứu sao?" Trương Thẩm Tiên vô lực lắc đầu, "Dựa vào chúng ta mấy người là không có cách nào, trừ phi có đồng dạng là thánh cảnh cường giả cưỡng ép ngưng tụ thần chí của hắn, bảo vệ hắn thân thể." Quan Mang Bao phủ bên trong lão giả cười lắc đầu, nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, "Không cần như thế, tại cuối cùng này trước mắt có thể cứu các ngươi, cứu trong tôn nhân ta đã rất thỏa mãn." cũng coi là kiếp này tại thế gian này đi một lần không có tiếc nuối cùng ngày nấy. Trong thôn nhân cũng là Minh Bạch lão giả sắp chết đi, toàn bộ đều toàn bộ đều hướng phía lão giả quỳ xuống khóc hô lên. Trương Thẩm Tiên nhìn xem tình cảnh như vậy, có chút cảm thán mà nói, ta có chút Minh Bạch hắn vì cái gì có thể phàm thân thành thánh. Trương Thẩm Tiên lời vừa nói ra, bất luận là Lý Hạo Nhiên hay là Thượng Quan Hàm Tiếu, Phạm Vân Nhi cùng Cổ Linh Chân đều là cùng một chỗ hướng hắn nhìn lại, dù sao đây đối với bọn hắn những này người tu đạo tới nói có sức hấp dẫn rất mạnh. Trương Thẩm Tiên nói ra, hắn lấy phàm tục thân thể, không hơn người chi lực, không nhiều dư chi tài lại có thể đạt được tất cả mọi người tôn kính cùng tin yêu, chỉ có thể nói rõ hắn đức hạnh vô khuyết, tâm cảnh thuần khiết, như thế mới có thể lấy phàm tục chi thân đến ngộ đại đạo. Bất quá đáng tiếc, nếu như hắn có thể tại thành thành trong nháy mắt, dựa theo trong lòng cảm ngộ tiềm tu ổn định cảnh giới, nói không chừng liền sẽ không tiêu vong. Lý Hạo Nhân nhìn xem phi tán bạch sắc quang mang bên trong mỉm cười lão giả, có chút thật là nói, nếu như cái kia dạng làm, hắn liền sẽ không không phải hắn. Chúng tầm tiên mấy người nghe rõ Lý Hạo Nhân ý tứ, nếu như lão giả tại thành thành trong nháy mắt chỉ muốn mình, chỉ muốn ổn định cảnh giới, như vậy hắn cũng không phải là cái kia đức hạnh vô khuyết, đến ngộ đại đạo người kia. Như vậy cũng không có khả năng phàm thân thành thánh. Thân thể đã trở nên mơ hồ lão giả cuối cùng cười nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng ta rất giống, cuối cùng đưa một vật cho ngươi đi. Lão giả nói xong mơ hồ thân thể tan liệt, hóa thành vô số lấm, ta lấm tấm quang mang bắt đầu tiêu tán ở trong tiên điện. Chỉ có một khối lớn chừng bằng ngón tay hình thoi mảnh vỡ chậm rãi trôi hướng Lý Hạo Nhân, sau đó rơi vào Lý Hạo Nhân trong mi tâm. Lý Hạo Nhân cảm giác được hình thoi mảnh vỡ trực tiếp rơi vào mình một đạo thần thức phía trên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trương Tẩm Tiên mấy người giống như không nhìn thấy tràng cảnh này, Thượng Quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhân thất thần, có chút lo âu hỏi, thế nào? Lý Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, tạm thời không có phát giác được biến hóa gì, khẽ lắc đầu. Lúc này Trương Tầm Tiên từ đằng xa trở về, đem hắn theo văn cùng không hai người hai cái túi chứa vật cùng hai giọt máu tươi giao cho Lý Hạo Nhiên. Trương Tầm Tiên nhìn xem những cái kia bi thống thôn dân nói, quả nhiên là đức hạnh vô khuyết, hắn cuối cùng cũng không có ép buộc chúng ta làm cái gì. Đúng vậy à, lão giả tại cuối cùng cũng không có yêu cầu Lý Hạo Nhiên bọn hắn đi trợ giúp thôn dân. Lý Hạo Nhiên thu hồi túi chứa vật cùng hai giọt máu tươi nhìn xem còn lại bốn người nói, hai cái này xích hỏa thần vực tu sĩ là tiền bối rất chết. Như vậy chúng ta liền dùng giết chết hai người này công kích trợ giúp bọn hắn rời đi nơi này, đến có tu sĩ đóng giữ trong thành lớn tỉ nạn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hạo Nhân nhìn về phía Trương Tầm Tiên nói, Trương đạo hữu trong lòng hẳn là dạng này dự định a. Trương Tầm Tiên nhẹ gật đầu, tiền đuối mặc dù không có nói, nhưng đây cũng là hắn tâm nguyện cuối cùng. Chúng ta tự nhiên hẳn là giúp hắn hoàn thành. Thượng quan Hàm tiểu mấy người cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Thế là mấy người bắt đầu trương thảo như thế nào mang theo nhiều như vậy người bình thường lật lội đường xa tiến về phụ cận thành trì. Chương 306, Cổ phúc. Năm người đang nói lại là một tràng tiếng sẽ rõ truyền đến, cái này khiến năm người đều là rất gấp gáp. Vừa rồi xích hỏa thần vực tu sĩ liên tiếp xuất hiện, mà lại một cái so một cái lợi hại, hiện tại tới nếu như so vừa rồi không còn lợi hại hơn, như vậy bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Tại Lý Hạo Nhiên mấy người để phòng ánh mắt phía dưới, năm tên tu sĩ dừng ở thôn trên không. Năm người này nhìn xem thôn chúng quanh hơn 10 dặm phương viên một mảnh hỗn độn bộ dáng đều là khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng. Cái này nên cường đại cỡ nào tu sĩ ở chỗ này chiến đấu, mới tạo thành cảnh tượng như vậy a? Sở Sư Minh Lý Hạo Nhiên thấy rõ ràng phía trên tu sĩ ngạc nhiên hô. Bên trên bầu trời năm tên tu sĩ, một người trong đó chính là Sở Tấn. Sở Tấn nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cũng là có chút kinh hỉ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Lý Hạo Nhiên. Sở Tấn đối bên người bốn người giải thích vài câu, để kia tinh thần căng cứng bốn người cũng là buông lỏng không ít. Sở Tấn mang theo bốn người rơi xuống Lý Hạo Nhiên bên người, song phương đều là riêng phần mình giới thiệu một phen. Sở Tấn đánh giá lấy Lý Hạo Nhiên mấy người, nhìn xem bọn hắn đều là một bộ vết thương chồng chất bộ dáng hỏi, các ngươi gặp gỡ ở nơi này đối thủ như thế nào? Làm sao bị thương lợi hại như thế? Lý Hạo Nhiên đem sự tình trải qua nói một lần, Sở Tấn soi lưng mấy người mặc dù kinh ngạc tại như thế một người bình thường sinh hoạt trong thôn nhỏ có người có thể phàm thân thành thánh, nhưng lại đối với Lý Hạo Nhiên nói bọn hắn chặn lại quy ngã cảnh giới tu sĩ vẫn là biểu thị không tin. Sở Tấn đối với Lý Hạo Nhiên tự nhiên không có hoài nghi, cảm thán nói, lúc trước thiếu niên thế mà đều trưởng thành đến tình trạng này, thật là làm cho ta cái này đường sư huynh xấu hổ a. Lý Hạo Nhiên khiêm tốn vài câu, sau đó đem bọn hắn tiếp xuống muốn đem những người bình thường này hộ tống đến thành trì bên trong đi, lại là không biết an bài thế nào. Dù sao bọn hắn chỉ có 5 tên tu sĩ không có khả năng mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ phi hành. Nhiều như vậy người bình thường trong đó còn có rất nhiều phụ nữ trẻ em láo giả, trên đường đi ăn uống ngủ nghỉ rất khó chiếu cố Chu Toàn, nếu có cái gì ngoài ý muốn, Lý Hạo Nhiên mấy người cũng cảm thấy thẹn với lão giả. Sở Tấn sau lưng một người trung niên tu sĩ cười nói, cái này dễ xử lý, có thể đi liên hệ phụ cận quốc chủ, để hắn phái quân đội hộ tống những người này. Chúng ta tu sĩ cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, bọn hắn tự nhiên có thể trên đường đem những này người bình thường chiếu cố Chu Toàn. Bất quá muốn đi vào thành trì bên trong có một khối chỗ ở liền phải cùng Bắc Tiêu Minh bên trong nhân giao tiếp. Lý Hạo Nhân nghe vậy cũng cảm thấy người trung niên này tu sĩ nói đến có lý, nghĩ nghĩ hỏi, nghe nói công tích có thể tại Bắc Tiêu Minh đổi lấy rất nhiều thứ, vậy có thể hay không cho bọn hắn tại thành trì bên trong đổi một mảnh châu ở đâu? Tự nhiên có thể, bất quá bọn hắn nhiều người như vậy, cần công tích chí ít cũng phải 300 điểm tả hữu. 300 điểm công tích đến đánh giết 30 tên Sích Hỏa Thần vực Minh đạo cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, đây đối với thiện ở chạy trốn Sích Hỏa Thần vực tu sĩ tới nói vẫn là không dễ dàng. Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhân trong tay có một giọt quý ngá cảnh giới sơ kỳ cùng một giọt quý ngá cảnh giới trung kỳ tu sĩ huyết dịch, có thể đổi lấy công tích 1500 điểm. Hiện tại vấn đề là như thế nào đến cách Thiên Thành bên trong đi dụng công tích đổi lấy thành trì quyền cư ngụ, Lý Hạo Nhiên sợ nhóm người mình rời đi về sau lại có Sích Hỏa Thần vực tu sĩ đến đây, dù sao đã từng xảy ra, hơn nữa còn có nhiều như vậy Sích Hỏa Thần vực tu sĩ chết ở chỗ này. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ đem Sở Tấn kêu lên một bên, muốn đem việc này xin nhờ cho bọn hắn đồng thời cùng Lý Hạo Nhiên bọn hắn hộ tống những tôn dân này một đoạn lộ trình, bọn hắn nhìn đối với mấy cái này sự tình tương đối am hiểu. Sở Tấn tiếp nhận văn giọt máu kia trở về cùng bốn tên đồng đội thương lượng, không nghĩ tới bốn người đều là mười phần nguyện ý dù sao có thể rất là dễ dàng thu hoạch được 200 điểm công tích. Như thế hai bên hòa đảm. Trung niên tu sĩ đem huyết dịch nhỏ vào minh ngọc bài bên trong sau đó đi cách Thiên Thành đổi lấy quyền cư ngụ, một người khác đi tìm thôn sở thuộc quốc gia quốc chủ để hắn xuất binh hộ tống. Minh đạo cảnh giới tu sĩ đối với một cái tiểu quốc quốc chủ tới nói đã là thần minh nhân vật. Lý Hạo Nhiên mấy người thì cùng trong thôn mới đề cử ra thôn trưởng Thương Nghị Di chuyển sự tình. Trong thôn nhân mặc dù trà yên lặng tại lão giả chết đi trong bình thường, nhưng là mới đề cử ra thôn trưởng cũng biết nặng nhẹ, dù sao đây là lão giả khi còn sống giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn hiện tại cũng mười phần cảm kích Lý Hạo Nhiên bọn người cứu bọn hắn, sau đó còn muốn trợ giúp bọn hắn di chuyển đến trong thành lớn đi. Sắp trời dần dần muộn, Lý Hạo Nhiên mang theo thượng quan hàm tiểu mấy người đi chỗ xa thu thập tủi cùng đồ ăn. Dù sao thôn phụ cận đều là một vùng phế tích. Trong thôn nhân ở tại sở tấn lấy linh khí dựng nhà bằng đất bên trong, sau đó chờ lấy Lý Hạo Nhiên bọn người mang về tủi lửa cùng săn giết dã thú tại trên đất trống xảo nấu đồ ăn. Giữa trưa ngày thứ 2 sở tấn bên kia tu sĩ liền mang theo 3000 người quân đội chạy đến tới, tổ chức trong thôn nhân di chuyển. Sở hữu thôn dân trước khi đi đều là mặt mũi tràn đầy bi thương hướng lấy một chỗ quỷ lạnh. Kia là Lý Hạo Nhiên bọn người đem hết toàn lực giữ lại thôn cuối cùng một khối hoàn chỉnh địa phương, trong thôn còn trưởng. Lúc này trong sân rộng có một tấm bia đá, phía trên khắc lấy tôn trưởng ứng công minh nơi ngủ say. Đợi đến thôn dân toàn bộ rời đi, Lý Hạo Nhiên mấy người cũng tại trước tấm bia đá tế bái một phen. Sau đó năm người một đường đi theo quân đội hộ tống những thôn dân này tiến về gần nhất thành lớn. Một ngày sau đó sợ tấn trong đội ngũ trung niên tu sĩ chạy đến, đem một khối ngọc giản giao cho Lý Hạo Nhiên xem xét, trong đó viết rõ phân cho gần nhất mới điền thành Hoa Quế phường cho những thôn dân này ở lại. Năm ngày sau đó mọi người mới đi vào mới điền thành, dù sao mang theo những người bình thường này đi đường tốc độ có chậm. Còn tốt quân đội mang đến rất nhiều xe ngựa, chở trong thôn già yếu tàn tật tiến lên không phải tốn hao thời gian càng nhiều. Lý Hạo Nhiên cầm ngọc giạn cùng trấn thủ tòa thành này bắt Tiêu Minh tu sĩ thương lượng, sau đó mang theo những thôn dân này tiến vào Hoa Quế phường bên trong, cho bọn hắn một chút vàng bạc mua sắm sinh hoạt dùng đồ vật. Sau đó thời gian liền muốn chính bọn hắn đi vượt qua. Đứng tại Hoa Quế phường trên đường phố thôn dân đều không có đi nhìn mình nhà mới, đều la đồng loạt nhìn xem Lý Hạo Nhiên mấy người. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ đối bọn hắn nói, năng lực ta có hạn, chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, sau này thời gian phải nhờ vào chính các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể cuộc sống kiên cường số dưới. Lý Hạo Nhiên nói xong cũng muốn dẫn lấy thượng quan Hàm Tiếu mấy người rời đi. Lúc này khu nhà mới giải giải đầu hướng phía Lý Hạo Nhiên năm người quỳ xuống. Người còn lại bất luận nam nữ la hô đều là lần lượt quỳ xuống, nhìn xem Lý Hạo Nhiên mấy người trong mắt đều là cảm kích. Điều này cũng làm cho Lý Hạo Nhiên mấy người ngây ngẩn cả người. Thôn trưởng có chút kích động nói, "Đa tạ chư vị tiên trưởng cứu chúng ta toàn thôn nhân tính mạng. Chúng ta tự biết không thể báo đáp chỉ có thể dập đầu tạ ơn, còn xin chư vị tiên trưởng lưu lại tính danh, để cho chúng ta cảm kích sau khi vị chư vị tiên trưởng hồi phục. Còn xin chư vị tiên trưởng lưu lại tính danh." Thôn dân sau lưng đồng loạt nói như vậy. Lý Hạo Nhiên bọn hắn vì bảo vệ bọn hắn tính mạng Một thằng dục huyết phấn chiến tình hình bọn hắn nhìn từ đầu tới đuôi, lớn như thế ân cũng không phải nói vài lời cảm ơn nói liền có thể chấm dứt. Bất quá bọn hắn cũng biết mình chỉ là người bình thường, không cách nào trợ giúp Lý Hạo Nhiên những tiên nhân này cái gì. Chỉ nguyện biết Lý Hạo Nhiên tên của bọn hắn, trung thành vị bọn họ cầu phúc, hy vọng bọn họ có thể đủ tốt nhân có hà báo, như thế mới có thể biểu đạt bọn hắn một tia lòng cảm kích. Lý Hạo Nhiên bọn người cuối cùng đành phải lưu lại danh tự, mới đồng loạt rời đi mới được thành. Thôn dân cầm Lý Hạo Nhiên tên của mấy người, sau đó để trong thôn am hiểu điêu khắc thôn dân dùng cự mục điêu khắc ra Lý Hạo Nhiên mấy người cùng lão giả mục giống. Tiếp theo tại Hoa Quế phường bên trong tu kiến từ đường, cung phụng Lý Hạo Nhân năm người cùng lão giả. Thôn dân cũng trong nhà cho Lý Hạo Nhân năm người cùng phụng trưởng sinh bài vị cùng lão giả linh vị, ngày đêm tế bái. Chương 307, kế hoạch. Lý Hạo Nhân năm người rời đi Tân Điền thành cùng Sở Tấn năm người tụ họp cùng một chỗ. Song phương trao đổi một phen, đều phải đi chấp hành riêng phần mình nhiệm vụ, chỉ có ở đây tách ra. Lý Hạo Nhân cùng Sở Tấn nước định tại cách Thiên thành bên trong lại tụ họp, sau đó mang người hướng về một phương hướng bay đi. Hắn tại cách Thiên thành bên trong xác nhận một cái nhiệm vụ, nhiều ngày như vậy đi qua, không biết có tính không là thất bại. Thất bại là lại nhận sự phạt cấu trừ gấp đôi ban thưởng điểm công hiến. Lý Hạo Nhiên xác nhận chính là một cái thủ hộ thành lớn nhiệm vụ, bất quá bởi vì là cùng cái khác 10 cái đội ngũ hợp tác, vẫn là 50 điểm công hiến, hiện tại bọn hắn tiến đến đã vượt qua thời hạn, bất quá bọn hắn vẫn là quyết định đi xem một chút. Các ngươi đến chế 5 ngày thời gian, còn tới làm gì? Nếu như người người đều như là các ngươi như vậy, chúng ta thành trì đã phá tại xích hỏa thần vực yêu nhân chi thủ. Vô số phàm tục tính mệnh hiến tế tại yêu hỏa chi chúng rồi. Một lão giả râu tóc bạc trắng giận không kềm được mà đối với Lý Hạo Nhiên mấy người quát. Lão giả là quy ngã cảnh giới sơ kỳ tu vi, la tòa này bằng thành hiện tại người phụ trách Hàn đội với Lý Hạo Nhân mấy người đến trễ nhiệm vụ thời gian hết sức sinh khí. Lý Hạo Nhân mấy người tự biết đối lý cũng đành phải che mặt trở ra, thương nghị một phen chỉ có hồi cách thiên thành bên trong mặt khắc xác nhận nhiệm vụ. Chỉ là trở về nhận sự phạt là tránh không khỏi, còn có Lý Hạo Nhân trong tay còn có 1000 công tích có thể đi chống đỡ chụp điểm công hiến. Mặc khắc chính là tại văn cùng không mặc dù là quy ngã cảnh giới tu sĩ, nhưng là khả năng hai người tới xích hỏa thần vực liền làm xong hạn phải chết chuẩn bị, ngoại trừ một chút linh ngọc, đan dược và mấy chương trận pháp truyền thống liền không có còn lại đồ vật. Lý Hạo Nhiên đem Linh Ngọc cùng đàn dược năm người chưa đều, nghiên cứu một phen trận pháp truyền tống phát hiện không cách nào thu hoạch được truyền tống mục đích. Trận pháp truyền tống hết thảy 6 tấm, tạm thời đặt ở Lý Hạo Nhiên nơi này, nhìn có thể hay không bán đi sau đó phân linh thạch. Thượng Quan Hàm Tiếu đưa ra nghỉ ngơi một ngày lại chạy tới cách Thiên Thành, Lý Hạo Nhiên nghĩ đến cách Thiên Thành bên trong đắt đỏ giá hàng cũng là vui vẻ đồng ý tìm phụ cận một tòa thành trì, trải qua một phen thủ tục về sau tiến vào tìm một nhà tiểu lâu ở đi vào. Hoàn cảnh nơi này cùng đồ ăn mặc dù so ra kém cách Thiên Thành bên trong, nhưng là giá cả lại là tiện nghi rất nhiều. Đám người đầu tiên là ăn một bữa cơm. Sau đó riêng phần mình về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Dù sao trải qua một trận đại chiến, đám người mặc dù thương thế đều bị Phạm Thân thành Thánh lão giả chữa khỏi, nhưng là cũng là cần thời gian điều dưỡng tinh thần cùng tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Lý Hạo Nhiên khoanh chân nội thị, muốn nhìn một chút thần thức có gì biến hóa, hai đạo thần thức lẫn nhau xem xét, cuối cùng tại một đạo thần thức phía trên phát hiện viền kia ẩn tàng đến cực sâu hình thoi mảnh vỡ. Mặc dù Lý Hạo Nhiên cảm thấy lão giả sẽ không hại hắn, nhưng là tại mình trong thần thức có mình không cách nào trưởng khống độ vận, sẽ để cho Lý Hạo Nhiên có chút không thể đứng. Lý Hạo Nhiên lấy thần thức cẩn thận dò xét hình thoi mảnh vỡ, đột nhiên thần thức bị hình thoi mảnh vỡ hút đi vào. Sau đó là vô số hình tượng tràn vào lý Hạo Nhiên trên thân bên trong. Tinh hà vật chuyện, sao trời nổ tung, hắc ám cùng quang minh xen lẫn. Sinh vật xuất hiện, phồn diễn sinh sống, dã man cùng văn minh giao hội. Thân sinh, tiêu vong, có phàm tục, có tu sĩ, có nhân, có động vật. Phảng phất vượt qua vô tận thời gian, có phảng phất một sát na. Tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ để lại bóng tối vô tận. Sau đó từng khỏa sao trời sáng lên, thả ra vô tận quang mang, quang mang phía dưới lại là vô tận sao trời. Vượt qua vô tận không gian, lý Hạo Nhiên đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, miệng lớn thở hổn hển cảm giác tiêu hao đại lượng tinh lực. Độc, độc độc. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lý Hạo Nhiên điều chỉnh hô hấp từ trên giường xuống tới nói, "Tiến đến." Thượng Quan Hàm Tiếu đẩy cửa tiến đến, nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, "Ngươi đang làm cái gì? Thế nào thấy có chút suy yếu a?" Lý Hạo Nhiên chi tiết đem sự tình nói một lần, cái này khiến Thượng Quan Hàm Tiếu hết sức hiếu kỳ, càng không ngừng hỏi một chút chi tiết. Lý Hạo Nhiên lại phát hiện ký càng hình tượng mình cũng không nhớ rõ, nói sang chuyện khác hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Lý Hạo Nhiên cái này hỏi một chút lập tức để lũ giấu Thượng Quan Hàm Tiếu trầm mặt xuống, ánh mắt có chút chùn tránh. Lý Hạo Nhiên gặp Thượng quan Hàm Tiếu bộ dáng như thế, không khỏi trong lòng có chút khẩn trương, sẽ không ra chuyện gì đi. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng, đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, không khỏi lông mày đứng đầy nói, "Không, có chuyện thì không thể tìm ngươi a." Dạng này mới đúng chứ. Lý Hạo Nhiên lần này yên tâm lại nói, "Có thể, có thể." Thượng quan Hàm Tiếu hỏi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, cùng quy ngã cảnh giới tu sĩ đánh trò cân sức ngang tài. May mắn mà tôi. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên trên thân, có chút lo lắng mà hỏi thăm, "Đúng rồi, thương thế của ngươi xong chưa?" Lý Hạo Nhiên giơ tay lên cho Thượng quan Hàm Tiếu nhìn nói, "Đều khôi phục Vậy là tốt rồi." Giữa hai người một chút trầm mặc lại. "Ngươi còn có việc sao?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Thượng quan Hàm Tiếu con mắt chuyển tới một bên, nói khẽ, "Về sau đừng như vậy liều mạng, đánh không lại còn có thể chạy nha." Lý Hạo Nhiên nghe Thượng quan Hàm Tiếu nói như vậy, một chút liền muốn phản bác nói mình chạy các ngươi làm sao bây giờ, như vậy tôn dân làm sao bây giờ. Nhưng là nói còn không có ra miệng Lý Hạo Nhiên nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu lúc này bộ dáng, tiếng lòng phảng phất bị kích thích. Trong lòng không có từ trước đến nay trở nên mệt mỏi, nhẹ gật đầu, "Ta đã biết. Ta đi đây." "Được." Thượng quan Hàm Tiếu đứng dậy. Lý Hạo Nhiên đứng dậy, Thượng quan Hàm Tiếu đi ra cửa phòng, Lý Hạo Nhiên đứng tại cổng. Chốt gỗ cửa phòng chậm rãi đóng lại, lạch cạch một tiếng hợp lại cùng nhau. Hai người bị cách tại hai cái không gian bên trong. Đột nhiên Thượng quan Hàm Tiếu gương mặt đỏ lên, bước nhanh đi trở về phòng của mình bên trong, lạch cạch một tiếng đóng cửa lại. Lý Hạo Nhiên hít thở sâu mấy lần, ở trong lòng nhắc nhở mình vài câu, sau đó tiếp tục tu luyện đi, chỉ bất quá tạm thời không có đi động cái kia hình toai mày vỡ. Hồ linh cảnh trung tâm, một mảnh rộng lớn hồ lớn phía trên sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng mặt hồ người bình thường ngồi bắt cá thuyền. Đáy hồ chỗ sâu, bên cắt phía dưới là một cái rộng lớn hang động. Hang động bị trận pháp bao phủ, ngăn cách bên trong khí tức, phòng ngừa tu sĩ lấy thần thức dò xét đến chỗ này hang động. Trong huyệt động có một chỗ đạo phủ, bị trên vách tường mình châu chiếu lên sáng như ban ngày. Đạo phủ bốn phía cũng là trải qua bố trí tỉ mỉ, so với bên ngoài những cái kia tu chân đại phái trưởng môn thư phòng cũng là không khác chút nào. Bất quá đạo phủ này phía trên treo trên tường một chút cơ sĩ, nếu như là thổ linh cảnh kiến thức rộng rãi tu sĩ nhìn thấy, tự nhiên là sẽ nhận ra những này cơ sĩ là thổ linh cảnh bên trong một chút môn phái cơ sĩ. Vừa lúc những môn phái kia cũng là xích họa thần vực tu sĩ lần này xâm lấn thổ linh cảnh bị diệt mất môn phái. Một người trung niên tu sĩ ngồi tại một chương to lớn bản đồ vuông một bên, bản vuông phía trên quang mang lưu chuyển bên trong sông núi non sông tung hoành vắng lai, chính là tổ linh cảnh bản đồ địa hình. Trung niên tu sĩ vuốt vuốt trong tay một viên ngọc giản lẩm bẩm, "Không, văn hai người nương theo lấy nhận, huynh, dần đội ngũ cùng một nơi, cùng một cái thời gian bị giệt mất, xem ra là lần trước diệt điên chân môn dẫn suất một chút lao quái vật." Trung niên tu sĩ suy nghĩ một chút nói, truyền lệnh xuống, gần nhất đều ở nút. Chờ đợi trước một bước mệnh lệnh. "Vâng." Động phủ cổng một thiếu nữ linh mệnh ra ngoài. Trung niên tu sĩ ngửa mặt nằm trên lễ. Hai chân vững lên trên bàn nói, tiếp xuống liền chờ an cùng Vũ tin tức, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch đi. Chương 308, là cái gì che đôi mắt? Kim sắc quang mang xua tan chân trời màn đêm, vô số quang mang tung xuống, để mảnh này dựng dục vô số sinh mệnh đại địa tỉnh lại. Hiện tại chi phối lấy phiến đại địa này, đám người cũng bắt đầu mới một ngày sinh hoạt, cho dù đối với đại đa số người tới nói một ngày mới cũng chỉ là tái diễn ngày qua ngày sinh hoạt, vì sống sót, có lẽ còn sống cũng chỉ là như vậy mà thôi. Chúng ta không biết sinh mệnh ý nghĩa là cái gì, không biết chết đi có ý nghĩa gì, cho nên cũng chỉ có thể cố gắng còn sống, bình thản chết đi. Ngày qua ngày, che giã man mọc. Lý Hạo Nhiên mở hai mắt ra kết thúc tu luyện, thể nội linh khí càng thêm cô đọng, cảnh giới cũng là từ Minh đạo hậu kỳ tiến vào viên mãn cảnh giới. Cái này ngoại trừ cùng kinh ngã cảnh giới tu sĩ chiến đấu thành quả bên ngoài, cũng có Lý Hạo Nhiên tận mắt nhìn đến thánh cảnh cường giả nhấc trong tay đạo đắp giáng lâm cảnh độ. Đi ra ngoài cùng thượng quan Hàm thiếu mấy người ăn cơm về sau, một đoàn người liền hướng phía Cách Thiên Thành tiến đến. Cách Thiên Thành vẫn như cũng lạ rất nhiều tu sĩ ra ra vào, vào, không có chút nào bởi vì một chút tu sĩ vẫn lạc tại bên ngoài mà có chỗ cải biến. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể sống được trở về. Tiến vào cách Thiên Thành bên trong, Lý Hạo Nhiên mấy người trên đường gặp Bạch Tiêu dẫn đầu đội ngũ. Bạch Tiêu tự nhiên là đối lý Hạo Nhiên một trận chảo vúng, ban đầu ở địa bàng đạo hội bên trong hắn liền nhìn lý Hạo Nhiên không vừa mắt, sau đó tại Lôi Đài thi đấu bên trong lại bị thượng quan Hàm Tiếu lấy pháp bảo chi uy đánh bại, cái này khiến lòng dạ nhỏ mọn Bạch Tiêu coi là sỉ nhục. Hừ. Lý Hạo Nhiên không muốn để ý tới hắn, nhẹ gật đầu. Bại tướng dưới tay đều có thể còn sống, chúng ta tự nhiên là không có việc gì. Thượng quan Hàm Tiếu đương nhiên sẽ không xem như không nghe thấy, cười nói doanh doanh nói: "Ngươi." Bạch Tiêu cả giận nói: "Có bản lĩnh cùng ta đi trong thành Lôi Đài lại đánh qua." bất quá hắn như thế một cái thần du cảnh giới tu sĩ chỉ sợ là muốn làm rùa đen rút đầu đi. Bạch huynh. Bạch Tiêu sau lưng một người tu sĩ nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Tiêu tay áo, hướng phía hắn lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa, ánh mắt càng không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhiên liếc đi. Bạch Tiêu lúc này mới nhìn kỹ một chút Lý Hạo Nhiên cái này trong mắt hắn bởi vì chú trọng đạo thuật tu luyện thành phế vật tồn tại. Làm sao có thể? Bạch Tiêu hai mắt trợn lên gặp quỷ nhìn xem Lý Hạo Nhiên, hắn lại là minh đạo cảnh giới viên mãn. Lần trước không phải thần du cảnh giới sao? Đây không có khả năng, hắn nhất định là sử dụng mê hoặc đạo thuật hoặc là pháp bảo. Bạch Tiêu thôi động thần thức muốn dò xét lý Hạo Nhiên, vạch trần hắn nguy trang. Nhưng là thần chí của hắn vừa mới đến lý Hạo Nhiên bên người liền bị bắn ngược về, bị ngăn cản ngăn tại lý Hạo Nhiên thân thể ngoài một trượng. Quả là thế, Bạch Tiêu đem lý Hạo Nhiên ngăn cản hắn thần thức dò xét hành vi lý giải thành lý Hạo Nhiên chỗ dạng, về phần lý Hạo Nhiên vì cái gì có thể ngăn trở mình thần thức, vậy dĩ nhiên là bởi vì món kia bạo vật môn nhân. Bị cảm xúc khống chế người, cho dù là sự thật bày ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng sẽ tìm ra các loại lý do phản bác. Lúc này nhân luân luôn rất dễ dàng bị mình lừa gạt, dù sao lý do là mình tìm, tin tưởng đương nhiên sẽ không có chút độ khó. Cho nên Vĩnh Viễn đừng đi cùng bị cảm xúc tà hữu nhân dạng đạo lý, bởi vì ngươi Vĩnh Viễn không biết hắn sẽ tìm ra cái dạng gì ly kỳ lý do để phản bác ngươi, sau đó cũng là để ngươi tức gần chết. Làm sao? Còn muốn so sao? Thượng quan Hàm Tiếu coi là Bạch Tiêu biết lợi hại, ở bên cạnh Đắc Ý cười nhạo nói. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười cười, hắn hiện tại minh đạo cảnh giới viên mãn, tự tin lại đánh với Vân Mộ trận, cho dù là Vân Thi triển ra chính ngự thần cũng sẽ không chật vật như vậy. Cho nên Lý Hạo Nhiên hiện tại đối với Bạch Tiêu cái này minh đạo cảnh giới tu sĩ khiêu khích cũng không chút để ở trong mắt. Trên thực lực đi, tâm cảnh cải biến, tầm mắt tự nhiên cũng là đệ cao không phải rất có thể ảnh hưởng cảnh giới. Lý Hạo Nhiên cười lặc ở trong mắt Bạch Tiêu hết sức chứng mắt, lớn tiếng hồi đáp, đương nhiên muốn so. Lý Hạo Nhiên đang muốn cự tuyệt, liền nghe đến Bạch Tiêu tiếp tục nói, chúng ta cược 1000 linh ngọc. Lý Hạo Nhiên nghe vậy nói không ra lời, hé miệng một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Tiêu. Ha ha, làm sao? Không dám. Giả chính là giả, vừa gặp phải động thật liền sợ đi. Bạch Tiêu nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng, dương dương đắc ý nói, kỳ thật Lý Hạo Nhiên dáng vẻ cũng không hoàn toàn là giả vờ, hắn là thật rất giận mình, vừa vận xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch mà liền có nhân đưa linh thạch tới. Cơ hội như vậy Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không buông tha, Âm Thẩm đối thượng quan Hàm Tiếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, xem ra là đến phối hợp diễn bên trên vở ra. Thượng quan Hàm Tiếu hiểu ý đối chương tầm tiên mấy người bí mật truyền âm phân phó một phen. Lý Hạo Nhiên phản phất nhận rất lớn cú đụng, khuôn mặt đỏ bừng lên hô, làm sao không dám. Lúc này Thượng quan Hàm Tiếu có chút lo hô giật giật Lý Hạo Nhiên ống tay áo, có chút đối với hắn lắc đầu. Lý Hạo Nhiên dáng vẻ một chút có chút lục trí. Làm sao? Bạch Tiêu cười nhạo nói, một đại nam nhân thế mà muốn nghe nữ nhân nói. Ta nếu mà là ngươi tìm cái động chui vào. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu đối Bạch Tiêu trợn mắt nhìn, Bạch Tiêu cười nói, "Như vậy đi, ngươi có thể ở dưới tay ta có thể chống đỡ sau một khắc coi như ngươi thắng, 1000 khối linh ngọc sẽ là của ngươi." Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia tham lam, phất tay đánh dụng Thượng Quan Hàm Tiếu thủ nói, "Ngươi nói chuyện giữ lời." Bạch Tiêu đắc ý nói, "Đương nhiên." "Đối phó ngươi không cần đến thời gian lâu như vậy." "Được rồi." Cực. Lý Hạo Nhiên trên mặt lộ ra dân cờ bạc được ăn cả ngã về không vẻ điên cuồng, phía sau hắn Thượng Quan Hàm Tiếu mấy người lại là có vẻ hơi lo nghĩ, đương nhiên ngoại trừ Cổ Linh Trân. Cổ Linh Chân vẫn còn có chút chất phác, hắn không quá biết diễn kịch, đành phải cúi đầu nhìn về phía mặt đất, trong lòng lại là nghĩ mãi mà không rõ Bạch Tiêu một cái minh đạo trung kỳ tu sĩ vì cái gì nhất định phải đi cùng Lý Hạo Nhiên tỉ thí. "Chờ một chút, ngươi có nhiều như vậy linh thạch sao?" Đương nhiên nếu như linh thạch không đủ có thể dùng pháp bảo chống đỡ. Bạch Tiêu đánh mắt trên người thượng quan hàm tiếu đá qua. Lý Hạo Nhiên nói, "Đương nhiên là có, ngươi chờ một chút." Nói xong Lý Hạo Nhiên quay người cùng còn lại bốn người truyền âm thương nghị, Lý Hạo Nhiên trên thân tự nhiên là không có nhiều như vậy linh thạch, bất quá hắn có thể dùng công tích đi đổi lấy. Vất quá bọn hắn hiện tại chủ yếu thương nghị không phải cái này, mà là thương nghị đợi lát nữa thắng linh thạch làm sao chia, đi nhà ai quán rượu ăn cái gì ăn ngon. Chương Thẩm Tiên mấy người khiêm tốn nói không cần phân nhiều như vậy cho bọn hắn, để Lý Hạo Nhiên mời ăn cơm chính là. Mặc dù đám người thương nghị chính là cái này, biểu hiện trên mặt lại là riêng phần mình khác biệt. Lý Hạo Nhiên chính là điên cuồng cùng không kiên nhẫn, Thượng Quan Hàm Tiếu là lo lắng, Chương Thẩm Tiên mấy người là có chút do dự, cuối cùng cũng là quyết định hung hăng gật đầu. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ lên đối Bạch Tiêu nói, chúng ta linh thạch có chút không đủ, ta muốn đi giao nhiệm vụ đội linh thạch, các ngươi đi trước lôi đại nơi đó chờ ta. Bạch Tiêu nghiền ngẫm cười nói, các ngươi nên không phải muốn chạy đi, chúng ta cùng ngươi đi." Thượng Quan Hàm Tiếu nói với Bạch Tiêu. Bạch Tiêu nhìn Thượng Quan Hàm Tiếu một chút, nhẹ gật đầu đối lý Hạo Nhân nói, "Vậy ngươi nhanh lên." Lý Hạo Nhân nhìn Thượng Quan Hàm Tiếu mấy người một chút, sau đó hướng phía phủ thành chủ chạy tới. Chương 309, không hiểu thấu. Bạch Tiêu Linh Thạch cũng là không đủ, hắn hướng mình bốn tên đồng bạn giải thích Lý Hạo Nhân mấy năm trước là thần du cảnh giới, mà lại chuyên tu đạo thuật, trước đây không lâu nhìn thấy Lý Hạo Nhân cũng là thần du cảnh giới. Cho nên Lý Hạo Nhân bây giờ nhìn lại là minh đạo cảnh giới viên mãn nhất định là người trang. Thời gian mấy năm từ chuyên tu đạo thuật thần du cảnh giới tu luyện tới minh đạo cảnh giới viên mãn, cái này cho dù tại trong truyền thuyết cũng là không có. Đương nhiên là có trời sinh thánh nhân truyền thuyết, bất quá cái này không thể so sánh. Bạch Tiêu bốn tên đồng bạn cũng cho mượn linh thạch để Bạch Tiêu góp đủ một ngàn khối linh ngọc. Một đoàn người hướng phía cách thiên thành bên trong lôi đài đi đến, dọc đường Bạch Tiêu đem tin tức thả ra, nói là hắn muốn vạch trần một cái ngụy trang cảnh giới rối trá tu sĩ. Tin tức thả ra người đi theo tụ tập, đều muốn đến xem cái này ngụy trang tu vi tu sĩ là cái dạng gì, sẽ bị đánh cho cỡ nào thảm. Nhiều như vậy tu sĩ, nhưng không ai suy nghĩ Lý Hạo Nhân hiện tại thật là minh đạo cảnh giới viên mãn. Bởi vì hiện tại cách thiên thành bên trong đại đa số đều là minh đạo cảnh giới tu sĩ, mọi người đều biết tu hành gian nan. Một số người thời gian 10 năm từ minh đạo cảnh giới sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ đã là nhân vật thiên tài. Lý Hạo Nhân làm sao có thể thời gian mấy năm liền từ thần du cảnh giới tu luyện tới minh đạo cảnh giới viên mãn đâu? Ta đều làm không được, hắn làm sao có thể làm được? Rất nhiều người đều là ồ ý nghĩ như vậy nhận định Lý Hạo Nhân là ngụy trang tu vi. Vậy phần tại sao ngụy trang tu vi Lý Hạo Nhân còn dám cùng Bạch Tiêu Tỳ Thí Kia kiên trì một khắc đồng hồ đánh cược cũng cho bọn hắn hoàn mỹ giải thích, nhân luôn luôn tham lam. Một chút tu sĩ nghe được chỉ hận mình không có lý hảo nhiên cơ hội như vậy, bằng không thì cũng có khả năng thắng được nãy 1000 khối linh ngọc. Lý Hạo Nhiên đến trong phủ thành chủ đem công tích đổi thành linh ngọc, sau đó tại dọc đường hướng một chút tu sĩ nghe ngóng lôi đại tình huống. Cách Thiên Thành bên trong vãng lai like các cảnh tu sĩ đông đảo, thời gian lâu dài khó tránh khỏi phát sinh ma sát, Bác Tiêu Minh cũng không có nhiều như vậy tinh lực đến điều giải, dù sao hơn 10 cảnh nhiệm môn phái như vậy trong đó thiên ti vạn lũ quan hệ Bác Tiêu Minh cũng khó được đi làm rõ. Cho nên ngay tại cách Thiên Thành bên trong thiết trí lôi đại Có cái gì gấp mắc ngay tại trên lôi đài giải quyết, nếu như một trận không đủ liền hai trận. Trên lôi đài có Bạch Tiêu Minh khuynh ngã cảnh giới tu sĩ toa trấn, tại bảo đảm công bằng dưới nguyên tắc không cho người chết. Dù sao hiện tại là nhất trí đối ngoại ngăn cản xích hỏa thần vực tu sĩ, trước mặt mọi người tranh đấu người chết liền khó coi. Rất tốt, xem ra ngươi cũng không phải không tồi tệ nha, không có chạy trốn. Một cái cự đại trận pháp bao phủ xuống trước lôi đài đã đứng đầy tu sĩ, Bạch Tiêu đứng tại phía trước cười nhìn xem Lý Hạo Nhân đến. Lý Hạo Nhân chậm rãi đi tới, Bạch Tiêu hỏi, linh ngọc mang đến sao? Lý Hạo Nhân xuất ra một cái túi đựng đồ lung lay gia hiệu đã mang đến sau đó hỏi ngược lại, "Ngươi đây?" Bạch Tiêu cũng xuất ra một cái túi đựng đồ, Lý Hạo Nhiên nhìn xem Bạch Tiêu trong tay túi chứa vật ánh mắt lộ ra tham lam cùng cùng nhiệt, giống đủ một cái được an cả ngã về không dân cờ bạc. "Đồ nhà quê." Bạch Tiêu ngậm gắt một cái nói, "Vậy chúng ta đi qua đi." Phía sau tu sĩ cho bọn hắn tránh ra con đường đi vào bên lôi đài bên trên, phát hiện lúc này bên trong có nhân đang tiến hành chiến đấu. Lý Hạo Nhiên còn không có hỏi, chung quanh vây xem tu sĩ nghị luận liền biết là chuyện gì xảy ra. Bên trong là hai tên nữ tu sĩ, bởi vì một tên nam tu sĩ tại lôi đài tiến hành quyết đấu. Cái này hai tên nữ tu sĩ là đồng môn sư tỉ muội, đương thời tại một nhà tiểu lâu bên trong ăn cơm. Sau đó một tên phong giật tuấn tú nam tu sĩ từ quán rượu đi qua, sau đó hướng phía quán rượu nhìn một chút, sau đó mỉm cười. Nụ cười này vừa lúc bị cái này hai tên nữ tu sĩ nhìn thấy, đều là trầm mê trong đó, nói là tên kia nam tu sĩ là đối với nàng lộ ra mỉm cười. Cũng bởi vì chuyện này, hai tên sư tỉ muội tranh chấp, sau đó tại trong tiểu lâu động thủ. Trong tiểu lâu nhân ngăn lại các nàng, để các nàng muốn đánh liền đến trên lôi đài đánh. Thế là hai người liền đi tới trên lôi đài giao đấu. Lý Hạo Nhiên nghe được không hiểu đấu, có có thể lý giải được. Thượng quan Hàm Tiếu lại là cảm thấy hứng thú hỏi người bên cạnh, tên Tiên Viêm Nam tu sĩ đến cùng là đối ai cười a? Bên cạnh người biết cười nhạo nói, đối với các nàng cười cái gì a? Thiếu niên kia là bởi vì làm nhiệm vụ kiếm lợi linh thạch, nhìn đường qua quán rượu nghe được bên trong thịt rượu mùi thơm, nghĩ đến có thể dẫn hắn sư muội đi ăn bữa ngon, cho nên mới cười. Nguyên lai like là dạng này a? Thượng quan Hàm Tiếu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó đối bên cạnh nghe được trận mắt hốc mồm Lý Hạo Nhiên nói, có nghe hay không, về sau đừng ở bên ngoài loạn đối người cười, sẽ xảy ra chuyện. Lý Hạo Nhiên không hiểu đầu nói, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Thượng quan Hàm Tiếu trừng mắt liếc hắn một cái. Không nói gì. Lúc này trong võ đại cũng là càng thêm kịch liệt, các loại đạo thuật bay tứ tung, đánh cho bảo vệ lồng ánh sáng run nhè nhẹ. Trương Tầm Tiên buồn bực nói, cũng là có thể tu luyện tới minh đạo cảnh giới tu sĩ, làm sao chả chấp nhất tại những chuyện này a. Hiếm thấy là Cổ Linh Chân nói tiếp, "Sư phụ ta nói qua, chúng ta những tu sĩ này cuối cùng chỉ là phàm nhân, chả đoạn không được thất tình lục dục, ném không ra tham dận si, không ngăn cản được thế gian các loại dục vọng. Chúng ta quá trình tu luyện bên trong cảm ngộ thiên đạo, chính là chậm rãi tiến hành thể biến, sau đó tiến vào siêu phàm thoát tục, vô dục vô cầu cảnh giới, như thế mới có thể thành tựu thiên đạo." Siêu phàm thoát tục, vô dục vô cầu. Lý Hạo Nhân mấy người suy nghĩ một phen, mỗi người đều có không giống nhau lý giải. Muốn phân ra thắng bại, chỉ gặp giữa lôi đài phi kiếm tung hành, tại thân thể đối phương bên trên lưu lại từng đạo vết thương. Cuối cùng tại riêng phần mình gây mất một cánh tay về sau, chủ trì lôi đài Bắc Tiêu Minh tu sĩ ngăn lại hai người, làm ra ngang tay phán quyết đem hai người đổi ra khỏi lôi đài. Hai người cả người là tổn thương đi ra lôi đài vẫn như cũng là tức giận bất bình mà nhìn xem đối phương. Lúc này một người trung niên phụ nhân chạy đến, nhìn xem hai người vết thương chồng chất bộ dáng, nước mắt một chút liền ra hỏi thăm hai người làm sao làm thành cái bộ dáng này, náo đến muốn tại trên lôi đại sảnh tự tương hướng. Hai tên nữ tu sĩ đều là lớn tiếng chỉ trích đối phương, nghe rõ ràng giọng mọn trung niên phụ nhân mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, không nghĩ tới mình hai người đệ tử thế mà bởi vì chuyện như vậy sinh tử tương hướng. Hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này hắn cũng chỉ có thể hảo luôn quyên bảo, mang theo vẫn như cũ lẫn nhau quắt mắng sư tỷ muội giở đi. Lý Hạo Nhiên nhìn xem tên kia trung niên phụ nhân thống khổ dáng vẻ, trong lòng không khỏi nghĩ đến Tô Vân, âm thầm thể sẽ không để cho sư phụ thương tâm rơi lệ. Đi thôi, nên chúng ta. Bạch Tiêu nhìn xem Lý Hạo Nhiên có chút thất thần bộ dáng, Có chút bận tâm lý Hạo Nhiên hội đổi ý, vội vàng thúc giục nói. Lý Hạo Nhiên xoay đầu lại, điều chỉnh một chút tâm tình, dù sao lập tức liền có 1 ngàn khối linh ngọc thu nhập. Đây không phải hắn tự đại mà là tự tin, như là Bạch Tiêu đồng dạng tự tin. Giống như không có dân cờ bạc đều là tự tin như vậy, ta nhất định sẽ thắng. Bạch Tiêu đem 2 khối linh ngọc giao cho quản lý Lôi Đài Bắc Tiêu Minh tu sĩ. Mỗi lần sử dụng Lôi Đài tỉ thí phí tổn là 5 khối linh ngọc, không phải làm sao có thể để một tên quý nhã cảnh giới tu sĩ tọa trấn thủ tại chỗ này, nhìn phần lớn là một chút minh đạo cảnh giới tu sĩ tiểu bối ở chỗ này đánh tới đánh lui. Bạch Tiêu khí quyền mà nói, phí tổn ta mời Hiện tại đem tiền đặt cược giao cho tiền bối đảm bảo đi." Nói đem trong tay túi chữ vật giao cho lão giả trong tay, lão giả lấy thần thức dò xét một phen gật đầu nói, "Linh ngọc 1000 khối." Lý Hạo Nhiên đã nghe ngóng, lão giả này vẫn luôn là công bằng công chính, cho nên cũng yên lòng đem mình chuẩn bị xong linh ngọc đưa tới. Nghe được lão giả xác nhận lý Hạo Nhiên tiền đặt cược không sai về sau, Bạch Tiêu Tàn Khốc cười cười, hướng phía trong võ đài đi đến. Bạch Tiêu lúc này trong lòng đã bắt đầu kế hoạch 1000 khối linh ngọc nên như thế nào bỏ ra, là mua bí tịch tốt đâu, vẫn là mua thiên tài địa bảo đâu, hoặc là thuê động tiên phúc địa tu luyện cũng không tệ. Chương 310, đấu tranh Đây là một cái ngàn trượng phương viên lớn nhỏ hình tròn lôi đài, phía dưới phủ lên hình vuông đá trắng lệch, phía trên là một cái phòng ngự trận pháp hình thành lồng ánh sáng, đem chiến đấu khu vực hạn chế tại cách đất trăm trượng độ cao. Lý Hạo Nhiên giẫm lên có một chút hư hao gạch đi đến cách Bạch Tiêu 30 trượng khoảng cách dừng lại. Có thể bắt đầu. Ngoài lôi đài Bạch Tiêu Minh lão giả mở miệng nói ra. Nghị luận ầm ĩ chung quanh lôi đài đều là yên tĩnh trở lại. Mời. Lý Hạo Nhiên đứng đấy bất động, lại nhặt nói. Đã Bạch Tiêu đã lấy ra linh thạch, đứng ở trên lôi đài, như vậy thì không cần giả bộ nữa. Bất quá Lý Hạo Nhiên hiện tại bình tĩnh bộ dáng rơi vào Bạch Tiêu trong mắt ngược lại thành phô trương thanh thế dáng vẻ. Bạch Tiêu cũng không khách khí, sau lưng quang mang từng cái sáng lên, linh lung thất tinh kiếm trận các loại phi kiếm xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội kiên trì một khắc đồng hồ sao? Bạch Tiêu vừa lên đến liền trực tiếp sử xuất toàn lực, một cái ngụy trang thành minh đạo cảnh giới viên mãn tu sĩ không cần đến quá nhiều thăm dò. Bảy thanh phi kiếm phía trên quang mang đại tác, bay lên không trung xếp thành thất tinh kiếm trận, quang mang chiếu rọi bên trong một thanh thái sắc cự kiếm xuất hiện tại thiên không phát ra kịch liệt uy thế. Trong võ đại lập tức cuồn phong gào ghét, trận pháp bảo vệ lồng ánh sáng cũng là run nhẹ nhẹ. Bên lôi đại bên trên Bắc Tiêu Minh lão giả âm thầm đả đầu, xem ra lúc trước đem Bạch Tiêu Âm Thầm triệu nhập Bắc Tiêu Minh bên trong cũng là cử chỉ sáng suốt. Bằng chứng ấy tuổi liền có này tu vi đúng là hiếm thấy, mà lại Bạch Tiêu thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng vượt qua tu sĩ khác rất nhiều. Hiện tại Bạch Tiêu mặc dù là Minh đạo sơ kỳ cảnh giới, nhưng là một kích toàn lực đã có thể so sánh Minh đạo trung kỳ cảnh giới. Thái sắc cự kiếm hướng thẳng đến hiện tại vẫn không có bất kỳ động tác gì lý Hạo Nhiên chém xuống. Đám người chỉ coi lý Hạo Nhiên bị Bạch Tiêu công kích cùng đạo vực áp chế hay là trực tiếp sợ cho váng. Bắc Tiêu Minh lão giả đã tiến vào trong võ đài, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhân nhìn xem chém tới cư kiếm, cũng là quyết định tốc chiến tốc thắng. Hủy diệt đạo vực trong nháy mắt triển khai đem toàn bộ Lôi Đài Bá phủ, sau đó Lý Hạo Nhiên tay phải vần ra, hấp xác quang mang nơi cánh tay phía trên cuốn quanh hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp chụp vào Linh Lung Thất Tinh kiếm trận hóa thành cư kiếm. Ầm. Lôi Đài trận pháp bảo vệ vỡ vụn, to lớn phong bạo thẳng lên vân tiêu, chung quanh Lôi Đài tu sĩ cũng là thi triển thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Trong võ đài các loại quang mang tiêu tán, Bạch Tiêu quần áo tà tơi đứng tại một cái hố to bên trong, bảy thanh phi kiếm quang mang ảm đạm cắm ở trước người hắn. Hoa Bạch Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, cả người quỳ một chân trên đất, bất quá bây giờ so sánh trên người thương tích, trong lòng của hắn càng là bị đả kích lớn. Mình một kích mạnh nhất thế mà bị Lý Hạo Nhân hời hợt phá giải. Chúng quanh lôi đại vây xem tu sĩ cũng là chấn kinh vạn phần, vừa rồi bọn hắn nghe Bạch Tiêu nói Lý Hạo Nhân là ngụy trang tu vi, bọn hắn có thật nhiều nhân cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Lý Hạo Nhân cũng không có hướng bọn hắn giải thích, nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhân trực tiếp dùng tối khô lạp hủ một kích phản bác Bạch Tiêu, không cần bất kỳ giải thích nào. Lý Hạo Nhân bình thản đi đến lão giả bên cạnh, lão giả lúc này mới kịp phản ứng nói, Lý Hạo Nhân thắng. Sau đó lão giả đem hai cái túi chứa vật giao cho Lý Hạo Nhân, Lý Hạo Nhân thần thức dò xét một chút, xác nhận là 2000 khối linh ngọc liền cầm lấy đi hướng một mặt hương phấn thượng quan hám tiểu mấy người. Mặc dù bọn hắn chưa từng có hoài nghi tới Lý Hạo Nhân hội đạt được thắng lợi, nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhân dễ dàng như thế chiến thắng trả thắng được 1000 khối linh ngọc, tự nhiên để bọn hắn hưng phấn không thôi. "Đi, Lý Hạo Nhân mời khách tán được." Thượng quan hám tiểu reo họ một tiếng phía trước mở đường, hướng cách thiên thành lớn nhất quán rượu đi đến. Một đám người tại trong tiểu lâu có một bữa cơm no đủ, Lý Hạo Nhân sẽ lấy công tích đổi lấy linh thạch lấy ra 5 người tiến hành phân phối ngị luận một phen về sau, Lý Hạo Nhiên cầm 400 linh ngọc, còn lại 4 người một người 150. Đây đối với Minh đạo cảnh giới tu sĩ cũng coi là một mức không nhỏ tài phú. Hiện tại Minh đạo cảnh giới tại Cách Thiên Thành bên trong nhận nhiệm vụ, bình thường 10 ngày chu kỳ kiếm lấy 50 khối linh ngọc. 150 khối cần 1 tháng thời gian, hơn nữa còn có sinh mệnh nguy hiểm. Một bên khác xung quanh lôi đại xem náo nhiệt tu sĩ cũng là lần lượt tản đi, trong đó xen lẫn đối Bạch Tiêu Trảo Phúng. "Bạch huynh, ngươi không sao chứ?" Bạch Tiêu đồng bạn đi qua nhìn xem không có đứng dậy Bạch Tiêu hỏi. "Không có việc gì." Bạch Tiêu thanh âm có chút âm trầm hồi đáp. Sau đó đứng lên nói, "Linh thạch ta sẽ trả cho các ngươi. Ta có chút sự tình đi làm, các ngươi chờ cùng lấy ta." Nói xong tự trong túi trữ vật lấy ra một kiện trường sam mặc vào đi ra ngoài. Lưu lại bốn người nhìn xem Bạch Tiêu bóng lưng có chút không biết làm sao, Bạch Tiêu đi bốn người bọn họ còn muốn tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ sao? Tu đạo con đường từ từ, không muốn đem thắng bại quá để ở trong lòng, dù sao đối với chúng ta người tu đạo tới nói tu đạo mới là trọng yếu nhất, pháp bất quá là phụ trợ mà thôi. Bên lôi đài lão giả đối đi tới Bạch Tiêu nói, "Bạch Tiêu thân thể dừng một chút, nghiêm mặt nói, "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối biết." Nói xong khẽ thi lễ rời đi. Lão giả cũng nhìn ra Bạch Tiêu không có đem mình ngay vào, âm thầm thở dài. Tuổi nhỏ đã ý, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Có lẽ lần thất bại này với hắn mà nói cũng coi là một chuyện tốt, hy vọng hắn có thể thấy rõ ràng phía trước mình con đường đi. Bạch Tiêu tối đầu một đường đi vào trong phủ thành chủ, hắn sớm đã gia nhập Bắc Tiêu Minh, tại trong phủ thành chủ cũng quen biết rất nhiều tu sĩ. Ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Bạch Tiêu đem một bình đan dược đẩy lên một tên dung mạo tú lệ thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ cười hì hì cầm lấy cái bình mở ra hít hà, lập tức mặt mày hớn hở nhận lấy nói, "Nói đi, sự tình gì? Thế mà để ngươi bỏ được xuất gia năm hạt hóa hư đan?" Bạch Tiêu nói, có cái gọi Lý Hạo Nhân dẫn người tới nhận chức vụ lúc, ngươi cho bọn hắn an bài một cái ít nhất là quy ngã cấp bậc nhiệm vụ. Sau đó đem nhiệm vụ tin tức nói cho tại ta. Thiếu nữ nghe được Bạch Tiêu cái này, rõ ràng âm nhu vẫn như cũng là cười mỉm mà hỏi thăm, làm sao? Hắn đã tội ngươi rồi, sau đó ngươi còn không đánh lại hắn. Bạch Tiêu nghĩ đến chờ một lát lôi đại tỷ tỷ tin tức liền sẽ truyền đến thiếu nữ trong hai, cũng không phủ nhận hừ lạnh một tiếng. Chờ ta xem một chút. Thiếu nữ đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Bạch Tiêu ngồi trên ghế uống nước trà nhắm mắt chờ đợi, trong ngóc đã bắt đầu kế hoạch. Chỉ chốc lát sau thiếu nữ trở về tòa hạ nói, "Thành giao." Bạch Tiêu mở to mắt, gật đầu nói, "Ta còn muốn thông qua ngươi đổi một vài thứ, đừng cho người khác biết." Thiếu nữ lập tức mặt mày hớn hở mở ra thủ, ý tứ rất rõ ràng. Bạch Tiêu cắn răng, xuất ra một viên cổ pháp ngọc giản ném cho thiếu nữ. Thiếu nữ vất tay tiếp được, ý cười càng sâu, không nghĩ tới ngươi lại có thứ này, khó trách tu luyện được nhanh như vậy, xem ra ngươi cơ duyên không nhỏ nha. Bớt nói nhiều lời. Bạch Tiêu báo ra một chút thứ cần thiết. Thiếu nữ ghi lại ra ngoài, chỉ chốc lát sau trở về ném cho Bạch Tiêu một cái túi đựng đồ. Bạch Tiêu điều tra một phen không sai mới xuất hiện thân hướng phía bên ngoài đi đến, đi tới cửa lúc nói ra, đồ vật trước đặt ở nơi nơi đó, chờ không được bao lâu ta đến chỗ về. Nơi nào còn có đạo lý như vậy a? Lại nói hiện tại thứ này đối ngươi tác dụng cũng không lớn đi. Bạch Tiêu không nói nhảm, gấp đôi giá cả. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, trong nửa tháng. Được. Chương 311, nhiệm vụ mới. Ngay tại vì ngài cố gắng ra tái. Bạch Tiêu rời đi không lâu sau đó liền có nhân tìm tới thiếu nữ bẩm báo Bạch Tiêu cùng Lý Hạo Nhiên lôi đại tỷ tỷ thí sự tình. Thiếu nữ cầm Bạch Tiêu thế chấp tại nàng nơi này Ngọc Giản, càng cái nói Quả nhiên vẫn là tí nhai tất báo tính tình a, bất quá cái này Lý Hạo Nhiên là ai? Thế mà một chiêu liền đánh bại Bạch Tiêu, nếu như là thế hệ trước tu sĩ Bạch Tiêu cũng không trở thành ghi hận trong lòng đi. Thiếu nữ lòng mang tò mò trở về tiếp tục xem lý Hạo Nhiên tư liệu của bọn hắn đi. Lý Hạo Nhiên mấy người ăn xong nghỉ ngơi một ngày, sau đó cùng một chỗ tiến về thành chủ phủ sắp nhận nhiệm vụ. Dù sao bọn hắn tới đây không riêng gì vì linh thạch, tự thân lịch luyện kỳ thật còn có quan trọng hơn một chút. Mấy người đi vào thành chủ phủ đi đón nhiệm vụ địa phương, phát hiện người ở đây ít đi rất nhiều. Tuyên bố nhiệm vụ cũng không phải trước kia lão giả, mà là một tên thanh niên tu sĩ Lý Hạo Nhân đi lên hỏi: "Xin hỏi nơi này là tuyên bố nhiệm vụ địa phương sao?" Thanh niên tu sĩ nhẹ gật đầu: "Trước kia không phải ngươi a, mà lại làm sao nơi này hiện tại không có nhân tới nhận chức vụ a?" Thanh niên tu sĩ giải thích nói: "Gần nhất rất ít phát hiện xích hỏa thần vực tu sĩ động tĩnh, phía trên phán đoán có phải hay không xích hỏa thần vực tu sĩ bị quét sạch sạch sẽ, cho nên hiện tại nhiệm vụ giảm bất rất nhiều. Hiện tại không có bao nhiêu nhiệm vụ, sư phụ ta cũng lười ngồi ở chỗ này, đổi ta đến giúp lão nhân gia ông ta phàm thủ." "A, liền không có nhiệm vụ sao?" Thừa quan Hàm Tiếu từ phía sau nhô đầu ra nhìn xem thanh niên tu sĩ hỏi. Thanh niên tu sĩ nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu xinh đẹp ánh nắng độ dáng, sắc mặt đỏ lên mà cúi thấp đầu nói, còn có một số, bất quá tương đối khó khăn. Nếu như cách Thiên Thành nơi này nhiệm vụ kết thúc, Lý Hạo Nhiên bọn hắn cái đội ngũ này liền phải giải tán, sau đó riêng phần mình trở về. Thượng quan Hàm Tiếu không nghĩ là nhanh như thế trở về, cho nên nghe được còn có nhiệm vụ lập tức nói ra, chúng ta có thể tiếp a, chúng ta rất lợi hại. Dạng này a. Thanh niên tu sĩ xuất ra mấy cái ngọc giản nói, vậy các ngươi nhìn xem tiếp cái nào nhiệm vụ. Thượng quan Hàm Tiếu đem ngọc giản đưa cho Lý Hạo Nhiên mấy người nói, các ngươi nhìn xem đều có chút nhiệm vụ gì? Mai Ngọc giản này là đi lạc hồng hà dò xét bí ẩn trong đó, ban thưởng 5000 khối linh ngọc. Ta đây là đi vạn mục thần cảnh thu thập huyền tiên quả, ban thưởng 1 vạn linh ngọc. Ta là đi Vân Vũ Sơn tả phái xảo huyết tiêu diệt tả phái tu sĩ, ban thưởng là đánh chết một người 800 linh ngọc. Ta xem một chút ta đây là trợ giúp Quảng chân phái dạy bảo nhập môn tu sĩ, ban thưởng nhìn thành quả tu luyện, chí ít cần dạy bảo 10 năm. Còn lại bốn người thần thức dò xét ngọc giản về sau, đem nội dung nhiệm vụ nói ra. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn một chút Minh Ngọc giản nói, ta đây là đi Họa Long Sơn đánh giết một đầu tương đương với minh đạo cảnh giới đỉnh phong thực lực đại yêu, ban thưởng là 3000 khối linh ngọc. Chúng ta thương lượng một chút." Thượng quan Hàm Thiếu đối thanh niên tu sĩ nói. Thanh niên tu sĩ nhẹ gật đầu, "Được rồi." Năm người tập hợp một chỗ, Thượng quan Hàm Thiếu hỏi, "Chọn cái nào?" Lý Hạo Nhiên nói, "Lạc Hồng Hà cùng trợ giúp quảng chân phái dạy bảo đệ tử đầu tiên bài trừ. Lạc Hồng Hà quá mức nguy hiểm, phạm không đến chúng ta đi mạo hiểm. Con quảng chân phái cần thời gian nhiều lắm, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy tại cái này thổ linh cảnh lưu lại." Trương Tẩm Tiên gật đầu biểu thị đồng ý nói, "Về phần còn lại ba cái ta lựa chọn đi Họa Long Sơn đánh giết đại yêu. Cái khác hai cái mặc dù nói ra mục tiêu, nhưng là cụ thể tin tức chúng ta cũng không biết, ban thưởng nhìn rất phong phú." Nhưng mà mức độ nguy hiểm cũng hẳn là không thấp. Chúng ta không cần thiết vì một điểm linh thạch liền đi mạo hiểm, chờ về sau chúng ta có đủ thực lực cùng tình báo có cơ hội lại đi chính là. Phạm Vân Nhi cùng Cổ Linh Chân cũng là biểu thị đồng ý, mặc dù bọn hắn đều là tu sĩ, nhưng là đối với không hiểu rõ sự tình vẫn là có kính sợ cảm giác. Thế nào? Chương Thẩm Tiên cùng Tượng Quan Hàm thiếu đồng loạt nhìn về phía Lý Hạo Nhân, chờ hắn làm quyết định, dù sao hiện tại là Lý Hạo Nhân làm chủ, mà lại chặn đánh giết Minh đạo cảnh giới đỉnh phong đại yêu, cũng muốn dựa vào Lý Hạo Nhân siêu cường thực lực. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, liền cái này đi, ta còn không có cùng đại yêu giao thủ qua đâu. Lần này ngược lại là có thể thử một chút. Nhìn xem thường nói cùng cảnh giới bên trong yêu thú muốn so nhân loại tu sĩ lợi hại có phải thật vậy hay không. Thượng quan Hàm Tiếu cười cười đem ngọc giản thu lại giao cho thanh niên tu sĩ, chỉ vào trong đó một viên ngọc giản nói, "Chúng ta nhận nhiệm vụ này." "Được rồi." Thanh niên tu sĩ tiếp nhận lý hảo nhân ngọc bài, ở bên trong ghi chép lại nội dung nhiệm vụ. Lý Hạo Nhân năm người đón lấy nhiệm vụ rời đi. Trong phủ thành chủ thiếu nữ đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng nhìn xem Lý Hạo Nhân mấy người rời đi, sau đó đến tuyên bố nhiệm vụ địa phương hướng phía thanh niên tu sĩ hỏi, "Bọn hắn tiếp nhiệm vụ gì?" Thanh niên tu sĩ thành thật trả lời về sau hỏi, Sư tỷ ngươi làm xong được sao?" Thiếu nữ lắc đầu đối thanh niên tu sĩ nói, "Ngươi sẽ giúp sư phụ phòng thủ một ngày, chuyện của ta xong xuôi đến đổi lấy ngươi." "Được rồi." Thanh niên tu sĩ gật đầu đáp ứng. Thiếu nữ dò xét lý Hạo Nhân nhiệm vụ bọn họ tin tức, sau đó cũng hướng phía thành chủ phủ đi ra ngoài. Thiếu nữ đi ra thành chủ phủ tại một nhà tiểu lâu bên trong tìm tới nhìn có chút không hiểu hưng phấn Bạch Tiêu, đem lý Hạo Nhân bọn hắn hành động nói cho Bạch Tiêu. Bạch Tiêu uống xong một chén rượu, âm trầm nói, "Cuối cùng cũng bắt đầu." Thiếu nữ nhìn xem Bạch Tiêu thần thái, hơi có chút phản cảm nói, "Đối với ngươi muốn báo thù ta không phản đối, nhưng là ngươi hay là không cần loạn tâm cảnh của mình." Dạng này sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành, không cần ngươi quan tâm." Bạch Tiêu lạnh nhạt nói. Thiếu nữ nghe vậy không còn nói cái gì quay người rời đi quán rượu, nếu như Bạch Tiêu về sau vẫn như cũng là như thế này, như vậy hắn sẽ bị mình hung hăng bỏ lại đằng sau. Bất luận là tu vi vẫn là tại Bắc Tiêu Minh bên trong địa vị, cho nên hiện tại cùng hắn cũng không có tiếp tục trao đổi đi cần thiết. Lý Hạo Nhiên mấy người tìm hiểu họa Long Sơn một chút tình báo, mua họa Long Sơn chúng quanh bản đồ địa hình, sau đó đồng loạt hướng phía họa Long Sơn bay đi. Trên đường đi gặp phải tu sĩ hoàn toàn chính xác so với trước kia ít đi rất nhiều, hướng gặp phải tu sĩ tìm hiểu về sau biết được Sách Họa Thần Vật tu sĩ quả nhiên tại Thổ Linh cảnh bên trong giảm âm thành di tích, thật chẳng lẽ đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lý Hạo Nhiên mấy người cũng không phải do như thế hoài nghi, dù sao mấy năm qua này có quá nhiều tu sĩ đi vào Thổ Linh cảnh, sắp nhận tiêu diệt Sách Họa Thần Vật tu sĩ nhiệm vụ. Mỗi ngày đều có Sách Họa Thần Vật tu sĩ bị phát hiện, sau đó bị lăng liệt, cho nên đột nhiên một chút nói chu่ย vào Thổ Linh cảnh Sách Họa Thần Vật tu sĩ đã toàn bộ bị đánh giết cũng sẽ không để nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cái này một mực là bọn hắn cố gắng mục tiêu. Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Trương Tầm Tiên lại là có chút phần nản, chúng ta mới đến đây a chút thời gian liền phải trở về a. Cổ Linh chân lại là thần sắc có chút thất lạc theo sát phía sau cùng không nói gì. Hắn nhìn phía trước Lý Hạo Nhiên mấy người, nghĩ đến nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, mình liền muốn cùng bọn hắn chia lìa. Bọn hắn đều là riêng phần mình trở lại mình môn phái, mà mình lại nên đi nơi nào đâu? Trong lòng của hắn không có đáp án. Chương 312, Lạc Điêu. Một đoàn người không chút hoang mang phi hành 3 ngày thời gian, Hỏa Long Sơn hình dáng xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên bọn người trong tầm mắt. Hạ Long Sơn chiếm diện tích chỉ có hơn 1000 dặm, nhưng lại trong đó rất nhiều thế núi quái dị sơn phóng phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây, giống như từng đầu cự long từ mặt đất xông lên bầu trời. Lý Hạo Nhiên chỉ vào Hạ Long Sơn thế núi lan tràn về phía tây nói, trên tình báo nói đầu kia Lang yêu lần gần đây nhất là ở bên kia gần hiện, chúng ta từ bên kia tìm lên đi. Còn lại 4 người tự nhiên không có dị nghị, hướng phía Hạ Long Sơn sa xuất đi. Bởi vì trên tình báo nói Lang yêu có so sánh nhân loại tu sĩ minh đạo cảnh giới đỉnh phong thực lực, cho nên Lý Hạo Nhiên mấy người cũng không dám tách ra đi tìm kiếm Lang yêu, dù sao trong đám người này chỉ có Lý Hạo Nhiên có đơn độc khiêu chiến Lang yêu thực lực. Lý Hạo Nhiên xuất ra địa đồ lấy mấy người vị trí làm trung tâm, lấy trăm trưởng làm đơn vị chia hình tròn hướng phía bên ngoài khuyết tán ra. Sau đó năm người đồng loạt hướng phía bên ngoài lục soát. Ngày thứ hai, nhất thanh sói tru tại Họa Long Sơn bên trong dâng lên. Một đầu 15 trưởng cao thuần bạch sắc cự lang hướng phía Lý Hạo Nhiên năm người phát ra to lớn tiếng gầm gừ, khí lãng khủng lồ cùng minh đạo cảnh giới đỉnh phong uy áp quét sạch sơn lâm, thổi lên vô số phiến lá tại trong núi rừng bay múa. Nhìn thấy lang yêu hung hãn bộ dáng, Phạm Vân Nhi có chút sợ hai tránh sau lưng Thượng quan Hàm Tiếu xuyên tấu qua khe hở nhìn xem trước mặt lang yêu. Thượng quan Hàm Tiếu vỗ vỗ tay của nàng gia hiệu nàng không cần sợ hãi. Lang Diêu sau khi gần hết một tiếng trực tiếp đụng vào vô số cây tối lường phía Lý Hạo Nhân năm người vọt tới. Lý Hạo Nhân bay thẳng thiên mà đi, hắn đã cùng thượng quan Hàm Tiếu mấy người thương lượng xong, để thượng quan Hàm Tiếu bọn hắn luyện tay một chút. Bốn người liên thủ đối chiến Minh Đạo cảnh giới đỉnh phong Lang Diêu vẫn là có lực đánh một trận. Lang Diêu nhìn thấy phía trước nhất Lý Hạo Nhân bay lên không trung, trực tiếp đạp chân xuống nhảy lên bầu trời hướng phía Lý Hạo Nhân công tới. Dừng lại. Chư Tầm Tiên thân ảnh xuất hiện tại Lang Diêu phía trước, một kiếm chém ra, ba đạo to lớn kiếm quang hướng phía Lang Diêu đỉnh đầu rơi xuống. Lang Diêu thân hình dừng lại, chân đạp hư không hướng phía ba đạo kiếm quang gào thét nhất thành. Một cỗ cho lớn khí lưu màu xanh từ Lang Diêu trong miệng phun ra, trực tiếp đem ba đạo kiếm quang đánh tan. Sau đó móng phải hướng phía Trương Tầm Tiên phun ra, ba đạo bạch sắc vết cào trên không trung xuất hiện hướng phía Trương Tầm Tiên ngực chụp tới. Thuẫn, cổ linh chân trường thương màu đen vung dậy, trên không trung viết xuống một cái kim sắc to chữ. Theo thuần chữ tiêu thất, một đạo kim sắc quang thuần xuất hiện tại Trương Tầm Tiên trước người ngăn trở Lang Diêu công kích. Bạch sắc vết cào rơi vào kim sắc quang thuần phía trên, cả hai đồng thời tiêu tán trên không trung. Lúc này thượng quan Hàm Tiếu cũng bắt đầu chuyển động, trên thân thể kim sắc quang mang lưu chuyển trực tiếp xuất hiện tại Lang Diêu trước người, một cái đá ngang hướng phía Lang Diêu phần lưng quát tới ầm. Lang Yêu thân thể to lớn hướng xuống đất rơi xuống, Thượng Quan Hàm Tiếu thân thể cũng bị to lớn phản chấn chấn hai, bất quá một đạo nhu hòa dòng nước xuất hiện sau lưng nàng đưa nàng đưa nắng tiếp được. Thượng Quan Hàm Tiếu hướng xuống đất nhìn lại, Phạm Vân Nhi bên người phiến lá bay múa, hiển nhiên đạo này dòng nước là nàng thi triển. Thượng Quan Hàm Tiếu đối nàng cười cười, sau đó thân thể đột nhiên bắn ra hướng phía phía dưới Lang Yêu công tới. Bên trên bầu trời Trương Tẩm Tiên cũng không có lẫm đạp, điều khiển phi kiếm giết xuống dưới. Cổ Linh Chân cùng Phạm Vân Nhi đứng ở đằng xa, càng không ngừng thi triển phòng ngự thủ đoạn vì Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Trương Tẩm Tiên ngăn trở Lang Yêu công kích. Vô số cây cối bị bẻ gãy, Lang Diêu phẫn nộ tiếng gầm tại trong núi rừng càng không ngừng vang lên. Chiến trường ngoài trăm dặm, một ngọn núi sừng núi chi sơn. Bạch Tiêu đứng tại một cái dây leo che dấu cửa hang, nhìn qua Lang Diêu gào thét địa phương, trong mắt hắn mang lấp lánh. Xem ra bọn hắn đã tìm được. Bạch Tiêu sau lưng một người trung niên tu sĩ cũng là hướng phía cái hướng kia nhìn lại nói, "Lần này không phải Bạch Tiêu một người tới, chỉ ít 2000 khối linh ngọc cùng một đầu minh đạo cảnh giới đỉnh phong Lang Diêu thi thể, đã đầy đủ hắn thuyết phục đi theo mình đồng đội đến phục kích Lý Hạo Nhiên bọn hắn. Dựa theo kế hoạch hành động đi." Bạch Tiêu thân ảnh lặng yên không một tiếng động hướng xuống đất rơi đi. Phía sau hắn bốn tên đồng đội cũng đi theo. Năm người rơi trên mặt đất sau lặng yên hướng phía Lý Hạo Nhiên bọn hắn địa phương chiến đấu tiềm hành mà đi. Lần này Bạch Tiêu đến có chuẩn bị, dung tại cách tiên thành thiếu nữ nơi đó đổi lấy bảo vật che giấu mình năm người khi tức. Chỉ cần không phải vượt qua Minh đạo cảnh giới tu sĩ, như vậy đều là không cách nào dùng thần thức dò xét đạo bọn hắn. Lý Hạo Nhiên đứng tại không trung nhìn xem trong núi rừng chiến đấu, nhìn xem thượng quan hàm thiếu bọn hắn dự vào nhân số ưu thế, không nhanh không chậm tiêu hao lang yêu thể lực, đồng thời tại lang yêu trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Mặc dù những này vết thương cũng không chí mạng, nhưng là nếu như mang xuống Như vậy Lang Diêu cuối cùng sẽ bị Thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn mai chết. Dù sao nó hiện tại mặc dù nhìn vẻ ép Thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn lớn, nhưng là Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Trương Tầm Tiên mười phần linh động, mà lại Phạm Vân Nhi cùng Cổ Linh Chân luôn luôn có thể kịp thời đem Lang Diêu công kích ngăn cản được. Cho đến bây giờ Lang Diêu đều không có thương tổn đáo Thượng Quan Hàm Tiếu bọn hắn một chút. Lại làm một đạo kiếm quang chạm tại Lang Diêu đỉnh đầu lưu lại một đạo bệnh ấn, Lang Diêu gầm thét hướng phía Trương Tầm Tiên phun ra ba đạo màu xanh phong nhận. Trương Tầm Tiên vội vàng tránh né, mấy chục đạo kiếm khí xuất hiện tại trước mặt tiêu hao màu xanh phong nhận. Đồng thời Cổ Linh Chân thi triển thuần phòng ngữ cũng xuất hiện ở Trương Tầm Tiên trước người. Thượng Quan Hàm Tiếu thừa cơ tập kích Đao Lang Diêu phía sau, năm đấm màu vàng nóng hóa thành kim sắc quá ảnh, trong nháy mắt trên trăm quyền đả tại Lang Diêu trên lưng. Rống! Lang Diêu bị đau gào thét thất thanh, trong nháy mắt thay đổi thân thể hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu tá tới. Bất quá lúc này Thượng Quan Hàm Tiếu sớm đã trốn hướng về phía nơi xa, Phạm Vân Nhi cũng là lo trước khỏi họa thi triển ra hơn 10 đạo thủy thuần ngăn tại Thượng Quan Hàm Tiếu trước người. Lang Diêu hai mắt đỏ bừng, nhìn lên bầu trời bên trong Thượng Quan Hàm Tiếu tiếng gầm không ngừng mà từ mọc đầy sắc bén răng miệng lớn bên trong truyền ra. Tiêu Lang kêu gầm nhẹ, một đạo to lớn màu xanh hư ảnh xuất hiện tại Lang Diêu sau lưng, đạo hư ảnh này khoảng chừng Lang Diêu gấp 2 lần nhỏ. Lý Hạo Nhiên chấn động trong lòng, coi là Lang Diêu đột phá đến quy ngã cảnh giới, thi triển ra như cùng nhân loại quy ngã cảnh giới tu sĩ đạo thân. Nhưng là Lý Hạo Nhiên trên thân dò xét một lần, phát hiện Lang Diêu vẫn là minh đạo cảnh giới, xem ra đây là nó đặc hữu năng lực. Cẩn thận một chút. Lý Hạo Nhiên vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút, dù sao minh đạo cảnh giới đỉnh phong áp đáy hòm năng lực không thể không khiến nhân thận trọng đối đãi. Theo Lý Hạo Nhiên thổi âm rơi xuống, Lang Diêu trên thân thể hư ảnh ý mắng gào hét. Hư ảnh một chút tản ra, Hóa thành trên trăm đầu cự lang hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Trương Tầm Tiên tập kích mà đi. Trương Tầm Tiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu không biết những này cự lang hư ảnh thực lực đều là không dám đón đỡ, trước kéo dài khoảng cách ở phía xa công kích cự lang hư ảnh. Lý Hạo Nhiên cũng là dò xét một phen nhưng cái kia khoảng cách hư ảnh, phát hiện những bóng mờ kia thực lực tương đương tại thần du hậu kỳ cảnh giới, bất quá bọn chúng sẽ không nhận đạo vực khắc chế. Bất quá Trương Tầm Tiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu ứng đối hẳn không có vấn đề, mặc dù sẽ tốn hao một chút thời gian. Không được, Lý Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa rồi lực chú ý của mọi người đều bị Cự Lang Hư hành hấp dẫn, không nghi tới Bạch Sắc Lang yêu trực tiếp quay đầu hướng phía Phạm Vân Nhi đánh tới. Xem ra nó đã sớm chú ý tới ở bên cạnh không ngừng thi triển phòng ngự đạo thuật Phạm Vân Nhi. Rống. Bạch Sắc Lang yêu thân ảnh thoắt hiện, mấy lần liền xuất hiện tại Phạm Vân Nhi trước người, huyết buồn đại khẩu hướng thẳng đến Phạm Vân Nhi tạt tới. A. Phạm Vân Nhi thân thể cùng Bạch Sắc Lang yêu hình thể tương đối là như thế nhỏ bé. Hiện tại nàng đã hoàn toàn bị Lang yêu đạo vực cùng khí thế áp chế, cả người hoảng sợ nhìn xem Lang yêu huyết buồn đại khẩu căng tới, trong đầu trống rỗng, lốc lốc đứng tại chỗ không thể động đậy. Chương 313, chợt phá. Lý Hạo Nhân hướng phía phía dưới bay đi, Đại Vụ Diệt Thủ hướng phía Cự Lang đỉnh đầu vút tới, bất quá kia Cự Lang vẫn là không quan tâm hướng lấy Phạm Vân Nhi tá tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái ngựa chữ trên không trung thoáng hiện, sau đó một quang cháo đem Phạm Vân Nhi bao phủ trong đó. Cổ Linh chân tay cầm trường thương màu đen ngăn tại Phạm Vân Nhi trước người. Bạch Sắc Lang yêu một chút đụng vào lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng một trận run lên dậy, xuất hiện vài tia vết rách, nhưng là chung quy là khiên xuống tới. Bạch Sắc Lang yêu gào thét nhất thanh hướng về sau nhảy tới, ngựa đầu hướng phía Đại Vụ Diệt Thủ phun ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh. Phang. Quả cầu ánh sáng màu xanh cùng đại hụy diệt thủ đụng vào nhau, quả cầu ánh sáng màu xanh tiêu tán, đại hụy diệt thủ có chút tạm đạm tiếp tục hướng phía Lang Yêu đỉnh đầu vô xuống. Lang Yêu tránh cũng không thể tránh, rơi trên mặt đất phía trên toàn thân lông tóc dựng đứng, dưới chân mặt đất nổ tung, bụi đất cỏ cây bay múa ở giữa, bạch sắc Lang Yêu trên thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh vàng sáng bảo vệ quân thân. Oen. Đại hụy diệt thủ đập vào vân sáng phía trên, bạch sắc Lang Yêu thân thể hướng xuống đất lặn xuống, toàn bộ thân thể lâm vào một cái hố to bên trong. Đại hụy diệt thủ cùng màu xanh vàng sáng đồng thời tiêu tán, Lý Hạo Nhiên đứng tại không trung cũng không có truy kích. Bởi vì phía trên kim quang vẩn quanh Thượng Quan Hàm Tiếu đã đánh tan cuối cùng một đầu cự lang hư ảnh, thân thể hóa thành kim sắc quang mang hướng phía trong hồ lớn bạch sắc lang yêu phóng đi. Thượng Quan Hàm Tiếu vừa rồi cũng là bị bạch sắc lang yêu công kích phạm văn nhi giật lại mình, hiện tại trong lòng lửa giận dâng lên, công kích càng không ngừng rơi vào bạch sắc lang yêu trên thân thể. Bạch sắc lang yêu gào thét tiếng gào thét dần dần biến thành khét eo, như góc như tố lộ ra mười phần bị thương. Cổ Linh chân sắc mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói ra bỏ qua cho lang yêu tới. Bọn hắn sớm đã nghe qua đầu này, lang yêu đã săn giết rất nhiều tu sĩ. Chư Tẩm Tiên tiêu diệt Cự Lang Hư ảnh cũng là lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong, không có chút nào bị Lang Ưu Thê thảm bộ dáng ảnh hưởng. Bọn hắn đã sớm nghe ngóng, loại này bi thương tiếng gào thét cũng là Lang Ưu một loại năng lực, có thể dao động tu sĩ ý chí, suy yếu chiến ý. Cho nên Lý Hạo Nhân mấy người đã sớm ổn định tâm thần, để cho mình không nhận Lang Ưu thanh âm ảnh hưởng. Thời gian dần qua, Lang Ưu vết thương trên người càng ngày càng nhiều, phản kích cũng là càng ngày càng ít. Dấu ở trong núi rừng Bạch Tiêu nghe Lang Ưu thanh âm, phát giác Lý Hạo Nhân mấy người sắp thành công, phất phất tay hướng phía còn lại 4 người truyền âm nói: "Động thủ." Còn lại thân ảnh 4 người tại trong núi rừng vô thanh vô tức tản ra. Đem Lý Hạo Nhân bọn hắn vị trí chiến trường bao vây lại. Thượng Quan Hàm Tiếu một cước đá qua Lang Yêu phần lưng, Chương Tầm Tiên cũng là một kiếm trạm tại Lang Yêu đỉnh đầu. Nguyên Bản Uy Phong lẫm lẫm Lang Yêu vết thương đầy người phát ra thê lương tiếng rống, đã là nọ mạnh hết đã. Lý Hạo Nhân âm thầm lật đầu, xem ra Thượng Quan Hàm Tiếu mấy người bọn họ năng lực thực chiến trải qua lần trước chiến đấu cũng là tiến bộ không ít. Xem ra 3000 khối linh ngọc sắp tới tay, bất quá bây giờ thủ linh cảnh ngày càng yên ổn. Cách Thiên Thành bên trong nhiệm vụ càng ngày càng ít, nhiệm vụ này hoàn thành chúng ta cũng nên phân biệt đi. Coi như khoảng cách trong môn thi đấu thời gian cũng nhanh đến, ta cũng nên trở về chuẩn bị chiến đấu. Nghĩ đến Lý Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào phía dưới kim sắc quang mang vờn quanh bên trong thượng quan Hàm Tiếu, lần này từ biệt không biết lại muốn bao lâu mới có thể gặp nhau, có lẽ về sau đều không có cơ hội tạm biệt đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên có chút u buồn. Ngay tại Lý Hạo Nhiên tinh thần không chừng thời điểm, cách đó không xa trong núi dựng một đạo bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, hết thảy năm đạo bạch sắc quang mang sáng lên, hình thành một cái phương viên 200 trượng vuông tròn, đem Lý Hạo Nhiên bọn hắn vây quanh ở trong đó. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảnh giác đối thượng quan Hàm Tiếu mấy người nói, có địch nhân, tạm thời dừng tay. Thượng quan Hàm Tiếu cùng Trương Tầm Tiên từ bộ công kích thôi thúc Lang Yêu cùng Phạm Vân Nhi, Cổ Linh chân tập hợp một chỗ. Lý Hạo Nhiên cũng rơi trên mặt đất phía trên cùng thượng quan Hàm Tiếu bốn người tụ ở cùng nhau, cảnh giác nhìn xem xung quanh, thần thức triển khai dò xét động tĩnh xung quanh. Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, thần trí của hắn không có tại trong núi rừng phát hiện địch nhân, là có người muốn ngư ông đắc lợi sao? Trương Tầm Tiên suy đoán nói. Thượng quan Hàm Tiếu ánh mắt ở xung quanh trong núi rừng đảo qua, hồi đáp, có khả năng. Lý Hạo Nhiên đột nhiên phát giác được linh khí xung quanh biến hóa, vì lý do an toàn nói, địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Chúng ta rời đi trước nơi đây lại tính toán sau. Nói vào đầu hướng phía bầu trời bay đi, Thượng Quan Hàm Tiếu, Phạm Vân Nhi, Cổ Linh Chân theo sát phía sau, Chu Tẩm Tiên điều khiển phi kiếm ở phía sau âm thầm đề phòng. Lý Hạo Nhiên mấy người vừa bay đến bầu trời trăm trượng chỗ, một đạo kia chớp màu bạc đột nhiên từ bầu trời xuất hiện hướng phía Lý Hạo Nhiên bổ tới. Tinh thần nhất trực độ cao tập trung Lý Hạo Nhiên một chút kịp phản ứng, một trường vô gia. Trong tay lực lượng hủy diệt dâng lên mà ra một chút đem bổ tới phụ cận tiệm điện đánh tan. Cổ Linh Chân. Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, hắn đã phát giác được linh khí chung quanh phương trảo. Cổ Linh Chân hiểu ý, Trường thương màu đen bay múa trên không trung viết xuống một cái ngữ chữ, lồng ánh sáng màu vàng đem năm người bao phủ trong đó. Giang Dác, từng cái tiềm điện trên không trung xuất hiện liên tiếp bổ vào lồng ánh sáng phía trên, để lồng ánh sáng không ngừng lớn dậy, Cố Linh Chân cũng là sắc mặt tường hồng căng răng. Hiển nhiên những này tiềm điện uy lực để hắn cảm thấy một chút phí sức. Lý Hạo Nhiên thừa cơ hội này tại bốn phía tìm kiếm cất giấu âm thầm địch nhân, nhưng là tại cỏ cây phồn thịnh trong núi rừng hắn không có phát hiện địch nhân, thần thức đạo qua cũng không có phát hiện nhân. Giạng này ngược lại để Lý Hạo Nhiên trong lòng an định một chút. Đối phương cẩn thận như vậy nói rõ thực lực bản thân không thể nào mạnh, khả năng chỗ dựa lớn nhất chính là cái này trận pháp, như vậy chỉ cần ra trận pháp này như vậy thì không đủ gây sợ. Lý Hạo Nhiên bấm tay hướng phía không trung liên đạn 7 lần, 7 đạo màu đen khí kiếm hướng phía trên không vào tới. 7 đạo màu đen khí kiếm trên không trung tránh đi thiểm điện bắn về phía không trung, nhưng lại tại hơn 100 trượng địa phương nhận trở ngại, dường như bắn vào trong nước, trên không trung kích thích mấy đạo gọn sóng biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo Nhiên khẽ nhướng mày, xem ra trận pháp này còn có phong cấm công năng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào kia năm đạo cổ sáng phía trên, xem ra muốn từ nơi này đột thủ. Chúng ta xuống dưới. Lý Hạo Nhiên đạo vực triển khai, trung quanh thân thể lực lượng hủy diệt vây quanh, đi đầu hướng phía một cái cột sáng chỗ mặt đất bay đi. Bên trên bầu trời thiểm điện đồng loạt hướng phía Lý Hạo Nhiên bộ tới, bất quá thiểm điện tiến vào Lý Hạo Nhiên đạo vực bên trong sau đều lại uy lực giảm nhiều, sau đó bị lực lượng hủy diệt triệt tiêu. Lý Hạo Nhiên đến cột sáng phía trước một trường hướng phía cột sáng cúi xuống, màu đen to lớn bàn tay xuất hiện hướng phía cột sáng vỗ tới. Ầm. Cột sáng trung quanh cũng là tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan, đem đại hủy diệt thủ tổn vệ. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng lại là lộ ra mỉm cười. Bởi vì vừa rồi Đại Hụy Diệt Thủ tiêu thất một cái mắt, thần trí của hắn dò xét đá cổ sáng giống trong núi rừng có dấu một người. Một cái minh đạo cảnh giới trung kỳ tu sĩ. Xem ra trận pháp này cũng không phải vô địch, Đại Hụy Diệt Thủ cũng không phải vô hiệu. Tu sĩ này hiển nhiên là tại trận pháp triệt tiêu Đại Hụy Diệt Thủ thời điểm nhận xung kích, sau đó lộ ra khí tức bị mình đã nhận ra. Như vậy, Lý Hạo Nhiên đạo vực bên trong hắc khí càng không ngừng xuất hiện, sau đó hóa thành từng cái bàn tay mãnh liệt hướng phía cổ sáng vồ tới. Cổ sáng phía trước dâng lên từng đạo gọn sóng. Cô sáng đằng sau phát động trận pháp tu sĩ nhận xung kích, một ngụm máu tươi phun ra, cô sáng cũng là một trận run rẩy. Lý Hạo Nhiên chính muốn nhất cỗ tác khí đánh tan trận pháp, trong lòng đột nhiên dâng lên báo động. Một đạo tia chớp màu đỏ ngầm đột nhiên xuất hiện đánh tan lý Hạo Nhiên đạo vực bên trong lực lượng hủy diệt, một chút đánh vào lý Hạo Nhiên trên thân thể. Chương 314, điên cuồng. Lý Hạo Nhiên hộ thân linh khí trong nháy mắt bị đánh xuyên, phía sau lưng quần áo bị đánh nát, ở trên lưng lưu lại một cái nắm đấm lớn cháy đen vết thương. Lôi điện chi lực dọc theo kinh mạch, huyết nhục xâm nhập lý Hạo Nhiên trong thân thể, khiến cho lý Hạo Nhiên toàn bộ thân thể tê liệt, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Lúc này lại là vô số tia điện hướng phía Lý Hạo Nhân bổ tới. Lý Hạo Nhân thầm nghĩ trong lòng, chủ quan. Bất quá Lý Hạo Nhân cũng không có kinh hoàng, đạo vực bên trong tia sáng màu đen tu hành, từng đạo tiến vào đạo vực bên trong tiệm điện bị chém đứt, tiêu tán tại Lý Hạo Nhân xung quanh. Một bóng người xuất hiện tại Lý Hạo Nhân mấy người đỉnh đầu, nhìn xem Lý Hạo Nhân mấy người ra sức chống cự bộ dáng khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp tục dễ rồi đi. Lý Hạo Nhân lòng có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Tiêu đứng tại trên không. Ánh mắt hai người trên không chung gặp nhau. Một mấy mắt, thiên căn hẫu quả tại Lý Hạo Nhân trong đầu hiện lên. Xem ra đương nhiên tại địa bàng đạo hội ăn Tết muốn vào hôm nay trống rức. Bạch Tiêu cười lạnh nói, các ngươi đã lâm vào ta vạn lôi ngục bên trong, chỉ cần ta toàn lực thôi động các ngươi liền sẽ tại lôi điện bên trong hóa thành tro bụi. Bất quá chỉ có ngươi, Lý Hạo Nhiên hiện tại cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền bỏ qua bọn hắn. Bạch Tiêu nói xong lại là mấy chục đạo lôi điện xuất hiện bổ về phía thượng quan Hàm Tiếu mấy người địa phương, để bọn hắn mấy người trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, suýt nữa thủ thương. Lý Hạo Nhiên tại cách tiên thành bên trong trước mặt mọi người một chiêu đánh bại hắn, cái này khiến hắn cảm thấy to lớn quá độ. Từ khi thua với Lý Hạo Nhiên chi về sau, Chuyện này vẫn quanh quẩn tại trong lòng hắn, khó mà thoát khỏi. Nếu như không thể trên người Lý Hạo Nhiên tìm về cảm giác cứu viện, Bạch Tiêu cảm giác đạo tâm của mình đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ rất khó tái tận một bản. Quy xuống. Bạch Tiêu hướng phía Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng: "Không muốn!" Thượng Quan Hàm Tiếu hô, sau đó thi triển Kim Quan Quyết, hướng phía Bạch Tiêu phóng đi. Bạch Tiêu khinh thường hướng phía vọt tới Thượng Quan Hàm Tiếu khẽ vụ một chút, mấy trục đạo tiệm điện xuất hiện hướng phía Thượng Quan Hàm Tiếu lan tràn mà đi. Cổ Linh Chân. Theo Thượng Quan Hàm Tiếu thanh niên rơi xuống, Cổ Linh Chân trên không trung viết ngữ chữ tiêu tán, một đạo hộ thuần đem Thượng Quan Hàm Tiếu bao phủ trong đó đem bộ tới lôi điện ngăn tại bên ngoài. Hừ, không đáng giá nhất tới. Bạch Tiêu ngón tay chỉ ra, ba đạo tia chớp màu đỏ ngòm liên tiếp bắn ra trực tiếp đánh nát thượng quan hàm tiếu phía trước hộ thuẫn, cuối cùng còn thừa hai tia chớp hướng phía thượng quan hàm tiếu bộ tới. Thượng quan hàm tiếu né tránh không kịp bị tia chớp màu đỏ ngòm trực tiếp bổ trúng, chung quanh thân thể kim sắc quang mang run nhẹ nhẹ, lộ ra ẩm đạm rất nhiều. Phạm Vân Nhi có chút lo hô, hô thượng quan tỷ tỷ cẩn thận. Chu Tẩm Tiên cũng là ngự kiếm chạy đến, kiếm khí tung hoành đem từng đạo điện ngăn trở. Bạch Tiêu nhìn về phía Lý Hạo như nói, còn muốn dây dỗ sao? Liên đệ ngươi xem một chút vạn lôi ngục chân chính ý lực. Sau đó tại trong tuyệt vọng dãy rủa đi, Tiên tâm ta hội lưu ngươi một cái mạng. Một đạo dài một tấc kim sắt thiểm điện từ Bạch Tiêu trong tay bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Toàn bộ vạn lôi ngục trong trận pháp khí tức trở nên càng thêm kiềm chế, tia sáng ám đạo, không khí phảng phất đều trở nên đậm đặc. Trận pháp ngoại linh khí hướng phía trong trận pháp vọt tới hóa thành thiểm điện chí lực, từng tia từng tia điện quang tại ám đạo trong trận pháp du động. Ha ha ha. Lý Hạo Nhiên tiếng cười khẽ truyền đến. Bạch Tiêu quát, ngươi cười cái gì? L, mặc dù ta hội lưu ngươi một mạng kéo dài hơi tàn, thế nhưng là ta sẽ để cho bọn hắn tử trước mặt ngươi. Lý Hạo Nhân thản nhiên thẳng như nói, nếu như ngươi bằng vào mình tu luyện, để cho mình thực lực có như thế y thế, như vậy ta cũng nguyện ý thừa nhận thực lực của ngươi. Ngươi bây giờ dáng vẻ thật là khiến người ta xem thường a. Bạch Tiêu nghe được Lý Hạo Nhân nói như vậy, chán đây nội khí khuôn mặt tại điện quang chiếu rọi bên trong như hận như hiện, âm thanh lạnh lùng nói, cố làm ra vẻ. Chết hết cho ta. Bạch Tiêu trên đỉnh đầu kim sắc thiểm điện đột nhiên lóe lên trong nháy mắt biển lớn, đem u ám trong trận pháp chiếu sáng. Vô số lôi điện tại trên trận pháp chống đi hiện, đem toàn bộ trận pháp bao phủ trong đó. Giống Lôi điện sen lẫn thành một đầu ngân sắc điện long hướng phía phía dưới vọt tới, toàn bộ trong trận pháp tránh cũng không thể tránh. Lý Hạo Nhiên mọi người tại ngân sắc điện long phía dưới lộ ra như thế nhỏ bé. Bạch Tiêu cả người bị lồng ánh sáng màu vàng bao phủ, hơi nhếch mép lên lên, cho dù là quy ngã cảnh giới tiến vào trận pháp này bên trong cũng rất khó tùy tiện đột phá. Các ngươi những này sâu kiến như thế nào cùng ta đấu? Chỉ có thể ở phía dưới nói đây không phải chính ta lực lượng. Các ngươi sai, cố lực lượng này hiện tại chính là tụ ta thao khống. Cho nên các ngươi đều là thua ở trong tay của ta. Chương tạm tiên, Phạm Vân Nhi Cổ Linh chân trong mắt chiếu rọi ra che khuất bầu trời, lôi điện lấp lánh ngân sắc điện long. Cảm thụ được kia lực lượng khổng lồ, áp chế đến bọn hắn thể nội linh khí vận hành vững như, trong lòng cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Bọn hắn không cách nào chống lại. Chỉ có Thượng quan Hàm Tiếu không sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng Lý Hạo Nhân tự lực sẽ như cùng dĩ vãng đồng dạng bảo hộ nàng. Lý Hạo Nhân nhẹ giọng thở dài một chút, một bàn phong phóng ra, sau lưng một cái màu đen tê giác hư ảnh hiện hiện hiện bay ra, đón điện quang lấp lánh ngân sắc điện long bay đi. Rống. Tê giác há mồm, một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu đen hướng phía phía trên bay ra. Trải qua mấy lần chiến đấu cảm nội, Lý Hạo Nhiên đem hủy diệt chi đạo cùng tên Nhu Vọng Nguyệt quyết kết hợp ở cùng nhau biến thành hiện tại bộ dáng. Hiện tại tên Nhu Vọng Nguyệt quyết đã dung hợp thủy cùng lực lượng hủy diệt, uy lực so với trước kia không thể so sánh nổi. Oeng, to lớn quả cầu ánh sáng màu đen cùng ngân sắc điện long động lộn vào nhau, năng lượng to lớn tại vạn lôi ngục bên trong thứ ngực. Vạn lôi ngục trận pháp không chịu nổi lớn như thế năng lượng, trực tiếp tán loạn. Năng lượng to lớn lần nữa hướng phía bên ngoài quét tán mà đi, trong núi rừng vô số cỏ cây bay tán loạn, đất đá tung tóe, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại hình tròn đất trống. Đi theo Bạch Tiêu mà đến bốn người nhận vạn lôi ngục trận pháp sụp đổ phản vệ cùng năng lượng xung kích, đều là toi tốc ngược lại phân tán đổ vào đất chống biên giới. Vệ phân vừa rồi toi tốc Lang yêu trực tiếp chết trong đó, to lớn thi thể nằm tại đất chống biên giới, sớm đã không có mới đầu ý thế. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn đứng ở phía trước mình Lý Hạo Nhiên bóng lưng, trong lòng tràn đầy an bình. Làm sao có thể? Bạch Tiêu phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ vào áo, nhưng là hắn không để ý chút nào những này, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên khó có thể tin nổi. Vạn lôi ngục thế nhưng là địa cấp công sát pháp trận, thế mà để Lý Hạo Nhiên lấy sức một mình đánh tan. Cho dù Lý Hạo Nhân là Minh đạo cảnh giới hậu kỳ, đây cũng là không thể nào a. Nhất định là nơi nào sai. Bạch Tiêu trong lòng như làm mảnh rừng núi này, một mảnh lổ sột. Lý Hạo Nhân điều chỉnh một chút khí tức, vừa rồi một kích này cũng tiêu hao hắn đại lượng tinh lực cùng linh lực. Lý Hạo Nhân nhìn xem Bạch Tiêu nói, "Đáng tiếc, cái này vạn lôi ngục mặc dù lợi hại, nhưng là đây là mấy người các ngươi Minh đạo cảnh giới tu sĩ thi triển chẳng cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Không phải chúng ta liền nguy hiểm." Bạch Tiêu trong lòng tức giận phản phẫn, Lý Hạo Nhân lần nữa cho dù mình, sau đó ở chỗ này thứ giáo. Ngươi làm ngươi là ai? Ngươi làm ta là ai? Lý Hạo Nhân tiếp tục nói, "Ngươi lập đi lập lại nhiều lần ra tay với chúng ta, ta cũng không thể buông tha ngươi." "Ha ha ha ha." Bạch Tiêu dữ tợn cười nói, "Ngươi cho rằng ngươi thằng sao? Chẳng không buông tha ta? Thật sự là buồn cười. Đi chết đi cho ta." Một viên điểm sáng màu đen xuất hiện tại Bạch Tiêu đỉnh đầu, Bạch Tiêu thân thể lấy tốc độ rõ rệt giảm yếu xuống dưới. Điểm sáng màu đen cũng là cấp tốc biến lớn, hóa thành một cái cự đại màu đen mâm tròn xuất hiện trên không trung. Bạch Tiêu đầy trời tóc trắng bay múa nhìn xem Lý Hạo Nhân, "Ha ha" cười nói, "Chúc xuất" Nương thần để phòng Lý Hạo Nhiên đột nhiên phát hiện thân thể của mình một chút từ đằng xa thuần gian di động đám mây đen mâm tròn phía trước. Một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ màu đen mâm tròn phía trên truyền đến, để Lý Hạo Nhiên không thể động đậy. "Lý Hạo Nhiên!" Thượng Quan Hàm thiếu hô to một tiếng, sau đó thi triển kim quang quét vào tới. Hầu Phương Chương Tầm Tiên mặc dù không biết Bạch Tiêu thi triển thủ đoạn gì, nhưng là cũng là điều kiện pháp bảo bay tới muốn giải cứu Lý Hạo Nhiên. Bạch Tiêu đã là ý cười đầy mặt nói, "Vô dụng, Lý Hạo Nhiên ngươi lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Còn không phải chết trong tay ta." Lý Hạo Nhiên hiện tại cũng không rảnh rỗi cùng Bạch Tiêu múa mép khư môi hắn toàn lực chống lại cái kia màu đen mầm tròn lực hấp dẫn, muốn thi triển đạo quyết, đạo thuật, lại phát hiện bất luận là linh lực trong, cơ thể vẫn là thần thức đều bị giam cầm ở, khó mà điều động. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên phảng phất biến thành một người bình thường. Thượng Quan Hàm Tiếu vọt tới không để ý đến Bạch Tiêu, hướng thẳng đến Lý Hạo Nhiên bay đi. Mặc dù nàng không biết cái kia màu đen mầm tròn có tác dụng gì, nhưng nhìn Lý Hạo Nhiên đang không ngừng dãy rủa dáng vẻ, hắn hẳn là nhận lấy áp chế, như vậy đi đem hắn cứu ra chính là. Trương Tầm Tiên mấy người lại là hướng phía Bạch Tiêu đánh tới, hô, nhanh lên dừng lại, không phải liền giết ngươi. Bạch Tiêu cười nói, vô dụng. Cái này một khi phát động liền đình chỉ không được, mà lại không có đạt tới hóa thần cảnh giới cũng là không ngăn cản được. Bạch Tiêu ha ha cười, sau đó từ không trung rơi xuống, thôi động cái này màu đen mầm tròn đã đã dùng hết linh lực của hắn, hao hết hắn thần thức, còn có to lớn sinh mệnh lực. Kim Quang lập lánh thượng quan hàm thiếu vọt tới Lý Hạo Nhiên ba trượng chỗ khó tiến thêm nữa. Lý Hạo Nhiên thân ảnh đã bị hút vào màu đen mầm tròn bên trong. Nước mắt một chút từ thượng quan hàm thiếu trong mắt chảy ra, các loại pháp bảo từ nàng trong túi trữ vật bay ra, sau đó càng không ngừng mạnh kích lấy phía trước lấy nhìn không thấy Hà Dạo. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Thượng quan Hàm Tiếu mặt đầy nước mắt hướng lấy Lý Hạo Nhân hô. Lý Hạo Nhân vẫn không hề từ bỏ chống cự, linh lực trong cơ thể tại hắn toàn lực điều khiển hạ đã có một chút bùng lòng, đang từ từ lưu động, nhưng là như thế vẫn chưa đủ Lý Hạo Nhân đạo thoát cái này màu đen mâm tròn giam cầm. Lý Hạo Nhân ở chỗ này nghe không được mảy may thanh âm, nhưng là lúc này hắn như có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa thượng Thượng quan Hàm Tiếu lệ rơi đầy mặt gào thét lấy cái gì. Lý Hạo Nhân trong lòng khẽ run, trong đầu trống rỗng, hai hàng nước mắt tại Lý Hạo Nhân không có ý thức được tình huống từ khóe mắt chảy xuống. Màu đen viên mãn chậm rãi thu nạp, sau đó hóa thành một điểm đen tiêu thất trên không trung. Thi triển kim quang quyết không ngừng đập nện lấy phía trước thượng quan Hàm Tiếu không có khống chế lại thân thể hướng phía phía trước đánh tới. Thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên quay đầu nhìn lại, giống tuyết. Lý Hạo Nhiên cùng màu đen, mầm tròn đều đã biến mất không thấy. A. Thượng quan Hàm Tiếu nước chảy ngăn không được rơi xuống, thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Thượng quan tỷ tỷ, nhất trực chú ý ở bên này, Phạm Vân Nhi bay tới đem thượng quan Hàm Tiếu tiếp được. Chương 315, cung điện. Lý Hạo Nhiên trước mắt quang ảnh biến ảo, một cỗ nguy cơ to lớn cảm truyền đến, để Lý Hạo Nhiên từ trong hoàng hốt cảnh rất lại. Lý Hạo Nhiên cấp tốc lui lại một bản, một khối góc áo cùng một sợi sợi tóc im lặng tiêu thất tại Lý Hạo Nhiên trước mắt. Đã khôi phục đối linh lực cùng thần thức khống chế, Lý Hạo Nhiên nhìn xem xung quanh cảnh tượng, trong lòng cũng không khỏi có chút hãi nhiên. Đây là địa phương nào? Lý Hạo Nhiên đứng tại một khối di chuyển nhanh chóng cự thạch phía trên, bốn phương tám hướng là nổi lở lửng to lớn miếng đất cùng hòn đá. Những này hòn đá cùng miếng đất cũng lộn xộn xoay tròn, di động tới, nhất trực lan tràn đáo tầm mắt cuối cùng. Bốn phương tám hướng không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng lại không lờ mờ. Lệnh Lý Hạo Nhiên e ngại chính là tràn ngập tại không gian này bên trong kia từng đạo như ẩn như hiện các loại tia sáng chỉ gặp các loại tia sáng thỉnh thoảng sáng lên, sau đó là to lớn hơn đá hoặc miếng đất bị cắt thành mấy khối, hay là biến mất một nữa. Lý Hạo Nhiên suy đoán đây là vỡ vụn không gian giao thoa thiết cắt chi lực. Mọi người thấy sự vật tồn tại đều dựa vào không gian hiện hiện, cho nên thế gian đại đa số sự vật tại không gian thiết cắt trước mặt đều là không có chút nào sức chống cự, ngoại trừ một chút đã có một ít quy tắc tiên tài điều bảo. Đây đối với tu sĩ tới nói cũng giống như vậy, trừ phi ngộ ra có thể chống lại không gian quy tắc, nếu bị tia sáng này sẽ qua, cho nên chống cự đều là phí công. Lý Hạo Nhiên hiện tại tự nhiên cũng vô pháp chống lại những sắc thái này khác nhau tia sáng chỉ có thể toàn lực vận chuyển thần thức đi bắt giữ tia sáng xuất hiện một nháy mắt sinh ra không gian ba động, sau đó né tránh. Dưới chân hòn đá tiếp tục di động tới, xung quanh sự vật vẫn tại càng không ngừng tổn hại tiêu tán. Ủy dị chính là Lý Hạo Nhân nghe không được bất kỳ thanh âm gì, bất luận là chúng quanh di chuyển nhanh chóng sự vật, vẫn là không gian cắt liệt sự vật. Có người hay không? Lý Hạo Nhân nói một câu nói, mình lại không cách nào nghe được mình nói cái gì, tự nhiên cũng không chiếm được trả lời. Lý Hạo Nhân dưới chân hòn đá im ắng bái liệt, Lý Hạo Nhân nhanh chóng nhảy đến bên cạnh trên hòn đá. Hắn không dám phi hành, bởi vì như vậy khó mà tập trung tinh thần đi cảm ứng không gian ba động. Lý Hạo Nhiên cảm giác không thấy thời gian qua bao lâu, chỉ nhớ rõ mình đã tránh thoát 22 lần không gian tia sáng cắt, dưới chân hòn đá cũng là đội tạm hối. Lý Hạo Nhiên chỉ có dựa vào ghi chép những này, nhàn trán số lượng lại sứ mình tập trung tinh thần, bởi vì hắn cảm giác thần trí của mình đã bắt đầu trở nên suy yếu. Lý Hạo Nhiên đã thử qua đi công kích những tia sáng này, nhưng là không có hưng khởi một tia gần sóng. Cho dù là dùng tại thổ linh cảnh có thể đánh vỡ không gian hủy diệt chi quang cũng là không hề có tác dụng. Lý Hạo Nhiên không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, có lẽ thần thức hao hết thời điểm, thân thể của mình liền sẽ bị cắt thành mảnh vỡ đi. Lý Hạo Nhiên trong đầu đột nhiên hiện lên tượng quan hàm tiểu bộ dáng, không nghĩ tới nàng lại bởi vì mình nước mắt chảy xuống. Nghĩ tới đây Lý Hạo Nhiên đóng chặt cánh cửa lòng cũng không khỏi có một tia bướm lòng. Đột nhiên Lý Hạo Nhiên trong lòng căng thẳng, một tia sáng xanh ở bên tay phải của hắn hiện lên, Lý Hạo Nhiên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh, nhưng mu bàn tay vẫn là bị gọt đi một mảnh huyết độ. Lý Hạo Nhiên lập tức ổn định tâm thần, không còn dám chủ quan. Một lát sau, một khối lơ lửng giữa không trung to lớn lục địa xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trong tầm mắt. Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhảy qua một chút hòn đá hướng phía kia phiến lục địa di động. Bởi vì hắn phát hiện kia phiến lục địa chỗ khác biệt, một là to lớn, hai là mảnh này lục địa không có di động, phía trên cũng không có thấy không gian kia sáng sắt thái, ba là Lý Hạo Nhân ẩn ẩn nhìn thấy phía trên có phòng xá. Chẳng lẽ có những người khác ở lại đây? Không còn cách nào khác, Lý Hạo Nhân đành phải mạo hiểm nhất trí. Đặt vào lục địa phía trên, dưới chân một mảnh màu vàng đất, vẫn như cũng là không có sinh mệnh tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới tại chỗ rất xa có thể nhìn thấy mấy gian to lớn hoàng thành cung điện. Lý Hạo Nhân âm thầm để phòng hướng phía cung điện đi đến. Đại khái đi 100 m, một đoàn khói mù màu vàng từ cung điện bên cạnh dâng lên. Lý Hạo Nhiên nhận ra kia là cắt vàng tại mặt đất nổ tung bốc lên. Chẳng lẽ bên kia cũng có không gian kia sáng thiết cắt? Lý Hạo Nhiên đang nghi ngờ, một cái ngọn lửa màu tím nhân hình sinh vật xuất hiện tại cung điện bên cạnh. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảnh giác, có thể ở chỗ này ẩn hiện sinh vật tất nhiên không phải là phàm vật. Nhìn một hồi, Lý Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy cái này tự sắc hỏa diễm nhân hình sinh vật có chút quen mắt, đây không phải văn cùng mình lúc chiến đấu triệu hoán đi ra cái kia hỏa diễm sinh vật sao? Hắn làm sao xuất hiện ở đây rồi? Mình cùng văn công kích va chạm sinh ra vết nứt không gian là cùng nơi này liên thông sao? Vậy mình là có cơ hội từ nơi này ra ngoài, trở lại thổ linh cảnh. Nghe tới đây Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng là trần phấn không ít. Bất quá hắn không có vọng động, chốt ở một tảng đá lớn hộ quán xem xét ngọn lửa màu tím kia nhân hình sinh vật. Lúc này lại là một đầu cao mười mấy trượng, như là sư tử đồng dạng toàn thân tản ra thanh sắc quang mang cự thú vọt ra, hướng phía tử sắc hỏa diễm nhân hình sinh vật đánh tới. Tử sắc hỏa diễm nhân hình sinh vật cũng là gầm thét phản công trở về cùng tự thú đấu ở cùng nhau, mặc dù Lý Hạo Nhiên nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng vẫn là có thể cảm giác được chiến đấu kịch liệt. Hỏa diễm bốc lên, cắt vàng vợi ra. Từng cái hố to xuất hiện tại màu vàng đất trên mặt đất, Lý Hạo Nhiên lại phát hiện bên kia cung điện nhận mấy lần đả kích lại là lù lù bất động phải biết lúc trước Lý Hạo Nhân sử xuất toàn lực cùng ngọn lửa màu tím này nhân hình sinh vật chiến đấu, cũng chỉ là phá vỡ không gian, để ngọn lửa màu tím này nhân hình sinh vật tiêu thất tại tổ linh cảnh, không có từ trên căn bản tổn thương đáo hắn. Hiện tại cái này cự thú cùng tử sắc họa diễm nhân hình sinh vật đánh cho lực lượng ngang nhau, công kích rơi vào phía trên cung điện thế mà không có đem cung điện vách tường đánh vỡ. Cung điện này kiên cố như vậy, tất nhiên không phải là phàm vật. Lý Hạo Nhân trong lòng suy nghĩ một phen lặng lẽ hướng phía cung điện di động, vô luận như thế nào hắn cũng muốn đi nhìn xem, có cơ hội hay không trở lại tổ linh cảnh. Từ sắc hỏa diễm nhân hình sinh vật công kích lần nữa đánh vào phía trên cung điện, sư tử cự thú ngựa đầu thét dài càng thêm mãnh liệt phản kích, sau đó cố ý đem chiến trường hướng nơi xa rời đi. Xem ra cái này cự thú là tại thủ hộ cái cung điện này. Lý Hạo Nhiên đến phía ngoài cung điện lúc mới phát giác tòa cung điện này to lớn. Toàn bộ cung điện phản phật là liền thành một khối, vách tường chỉ là không nhìn thấy một tia khe hở. Từ dưới đi lên nhìn lại đáo cung điện đỉnh có chừng mấy trăm trượng cao. Lý Hạo Nhiên đi đến trăm trượng cao trước cổng chính, nhìn xem kia mấy trượng dày đại môn, trong lòng may mắn đại môn này là khép hở, nếu không mình hẳn là đẩy không ra cái này to lớn cửa cung. Lý Hạo Nhiên bung ra thần thức muốn dò xét một chút trong cung điện tình hình, lại phát hiện thần thức căn bản là không có cách tiến vào trong cung điện. Lý Hạo Nhiên đành phải cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong cung điện. Đột nhiên một người mặc trọng giáp nhân hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Tinh thần căng cứng Lý Hạo Nhiên quá sợ hãi vài cái phòng ngự đạo thuật liên tiếp thi triển mà ra ngăn tại trước mặt mình. 3. Một cái thanh âm rất nhỏ vang lên, cái kia nhân hình trọng giáp đổ vào Lý Hạo Nhiên thi triển hộ thuẫn phía trên không lúc nhích. Lý Hạo Nhiên lúc này mới phát giác cái này hình người trọng giáp phía trên không có chút nào sinh mệnh khí tức. Chương 316: Trong điện. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm hắn sửng sợ. Đây là một cái cự đại điện đường, 16 căn to lớn bạch sắc hình trụ theo thứ tự gạt ra, chống đỡ lấy phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn đỉnh điện. Cuối cùng là cựu cấp cao lớn bậc thang lan tràn đến phía trên. Đại điện bên trong tràn đầy khô quắt thi thể cùng khô lâu, các loại binh khí rơi lả tả trên đất. Có thi thể là Lý Hạo Nhiên tiến đến nhìn thấy toàn thân trọng giáp, còn lại là thường gặp quần áo, bất quá so với Lý Hạo Nhiên nhìn thấy còn rộng rãi hơn rất nhiều. Từ tình huống trước mắt xem ra, lúc trước trong tòa đại điện này phát sinh thảm liệt chiến đấu. Hẳn là những này trọng giáp tu sĩ cùng xuyên rộng rãi áo bảo giữa các tu sĩ luận chiến. Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đi, phát hiện dưới mặt đất tản mát một chút binh khí tản ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên không phải phàm vật. Lý Hạo Nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại trọng yếu nhất chính là từ nơi này rời đi. Rốt cục đi đến bậc thang phía dưới, nơi này thi thể rõ ràng so với trước mặt phải nhiều, binh khí quang mang cũng là càng thêm sáng tỏ, những này tu sĩ cũng nhiều là thi thể, có rất ít khô lâu, xem ra ở chỗ này tu sĩ tu vi cao hơn một chút. Lý Hạo Nhiên quan sát một phen, không có phát giác dị dạng, cất bước hướng phía bậc thang bò đi. Một cước rơi vào trên bậc thang. Ông Một tiếng thanh minh thanh đềm vang lên, Lý Hạo Nhiên dưới chân trên bậc thang sáng lên phức tạp trận văn. Lý Hạo Nhiên cảm giác được một kia áp lực thêm trên người mình. Người đến người nào? Một cái thanh âm uy nghiêm tại Lý Hạo Nhiên trong thần thức vang lên. Lý Hạo Nhiên giật mình, nhưng thần đệ phòng đồng thời dò xét bốn phía, nửa ngày lại là không có nửa điểm phản ứng. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ muốn từ trên bậc thang xuống tới, lại phát hiện sau lưng phảng phất có một cái bình chứng, không cách nào lui lại. Muốn hướng phía trước thế mà cũng là không cách nào di động. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ nói ra, văn bố Lý Hạo Nhiên cầu kiến. Nói xong Lý Hạo Nhiên đi về phía trước, một chút lên tới cấp thứ 2 bậc thang. Càng lớn áp lực truyền đến, để Lý Hạo Nhiên bắp thịt toàn thân một chút căng thẳng lên. Lý Hạo Nhiên hít thở sâu một chút, đặt vào cấp thứ 3 bậc thang, đã sớm chuẩn bị Lý Hạo Nhiên lập tức vận chuyển thể nội linh lực ngăn cản được càng lớn áp lực. Tiếp tục đi lên, đi đến thứ 4, cấp thứ 5 Lý Hạo Nhiên đã mồ hôi đầm đìa. Hắn đã đem linh lực trong cơ thể thôi động đến cực hạn, này mới khiến hắn không có bị cỗ này áp lực khắc đạo. Ngẩng đầu nhìn còn lại 4 cấp bậc thang, Lý Hạo Nhiên thi triển ra phòng ngự đạo thuật phát hiện căn bản không thể giảm bất thân thể nhận áp lực. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có tiếp tục đi tới, Lý Hạo Nhiên đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, đi bắt giữ kia thêm trên người mình vô hình áp lực. Không nghĩ tới thế mà thật sự hữu hiệu, áp lực này lại có một nửa truyền dợi đến thần thức phía trên đi. Lý Hạo Nhiên thở ra một hơi đi đến cấp thứ 6, không có dừng lại tiếp tục đi đến cấp thứ 7. Rang rắc. Lý Hạo Nhiên thân thể nửa quỳ mà xuống, đau đớn kịch liệt từ chân phải truyền đến, xương đùi đã đạt nước ra. Lúc này Lý Hạo Nhiên cảm giác phạm Phật có một ngọn núi ép trên người mình. Bắp thịt cả người căng cứng, xương cốt phát ra rất nhỏ tiếng vang, thần thức vận chuyển vững hữu. Cho ta mở. Bị áp chế lâu như vậy Lý Hạo Nhiên trong lòng đã xuất hiện một tia hỏa khí, khẽ quát một tiếng hủy diệt chi đạo vận chuyển, đạo vực bao phủ trung quanh. Lý Hạo Nhiên tại áp lực vô cùng lúc nhanh chóng nhảy lên cấp 8 bậc thang. 3. Lý Hạo Nhiên toàn bộ thân thể trực tiếp ghé vào trên bậc thang cùng trên bậc thang sáng lên trận văn tới cái tiếp xúc thân mật. Một tia máu tươi từ Lý Hạo Nhiên khóe miệng chảy ra. Lý Hạo Nhiên ho khan mấy lần đem trong miệng huyết thủy phun ra, sau đó cắn răng chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên. Tích cách, tí tách. Mồ hôi càng không ngừng từ Lý Hạo Nhiên cái trán chảy xuống, rơi vào trên bậc thang cùng huyết thủy hỗn hợp ở cùng nhau. Lý Hạo Nhiên cơ bắp bị xé nứt, nhỏ bé huyết châu từ làn da mặt ngoài chảy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo. Lý Hạo Nhiên thân thể vẫn tại chậm rãi bò lên, cuối cùng toàn thân tràn đầy máu tươi cùng mồ hôi, Lý Hạo Nhiên đứng lên. Yếu đất hồng sắc cùng hào quang màu xanh lam tại xung quanh thân thể của hắn huy diệt đạo vực bên trong lấp lánh. Đây là Lý Hạo Nhiên từng có cảm ngộ hỏa chi đạo cùng thủy chi đạo, bây giờ tại bậc thang này trọng áp cùng Lý Hạo Nhiên khổ sở kiên trì phía dưới cùng huy diệt chi đạo đồng thời hiện hiện. Lý Hạo Nhiên cảm giác được áp lực lại giảm bất ngờ, hướng phía nấc thang cuối cùng đạp đi. Đặt vào nấc thang cuối cùng, đang chuẩn bị nhận trọng áp, Lý Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy toàn thân bùng lòng sở hưu áp lực tiêu thất, mình thi triển huy diệt đạo vực một chút huyết chương cấp độ. Vừa rồi thanh âm uy nghiêm lần nữa tại Lý Hạo Nhân trong thần thức vang lên. Tư chất trung thượng, thiên phú trung thượng, có thể nhập huyền điện. Có ý tứ gì? Tư chất của mình thế mà phía trên trung thượng, thiên phú cũng chỉ là trung thượng. Lý Hạo Nhân có chút không hiểu thời điểm đột nhiên cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên người mình. Lý Hạo Nhân lòng có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn lại. Oeng. Trung quanh một vùng tăm tối, sau đó dần dần tản mát ra quang minh. Nơi xa có sao trời vận chuyển, đại nhật hành không, vô số quang mang ở trong hư không lưu chuyển, tại từng cái giữa các vì sao di chuyển nhanh chóng. Có vượt ngang sao trời cự thú gào thét, phun ra nuốt vào sao trời quang hoa. Có tu sĩ cầm kiếm bắt ngang hư không, chém xuống từng khỏa sao trời, luyện hóa trong đó tinh hoa. Đây là nơi nào? Đây là cái gọi là Huyền Địa sao? Ta làm như thế nào trở về? Hư không bên trong từng màn cảnh tượng tại Lý Hạo Nhân trước mắt lưu chuyển, sao trời lưu chuyển, đại năng tu sĩ chém giết lẫn nhau chôn vùi nhật nguyệt quang hoa. Cuối cùng hình tượng xuất hiện một khối lơ lửng hư không lục địa, một tòa cự đại thành trì ở giữa là một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh cung điện khổng lồ. Lý Hạo Nhân nhìn xem cái cung điện này ngoại hình, nhận ra là chính mình sở tại cung điện. Hình tượng tiến vào trong cung điện, bên trong tu sĩ thân mang cổ phát trưởng báo quanh chân ngồi tại đại điện hai bên. Khi tức kéo dài sâu xa, có đạo thì quang mang bồi hồi tà hữu. Tiếp tục hướng phía trước, đại điện cuối cùng là một cái cao lớn bạch ngọc vương tọa, phía trên ngồi xếp bằng một cái khí tức uy nghiêm trung niên tu sĩ, bất quá hắn khuôn mặt bị hỗn độn khí tức che chắn, để Lý Hạo Nhiên khó dòm chân dung. Dù sao mang đến cho hắn một cảm giác là cái trung niên tu sĩ. Đột nhiên trung niên tu sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, như kim sắc thiểm điện bổ ra hỗn độn, bắn thẳng đến Lý Hạo Nhiên trong thần thức. A! Lý Hạo Nhiên che mắt nửa quỳ mà xuống, máu tươi thuận khỏe mắt chảy xuống. Lý Hạo Nhiên thôi động linh lực áp chế thương thế để máu tươi chậm rãi ngừng lại. Thần thức dò xét thân thể không có phát hiện cái gì dị dạng mới đứng lên. Bất quá hắn con mắt không dám đi nhìn thẳng phía trước kia vương tọa bên trên trung niên tu sĩ cả mắt. Cái này cựu cấp trên bậc thang so với phía dưới đại điện chỉ có một nửa lớn nhỏ, trên mặt đất vẫn như cũng là nằm đầy thi thể, bất quá đó có thể thấy được những thi thể này so với phía dưới tu vi càng cao hơn một chút. Thi thể nhất trực kéo dài đến vương tọa phía dưới, sau đó là vô số tóe liệt khô lâu, đứt gãy binh khí, y giáp chồng chất tại vương tọa phía dưới. Vương tọa phía trên trung niên tu sĩ thân mang tử kim quần áo, phía trên trận pháp lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Trung niên tu sĩ tay phải cầm một thanh tối tăm mờ mịt trường kiếm, trên ngón trỏ mang theo một viên màu lam nhạt chất nhẫn. Hết thảy đều lộ ra như thế bất phàm. Lý Hạo Nhân không có tử trung niên tu sĩ trên thân phát ra được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút nói, văn buổi Lý Hạo Nhân bài kiến tiền bối. Mặc dù trung niên tu sĩ trên thân không có sinh mệnh khí tức, nhưng là trên người hắn truyền đến uy áp vẫn là để Lý Hạo Nhân kiêng dè không thôi. Lý Hạo Nhân không cách nào đánh giá ra có thể cấp cho hiện tại Minh đạo cảnh giới hậu kỳ mình như thế uy áp tu sĩ là cảnh giới gì nhưng là có một chút là có thể kết luận, nếu như tu sĩ này còn sống muốn giết mình có lẽ chính là một cái ý niệm trong đầu truyện. Liên như là một cái tu sĩ giết một người bình thường. Cho nên bây giờ thấy trung niên tu sĩ toàn thân là bảo, Lý Hạo Nhiên cũng không muốn din đến thử được. Lý Hạo Nhiên lách qua trung niên tu sĩ khuôn mặt quan sát đến toàn bộ đại điện. Vương tọa phía trên có một khối tấm bảng lớn, trên đó viết tự khí Đông Lai bốn chữ lớn. Lý Hạo Nhiên không do nó ý, trí nhớ của mình bên trong không có cái cung điện này tin tức. Từ vừa rồi trong đầu xuất hiện hình tượng xem ra, chẳng lẽ mình đi tới thiên ngoại một ngôi sao phía trên. Như vậy, muốn trở về liền khó khăn a. Trong đại điện tìm tỏi một phen, ngoại trừ thi thể vẫn không có phát hiện gì. Thanh âm mới vừa rồi có lẽ là tòa cung điện này khảo thí tu sĩ tư chất chẩn pháp. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên tại đại điện bên cạnh phát hiện một cánh cửa, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hai phiến cửa đá vẫn như cũng là mở, trên đường vẫn như cũng là hãi cốt khắp nơi. Đi vào trong cửa đá, là một đầu hành lang rất dài, muốn qua chỉ có giẫm lên thi cốt quá khứ, bởi vì Lý Hạo Nhiên tiến đến liền phát hiện không cách nào ngự không phi hành. Qué dậy, chỗ tội, chỗ tội. Lý Hạo Nhiên trong lòng độc lấy giẫm lên người mặc trọng giáp tu sĩ hướng phía bên trong đi đến. Bởi vì Lý Hạo Nhân suy đoán những này trọng giáp tu sĩ là người xâm nhập, cho nên giẫm lên bọn hắn hẳn là so với trước giẫm những cái kia lúc đầu cung điện tu sĩ muốn an toàn một chút. Một đường hưu kinh vô hiểm đi ra đường hành lang, Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ nhặt lên một cái trọng giáp tu sĩ thi thể trong tay một thanh trường thương. Thật nặng. Lý Hạo Nhân hơi kinh ngạc, phải biết mình thế, nhưng là tôi thể viên mãn, mặc dù bây giờ không có vận chuyển linh khí, nhưng là thân thể lực lượng cũng là thập phần cường đại. Chôi này trường thương cầm ở trong tay thế mà để Lý Hạo Nhân cảm giác không cách nào tùy ý vung mậy, cái này chỉ sợ có mấy ngàn cân. Đây là làm bằng vật liệu gì a? Lý Hạo Nhiên đem linh lực rót vào trong đó, toàn bộ trường thương lập tức quang hoa đại thịnh, đem Lý Hạo Nhiên giật lại mình, suýt nữa đem trường thương ném ra ngoài. Lý Hạo Nhiên cẩn thận hướng trung quanh nhìn một chút, không có sinh mệnh dị dạng mới trầm tĩnh lại. Lấy thần thức dò xét trường thương một lần, Lý Hạo Nhiên không khỏi khẽ nhíu mày. Trường thương này linh lực chuyển hóa độ rất cao, nói do nó chất liệu ít nhất là chân phẩm. Nhưng là trường thương bên trong trận pháp 10 phần thô ráp, ngoại trừ giao động người sử dụng đạo thuật uy lực liền không có tác dụng khác. Lấy Lý Hạo Nhiên kiến thức xem ra, đây đối với một cái chân phẩm vật liệu luyện khí đơn giản chính là phong phí của trời a. Thật sự là lãng phí.